Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện trộm mệnh của tác giả nhất mai đồng tiền. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, huyền huyễn, phong thủy, trinh thám, linh dị kỳ quái, ngọt sủng, he. Độ dài 89 chương. Tên khác thâu mệnh, văn án, chén rượu thao thiết đựng đầy tham dục lưu hương ngư văn đốt cháy phản bội, đèn lồng hình người nửa đêm du thầu, đoạn hầu bảo kiếm vua ban chúng nó đều là những mạng sống đã bị diêm vương quên lãng, mà người còn có thể trộm mà biết trộm loại mệnh này, gọi là trộm mệnh sư Nam Tinh chính là một trộm mệnh sư chuyên trộm mệnh đồ cổ cho người chết. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện trộm mệnh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Quyền một chương một chén rượu thao thiết. Khi Tôn Phương bước ra từ gian nhà nhỏ cũ nát trên những ngọn núi xanh ở phía xa xa, mặt trời đã muốn nhô lên. Đến khi hắn cài xong túi trên eo, ngầm đầu lần nữa, Thái Dương đã lộ ra phần đầu, như một phiến quạt màu vàng nửa mở thoáng chốc cả dãy núi đều phủ màu vàng. Tôn phương đòn ánh nắng sớm chói trăng, hơi hiếp mắt trước mắt như tràn ngập vàng mảnh bị đập vụn. Hắn cầm mâm đào treo trên cái kệ bằng chút bên ngoài, chuẩn bị đi vào khe suối trong lòng sông, giờ này, nhất định đã có nhiều người đi đến đó rồi. Giờ này hắn quay đầu lại nhìn về gian phòng nhỏ siêu vẹo đằng sau. Phía sau có 17-18 gian nhà gỗ nhỏ, là những người đào vàng trước đây để lại, hắn và muội muội chọn hai gian để ở tường chính cũng chọn một gian, ở ngay cách vách. Nhưng tối hôm qua tưởng chính cùng muội muội không trở về. Làm ca ca kiêm bản tốt hắn hiểu rõ, có mặt hắn tưởng chính và muội muội cảm thấy rất bất tiện. Dù sao ở núi Bảo Châu này phòng cũng nhiều, bọn họ lâu lâu cũng sẽ ra bên ngoài ở một đêm. Đối người trẻ tuổi tới nói, vừa mới lạ vừa vui. Tôn Phương ngừng suy nghĩ, cái gì mà người trẻ tuổi, khẩu khí như một lão yêu quái, hắn rõ ràng cũng còn rất trẻ, không phải mới 16, nhưng tốt xấu gì tuổi cũng mới 28, một cái tuổi còn rất thanh xuân. Hắn chuẩn bị đi trước đến lòng sông bên kia, sau đó lại đi kiểm tra bẫy dập đặt túi hôm qua, xem có bắt được món ăn hoang dã nào không, làm bữa ăn ngon. Ăn một tháng bánh bao trắng với cây bẻ, hắn sắp phun ra rồi. Thái dương dần dần nhô lên, không chút buồn xỉn mà đem kim quang phủ hết toàn bộ núi Bảo Châu, nhìn từ xa thật sự như đống kim châu lấp lánh, làm người say mê. Là một người đào vàng tôn phương thích thấy loại thời tiết trong sáng này, như vậy thì lúc đào đãi kim xa sẽ dễ nhìn thấy vàng hơn. Năm năm trước một đám phượt thù đi ngang qua nơi này, phát hiện núi Bảo Châu cất giấu đầy kim sa tin tức vừa ra thanh danh thức khởi, lập tức hấp dẫn rất nhiều người muốn mau phát tài. Vô số người dũng mãnh tiến vào núi Bảo Châu, dựng chạy đóng quân, ở khổ một chút cũng không sao, ăn khổ một chút cũng không sao, chỉ cần có vàng thì những gì thiếu thốn đều sẽ được bù đắp. Tất cả bọn họ đều trầm mê trong lạc thú đãi vàng, bất kể ngày đêm. Không ngừng có người tới, nhưng không có ai đi. Núi rất nhanh đã bị đào rỗng, vàng càng ngày càng ít, người cũng càng ngày càng ít, đến năm thứ năm, nơi này chỉ còn lại có mười mấy người đào vàng. Nơi đã từng huy hoàng cùng biển người tấp nập giờ không còn nữa, chỉ còn lại những căn nhà gỗ nhỏ dựng tạm vẫn sừng sững khắp nơi trên núi Bảo Châu, vẫn mỗi ngày ngânh mặt trời lên tiễn mặt trời lặn, tràn ngập cảm giác bi thương. Tồn phương là đến năm thứ tư mới mang theo muội muội tới núi Bảo Châu, đào một năm, ngẫu nhiên sẽ phát hiện kim sa, nhưng cũng không đủ để làm người ta phát tài bất chính, chỉ là duy trì ấm no, so với ra ngoài làm việc cũng không có ưu thế gì. Thầm Sơn cùng cốc tín hiệu kém, muốn lên mạng còn phải dùng sức quơ quơ di động, chẳng khác gì hồi thập niên 80 trong nhà tín hiệu TV không tốt phải dùng sức lay like anten. Hơn nữa trong núi nhiều mũi, nhiều giã thua tới mùa hè còn có rắn độc. Tôn Phương đã từng đụng phải lợn rừng, thiếu chút nữa bị nanh lợn rừng ủi chết, hiện tại trên đùi vẫn còn một cái lỗ, nghĩ tới còn thấy sợ hãi. Nhưng có khổ nữa hắn cũng không rời đi, vì tiền càng vi tìm người. Huynh muội bọn họ khi còn nhỏ bị bọn buôn người bắt bán vào khe suối. Gia đình kia vốn dĩ chỉ muốn một mình hắn, nhưng hắn không chịu, muội muội lại vì quá sợ hãi mà sinh bệnh ốm yếu. Bọn buôn người thấy muội muội sắp chết, mới đề xuất mua một tặng một, đưa luôn muội muội cho nhà này. Năm đó hắn 5 tuổi, muội muội 2 tuổi. Hắn hối hận vô số lần, ngày đó không nên dẫn muội muội đi ra cửa thôn chờ ba mẹ về. Nãy nãy nói sắp Tết rồi, ba mẹ chắc sắp về nhà. Hắn liền dắt muội muội đi ra đường lớn ở cửa thôn chờ bọn họ, trên đường hắn còn mua một viên kẹo cho muội muội, trong tay còn nắm hai viên chuẩn bị cho ba mẹ một năm không gặp mỗi người một viên. Sắp ăn Tết mấy chiếc xe khách sập xệ đi ngang qua đường lớn của thôn hết chiếc này đến chiếc khác, rốt cuộc có một chiếc ngừng lại, hắn kéo muội muội đến thăm dò. Trên xe bước xuống hai người, lại không phải ba mẹ mà là hai gã đàn ông, bịt miệng bọn họ rồi bế lên xe. Chờ hắn tỉnh lại, đã ở một chỗ xa lạ. Gia đình mua bọn họ kia đối với hắn rất tốt, đối với muội muội lại không tốt. Hắn mỗi lần ăn cơm khoai lang đỏ đều trộm giấu đi một ít lén cho muội muội ăn. Mấy tháng sau, gia đình này muốn đem muội muội tặng cho người khác, hắn khóc lóc năn nỉ đều không ăn thua, vì thế khi người mua tới, hắn theo cây thang, bỏ lên trên ống khói ở nóc nhà, đứng ở đó kêu to, mấy người nếu đem muội muội của ta bán đi ta liền nhảy xuống. Gia đình này sau đó không có ý định bán muội muội đi nữa. Sau đó hắn đi học, muội muội đi theo mẹ xuống ruộng làm việc. Hắn tốt nghiệp thiểu học trung học, muội muội vẫn làm ruộng. Hắn mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè về nhà, đều sẽ dạy chữ cho muội muội, kể cho nàng nghe chuyện trong trường học. Đến khi hắn thi đậu đại học, trong nhà sắp xếp việc hôn nhân cho muội muội, muốn đem muội muội gà cho một lão già què, để kiếm học phí cho hắn. Hắn lần này không nói gì thêm, người trong nhà đều cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt. Mấy ngày trước khi khai giảng, trong thôn mưa to, Tôn Phương nửa đêm mang muội muội bỏ trốn. Con đường để bỏ trốn, hắn đã lên kế hoạch suốt 10 năm. Muốn chạy ra từ một nơi hẻo lánh nhiều núi, không hiểu biết rõ, căn bản là không có khả năng, thậm chí còn phải tránh thoát chó nuôi trong thôn. Cho nên tôn phương gần như đợi cả một đợt nghỉ hè, hắn đang đợi trời mưa to, chỉ có mưa to mới có thể hòa tan khứu giác của chó, sẽ gia tăng khó khăn khi bọn họ chạy trốn, nhưng nếu lần này không liều mạng, về sau sẽ không còn mạng để liều nữa. Ngày đó người cả thôn người đều được xuất động, dắt chó đuổi theo người, nhưng mưa to ảnh hưởng tầm mắt người và mũi chó, ngay cả đường núi cũng bị dẫm sụp. Người trong thôn bất lực trở về tôn phương rốt cục mang muội muội trốn thoát. Chỉ là hắn nhớ không rõ đường về nhà. Chỉ nhớ rõ cửa thôn có một hàng cây dâu tằm, mỗi năm vào mùa xuân, sẽ kết rất nhiều dâu tằm màu tím đen. Ăn vào trong miệng, khóe miệng và tay đều bị nhuộm thành màu đỏ tím. Rất ngọt là trái cây ngọt nhất mà hắn từng ăn. Nhưng đã nhớ không nổi nơi đó gọi là gì. Tôn phương không dám ngồi xe khách cả xe lửa cũng không dám ngồi, sợ bị bọn họ mai phục chặn đường. Liền mang muội muội đi đường núi, bò qua một ngọn lại một ngọn núi. Đi thật xa, mới dám mua vé xe lửa chờ đến khi hoàn toàn cách nơi đó cả trăm ngàn dặm xa, mới đi đến đồn công an báo án. Người ở đồn công an hỏi bọn họ tên gì ở đâu, bọn họ cũng không biết. Cuối cùng cho bọn họ rút máu bảo tồn, để lại phương thức liên hệ, nói nếu có tin tức sẽ thông chi cho bọn họ. Tồn phương dùng tiền nhiều năm tích góp mua cái di độc, vẫn luôn cung phụng cho cái thẻ dùng để liên hệ với đồn công an kia. Hy vọng một ngày nào đó, di động sẽ vang lên. Nhưng vẫn không có, hắn cùng muội muội không có thân phận chứng, chỉ có thể làm chui tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng ít ra sống tự do. Sau đó hắn đi tiệm tìm người làm hai tấm thân phận chứng giả, lấy cho chính mình tên tôn phương, cho mụi muội tên tôn viện trời tròn đất vuông, hy vọng có một ngày có thể cùng người nhà đoàn tụ. Nguyện vọng thì tốt đẹp, nhưng cũng dễ làm người thất vọng. Đồn công an vẫn luôn không có thông chi, di động cũng từ loại thời thượng biến thành thứ cũ kỹ quá hạn. Vô số điện thoại thông minh trên thị trường làm cái điện thoại cũ kỹ của hắn bị chèn ép thành thứ giả nụ yếu ớt cũng như đem hy vọng của hắn chèn ép vào một góc nhỏ bé yếu ớt bất kham Thẳng cho đến 2 năm trước hắn làm người phục vụ ở khách sạn mới vừa đưa đồ ăn vào trong phòng, lướt mắt một cái đến tin tức đang phát người chủ trì đang nói chuyện về núi Bảo Châu, có một cặp vợ chồng đãi vàng thoáng qua trước màn ảnh. Cả người hắn chấn động, mâm trong tay và đồ ăn nóng bỏng nghiêng đồ trên mặt đất mâm đồ ăn dung loàng soảng, thanh âm chấn vào trong lòng hắn, gợi lên một vòng lại một vòng sóng gợn, tràn ngập hy vọng. Giám đốc cùng thờ cả nghe tin chạy tới, mắng cho hắn một trận hỏi hắn có phải là không muốn làm nữa hay không? Tôn Phương gật đầu, nói, phải, không làm nữa. Tôn viện đang ở sau bếp nghe thấy, chạy tới hỏi hắn có phải nơi nào không thoải mái hay không? Tôn Phương lắc đầu, nói A Viện, hình như ca ca thấy ba mẹ trên tivi ở núi Bảo Châu, chúng ta đi đến đó đi. Tôn Viện ngẩn người, nhiều năm như vậy ca ca chưa từng nói qua là đối với ai có ấn tượng, chỉ có lần này. Nàng không hề do dự, suốt đêm thu thập đồ vật cùng ca ca đi đến núi Bảo Châu. Nhưng lúc đó núi Bảo Châu đã không bằng trước kia, mỗi ngày đều có rất nhiều người rời đi. Bọn họ đuổi tới nơi, hỏi thăm từng nhà, không có kết quả. Qua 2 năm, vẫn không có tin tức. Tôn Phương đã quyết định trước khi mùa đông đến sẽ rời khỏi nơi này, thứ nhất là trong núi trời đông giá rét sống quá gian nan, thứ hai là muội muội nói với hắn, Tưởng Chính đã cầu hôn nàng, tính toán cuối năm mang nàng về quê gặp cha mẹ, sau đó giải quyết hôn sự. Tôn Phương một chút cũng không muốn muội muội cùng mình tiếp tục phiêu bạc không nơi nương tựa như vậy nữa, Tưởng Chính lại là người không tồi, hắn đáp ứng rất cao hứng. Hắn tính toán chờ ngày muội muội kết hôn, lấy hết dành dụng nhiều năm ra cho nàng làm của hồi môn, miễn cho bị người nhà chồng khinh thường. Chờ muội mụi yên ổn rồi, hắn sẽ tiếp tục trở về tìm ba mẹ bọn họ. Chỉ là hắn vẫn luôn lo lắng một việc bọn họ đi nhiều năm như vậy, vì sao một chút tin tức tìm kiếm đều không thấy, hắn đi qua đồn công an mấy tỉnh đều không có ghi chép tin tức về việc huynh muội bọn họ mất tích. Người ta nói tin tức về trẻ em mất tích là kết nối cả nước một khi có tin tức sẽ thông chi cho bọn họ. Nhưng trước sau đều không có thông chi, không có một chút tin tức nào trùng khớp. Nói cách khác không có ai đi tìm bọn họ. Là ba mẹ không cần bọn họ nữa sao? Tôn Phương mỗi lần nghĩ đến đây, đều sẽ cảm thấy nôn nóng. tia nắng ban mai trải khắp nơi, mặt trời đã hoàn toàn nhô lên, mặt đất rực rỡ như vàng vụn dài khắp núi. Đối diện lòng sông đã sớm bị đào rỗng, có người đang đi về phía bên này. Động tác rất chậm trên vai giống như có một người từng bước một đi đến trong ánh sáng màu vàng kim. Tôn Phương nhìn ra, khoảng cách quá xa thấy không rõ là ai. Chờ thêm một hồi, người nọ đi đến càng lúc càng gần, lại đầy người là máu, một bước một dấu chân máu trên người không ngừng có máu nhỏ giọt xuống. Máu không phải là từ người đang bước đi, mà là từ người nằm trên lưng. Đó đã không coi như là người nữa, đầu giống như bị thứ gì nhai nát phần mặt đã sắp mất, thân thể cũng muốn phá thành mảnh nhỏ, chỉ có một cánh tay rũ trước mặt người nọ là còn nhìn ra được bộ dạng nguyên bản. Trắng nõn sạch sẽ, lại đẫm máu tích tích nhỏ xuống. Trên cổ tay treo một cái vòng đá thạch lựu màu rực rỡ, lúc này đã bị máu nhiễm đến càng thêm rực rỡ. Tưởng chính chậm rãi đi qua lòng sông, hai mắt trống rỗng như bị ai đào hết ánh sáng. Thẳng cho đến khi thấy Tôn Phương, hắn mới dừng lại thất thần nhìn Tôn Phương đang đứng thẳng quay mặt về phía Thái Dương, ánh nắng qua trói, hai mắt đau đớn, nước mắt lập tức trào ra. Hai đầu gối hắn đập mạnh lên tảng đá cứng rắn, thanh âm cưng đờ như người đã chết A viện A viện chết rồi. Tồn phương ngơ ngẩn nhìn người huyết nhục mơ hồ trên lưng hắn, vòng tay đá thạch lựu đỏ tươi như máu, lắc lư trước đôi mắt mơ hồ của hắn. Đó là muội muội hắn và nàng sống nương tựa lẫn nhau. Chết rồi, chương 2 chén rượu thao thiết 1, cái lạnh cuối thu lại thêm mưa to, là thứ thời tiết dễ làm tâm tình không xong. Đã 2 tháng không thấy mưa Thượng Hải lại ngay đón mưa to vào cuối tuần ào ạt cả một đêm. Đi trong con hẻm nhỏ, nước mưa không ngừng từ trên mái hiên rơi xuống đường đá. Nam tinh nâng ô che, nhìn ra màn mưa các chuông kiều Tây lưu lại từ thời trước sừng sững ở nơi xa quá mức xa xăm, ngược lại như là ở ngay cuối con ngõ nhỏ. Một nam nhân ôm đồ vật trong ngực dầm mưa chạy nhanh vào một ngõ hẻm cũ trong phường điền tử, sau lưng có một con chó vàng lớn cùng nhau chạy vội vã trong mưa. Người đằng trước đi khá chậm, ngõ hẻm lại hẹp nam nhân một bước dài vượt qua vũng nước, xải chân kinh người. Nhưng chó thì không hiểu, cũng không có cách nào gọi người tránh ra, chạy thật nhanh, chân trần đạp vào trong vũng nước, nước lập tức bắn lên, tạt hết lên ống quần mà nam tinh đã vất vả bảo hộ cả một đường. Nam tinh khượng lại, nhíu mày nhìn, muốn kêu con chó kia bồi tiền. Nhưng nam nhân và chó chạy rất nhanh, bóng người đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Nam nhân kia xuyên qua con ngõ hoàn nguèo, xẹt qua vách tường rêu xanh hai bên, xuyên qua những giọt mưa, một đường chạy đến trước cửa của một cửa tiệm thoạt nhìn có chút lâu năm. Phần cửa của cửa tiệm kia Sơn màu xanh lục không biết đã qua nhiều ít năm, Sơn đã bong ra từng mảng nhìn khá là khó coi. Nhưng bên trong một chút lại không khó coi, vào cửa hai bên trái phải là hai bức tượng đồng đỡ đèn hình người đời nhà Hán, đối diện cửa chính là một bức tượng Phật uy nghi cao nửa người, một cái ghế dựa bằng gỗ xưa ở bên cạnh trong tiệm bày đầy đồ cổ có hình thua kỳ lạ đến từ bất đồng triều đại Trong mắt người không lành nghề, nơi này thật quỷ dị. Trong mắt khâu từ, đây đều là những thứ giá trị liên thành, dùng từ ngữ của thời trước tới nói, đều là bảo bối có thể lấy ra đổi cá vàng nhỏ cá vàng lớn. Đang, đang, đang, hắn mới vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên, nhưng nhìn xuống chân cũng không thấy vướng phải dây nhợ gì kích phát. Trong tiệm đồ của này có trang bị thiết bị cảm ứng tiên tiến. Nếu không như thế nào lại nhìn không thấy dây, hắn không quá để ý gọi vào trong, đào lão bản. Ngài có ở đây không? Tôi cầm vài thứ tới mời ngài trưởng nhãn. Trưởng nhãn là ngôn ngữ trong nghề đồ cổ, ý tứ là thỉnh người có hiểu biết hỗ trợ giám định một chút. Đào lão bản xuất thân đồ cổ thế gia, là đại tiền bối trong nghề, ở dưới đồ cổ có danh khí rất lớn, nhưng từ trước đến nay hay ru rú trong nhà, mấy năm nay thậm chí còn không muốn lộ mặt. Lúc sau một cái tàu thuốc vén mảnh lên, một lão giả thân hình tròn trịa bước ra trên mũi ông treo một bộ kính viễn thị, mắt kính đã sắp trượt xuống tới chóp mũi ông cũng không đẩy lên, đôi mắt rũ xuống xuyên thấu qua mắt kính đánh giá người vừa vào cửa thở dài một tiếng, nói đừng lớn tiếng ồn ào. Khâu tư cười hỏi, đào lão bản rảnh không? Có người cầm vài món quỷ hóa cho tôi, muốn mời ngài trưởng nhãn. Đào lão bản ưm một tiếng, có thể tìm tới nơi này, đều là người hiểu biết. Ông không thường dám định đồ cổ cho người khác, huống chi thứ này còn là đào ra từ cổ mộ. Quỷ hóa bình thường không được đưa vào thị trường, ở phương diện này nhà nước quản chế luôn luôn rất nghiêm khắc, đào lão bản chỉ dám định cho người ta, không mua cũng không bán. Đây không phải là cách mua bán trước đây của đào ra, đào ra trước kia là chỉ cần có tiền thì hết thảy dễ nói chuyện, có thể nói là gian thương tiêu chuẩn vàng dòng 24K. Nhưng sinh ý giao vào tay đào lão bản quy củ là ông định ra trưởng bối cũng không làm gì được. Ai cũng biết Đào Lão Bản là người cứng đầu, sẽ không chịu thua. Đào Lão Bản tên Đào Đại Vệ, nguyên bản ông cũng không phải tên này, lúc 10 tuổi ông cùng cha mình đi Hong Kông chạy hàng, thấy rất nhiều thứ mới lạ tỉ như TV, tỉ như phim truyền hình đặc biệt là phim võ hiệp phổ biến thời đó. Đào Lão Bản trầm mê phim truyền hình vì sùng bái ngôi sao Hong Kong Khương Đại Vệ, người luôn sắm vai hiệp sĩ ảo tưởng biến thành Đại Hiệp như ông ấy, vì thế mới nói với cha mình là muốn sửa tên thành Đại Vệ. Tên của ông là do lão thái gia đào gia đặt, tên lót là quảng, đương nhiên không thể sửa, bằng không thì Nam Hải cùng thế hệ đều kêu quảng ích quảng ích, một mình trường tôn là ông lại kêu đại ích, quả thực là cho cười. Nhưng đào lão bản cứng đầu nha tuổi còn nhỏ mà tuyệt thực ba ngày ba đêm, rốt cuộc đặt thành tâm nguyện, thành công sửa tên thành đào đại vệ. Nhưng sửa lại tên rồi ông vẫn không biến thành đại hiệp vì chiếu cố cha mẹ cùng gánh vác gia tộc sinh kế, thêm vấn đề một ngày ba bữa không thể không đối mặt đào lão bản cuối cùng vẫn phải kế thừa cửa hàng đồ cổ này, dần dần thành đại tiền bối nổi danh giới đồ cổ. Đào lão bản ngồi trên ghế cao tàu thuốc mới vừa buông, khâu từ liền cầm bật lửa đưa qua muốn đốt thuốc cho ông, bật lửa lạch cạch hai tiếng, lửa lué lên, nhưng hắn phát hiện không có lá thuốc để đốt, hắn dừng một chút hỏi, không có. Hừ! Đào lão bàn cầm cắn tàu dày gõ gõ lên bàn, giống như đang gõ rớt tàn thuốc, ông hít một hơi thật dài, biểu tình thàn nhiên thỏa mãn, giống như đang hút thuốc thật. Trong tiệm đều là hàng, sao có thể hút cay rồi? Khâu tử cười nói, tàu thuốc trên tay này còn mùi thuốc mới vừa cay không lâu đi. Cậu thật ra quan sát khá cẩn thận. Đào lão bàn thả tàu hút thuốc lên bàn, nói, hàng gì? Khâu từ lấy đồ ra, cười mấy tầng vải trống thấm ra, lộ ra ba món tiền tệ khổ. Đào lão bàn nhìn qua, nói, sinh khanh. Khâu từ cười nói, đào lão bản hảo nhãn lực. tiền tệ vừa mới khai quật không lâu có cái đặc điểm rất rõ ràng, đó chính là màu gì sắt sẽ tê hơn so với đã được khai cuột một đoạn thời gian, đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng phần lớn màu sắc sinh khanh đều rất tươi tắn, liếc mắt một cái, phẳng phất còn có thể nhìn thấy hình ảnh chủ mộ lúc sinh thời mang theo sử dụng. Có mấy tiểu thương đầu cơ trục lợi văn vật sẽ dùng chất hóa học đem một ít tiền tệ khai quật đã lâu làm già thành sinh khanh rồi nâng giá bán cho mấy ma mới vừa mới vào nghề hoặc không lành nghề. Đào lão bản cầm món tiền tệ lên nhìn tiền tệ này không phải tiền đồng mà là một khối tề minh đao. Tề minh đao là tên gọi một loại tiền tệ. Do Tế quốc một trong chiến quốc thất hùng đốc ra, bình thường thân đao gầy hẹp dài 13.8cm, nặng chừng 14g, bởi vì niên đại xa xăm, vô luận là giới khảo cổ hay là giới trộm mộ, đều không có khai quật được bao nhiêu, hiện giờ vẫn rất hiếm thấy. Nhưng tên ma mới này một hơi liền cầm ba khối, xem ra cũng không đơn giản. Chỉ là đào lão bản tung hoành trong giới đầu cổ vài thập niên, đã sớm tâm như nước lặng, dù có đem lan đình tự của Vương Hy Chi, một nghiêu lưu mã của Gia Cát Lượng trong truyền thuyết dọn ra trước mặt ông, ông cũng không động tâm. Khâu từ thấy đào lão bản không có phản ứng như dự kiến, cảm thấy mình quả nhiên không có tìm lầm người. Hắn nói, đào lão bản tiền tệ này là thật hay giả. Thật tỷ lệ cũng không tệ lắm, có thể lấy giá tốt. Khâu từ thấy đào lão bản nói xong lại không hé răng, đi thẳng vào vấn đề, đào lão bản biết tề minh đao này bình thường là được khai quật ở đâu đi. Đào lão bản nhịn không được lại hút một mụn thuốc phiện làm dịu nỗi khổ cai thuốc của ông, nói tề quốc ở vùng Sơn Đông bây giờ, năm đó sau khi Tần Quốc Thống nhất 6 nước, hạ lệnh thư đồng văn, xe đồng quỹ tiền của tề quốc tất nhiên liền vô dụng cho nên truyền lưu không nhiều lắm cũng không rộng rãi. Nhưng hiện tại ba khối tề minh đao này... Lại được phát hiện ở ngoại ô ba tỉnh cách khá xa Sơn Đông, đây chỉ là một ít trong số đó. Không biết tiền tệ bị rơi rớt ở nơi đó có nguyên nhân lớn nhất là gì? Đào lão bản lại hút một ngụm thuốc thật sâu, nói, năm đó quốc quân cuối cùng của tế quốc trọng dụng cầu của ông ta là hậu thăng, hậu thăng sau đó đấu đá nội bộ thu lượng lớn vàng bạc ngọc khí do tần quốc hối lộ, làm gián điệp cho tần quốc khuyên tề vương đầu hàng tần quốc sầu có. Tề vương nghe theo kiến nghị đi đầu hàng, kết quả tần vương quay đầu lại liền để cho ông ta sống sơ sờ, sờ chết đói, nhưng hậu thăng phản quốc lại mang theo vàng bạc tài bảo của hắn biến mất trong dòng trải lịch sử từ đó không biết đi đâu. Khâu thư thuyết phục đào lão bản quả nhiên là đại tiền bối, không gì không biết. Đào lão bản nhẹ giọng cười, không để ý lời khen này, hỏi tề minh đao này là cậu đào được. Khâu thư cười nói, tôi làm gì có bản lĩnh này, bất quá là cái đầu cơ trục lợi kiếm chút tiền vất vả. Hôm nay đa tạ đào lão bản, đây là chút tạ lễ. Đào lão bản không nhìn hắn thả tiền xuống, ngay cả khi hắn đi ra ngoài cũng không liếc mắt một cái. Khâu từ thu thập ba khối tiền tệ cổ xong mới bước ra cửa, liền thấy có cô nương xinh đẹp đang xếp dù lại bước vào. Ánh mắt cô nương kia khựng lại, đột nhiên bang mà một tiếng bông dù ra, nước trên dù văng vào mặt hắn, làm hắn thu lại tinh thần ngắm mỹ nhân, dựa vào cửa nhìn nàng cười, không thấy có người trước mặt. Nam tinh lạnh lùng cười, chó của anh vừa rồi ở ngõ hẻm bơi đứng trong vũng nước không phải cũng không thấy có người đó sao. Chó của tôi, khâu tư nhìn ra, ngoài cửa quả nhiên có con chó vàng, lông toàn thân bị mưa sối đến ướt rầm rề, ngầng đầu nhìn hắn le lưỡi. Hắn cười cười, đối lý trước đối phương lại thật sự là một cô gái xinh đẹp, đừng nói, bực bội mà nhìn một chút cũng không đáng ghét. Hắn cười nói, không canh chừng nó, là tôi sai. Nam tình thấy thái độ của hắn còn coi là đoan chính, không so đo với hắn nữa, bang một tiếng xếp dù lại bước vào trong. Khâu tử thấy nàng đi vào, động tác nhẹ nhàng tự nhiên, phẳng phất như là khách quen của cửa hàng này. Đến khi hắn bước ra ngoài hiên, bị nước mưa lạnh băng tưới một cái, hắn lại hồ nghi mà quay đầu lại nhìn cửa tiệm đồ cổ cổ hương cổ sắc lại cũ kỹ kia, sao nàng đi vào chuông lại không vang. Hắn nhíu nhíu mày thấy con chó vàng kia lại đi đến cạnh hắn. Hắn cúi người sờ sờ đầu nó, nói cái đồi gà vừa rồi kia cho mày hết rồi, tao không có gì cho mày ăn nữa, đi đi thôi, xin lỗi, tao không có biện pháp chăm sóc mày, đi tìm người khác làm chủ nhân của mày đi. Chó vàng khượng lại, như nghe hiểu, lúc này mới chạy đi. Đang hút thuốc đào lão bản thấy nam tinh cầm cây dù ướt nhẹp tiến vào, đôi mắt cũng trợn tròn, chỉ vào cây dù của nàng rồi chỉ thẳng ra bên ngoài, thiếu chút nữa bị không khí sặc dù dù. Nam tinh nhíu mày nhìn ra cửa, hỏi thùng để dù bên ngoài của ông đâu. Chắc là bị người thu rác nào đó nhặt mất rồi đi. Kêu ông đổi cái mới, một hai phải thả cái thùng rách tung tuế, bị người ta coi là rác nhặt đi 100 lần cũng không kỳ quái. Nam tinh dựng cây dù vào cạnh cửa, vừa phủi nước trên ống tay áo vừa đi vào. Cửa hàng đồ cổ sao có thể có đồ mới? Đào lão bản rót cho nàng ly trà, nói. ấm áp dạ dày, trà. Nam tinh bừng lấy cái ly ngửi ngửi trà hương phát mũi, thật sự là trà, nàng nhìn chằm chằm ông ta hỏi. Rượu của ông đâu, hừm, còn thuốc của ông đâu, cai cai, cai hết. Đào lão bản nói, sáng nay đi lấy kết quả kiểm tra, dạ dày mọc ra một thứ thứ gì cũng phải cai. Nam tinh nín thinh, đào lão bản lại rất bình tĩnh. Tiếng đào lão bản chậm chạp hơn ta vẫn luôn nhớ rõ cổ Long Tiên Sinh từng viết một đoạn như vậy cổ Tùng Cư Sĩ nói với Mộc Đạo Nhân nếu hắn không uống rượu nhất định có thể sống đến 300 tuổi. Mộc Đạo Nhân nói nếu không có uống rượu ta vì cái gì muốn sống đến 300 tuổi. Cô biết ta lúc ấy sùng bái hâm mộ vị Mộc Đạo Nhân sống tiêu sái đó cỡ nào không? Nhưng hiện tại bị thứ bệnh này ta mới cảm thấy cái này không đúng. Cả người ông đều chìm vào chiếc ghế tư thế tự hồ rất thoải mái, tiếp tục chậm rãi nói, bởi vì ta còn có chuyện quan trọng hơn chưa làm tỉ như ta muốn làm đào đại vệ một lần, mà không phải đào lão bản. Cho nên ông đem thuốc lá và rượu ông yêu nhất cay hết. Đúng, nếu giải phẫu thuận lợi ta quăng cái cửa tiệm này, chính mình đi tiêu dao sung sướng. Nam tinh nhìn nhìn đào lão bản, nghĩ đến lúc ông rời khỏi nơi này, không mở miệng. Vé máy bay đi núi bảo châu ta đã đặt cho cô cô phải cẩn thận. Đào lão bản lại nói, tiểu cô nương kia phần đầu nát bấy, mà kệ là tai nạn hay là người cố ý cô đều phải cẩn thận. Nói luôn hai lần cẩn thận, nam tinh đoán là ảnh chủ cố chủ phát cho ông nhất định thảm không nỡ nhìn, ngay cả nhìn quen sóng to gió lớn đào lão bản cũng không yên tâm. Nàng đứng lên định đi, đi đến vùng núi sâu tràn đầy vàng làm người mê say kia. Đào lão bản thấy nước trà chưa được động một chút rất tổn thương, cô không nếm thử trà ta đích thân pha sao. Chờ tôi trở lại rồi uống. Bóng lưng Nam Tinh hơi khựng lại, vẫn nói: "Chúc giải phẫu thuận lợi." Nói xong liền cầm dù chạy, Đào lão bản biết ngay là nàng mặt lãnh thiện tâm, ông dựa vào cái ghế gỗ xưa rộng rãi, hát nho nhỏ một bài hát ông rốt cuộc có thể làm đào đại vệ nếu giải phẫu thuận lợi. Gâu, một tiếng chó sủa ngoài cửa, Đào lão bản ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy một con chó vàng lớn bị sối đến ướt sầm dẻ. Ông và chó nhìn nhau vài phút nhìn nó một thân chợt vật cùng đôi mắt tràn ngập tinh thần phấn chấn kia, vốn không thích nuôi sùng vật ông vẫn do dự, rồi nói, vào trong đi, bên ngoài mưa lớn. chương 3 chén rượu thao thiết 2. Sân bay người đến người đi, bên ngoài đều là xe, bên trong đều là người, trong sân bay ánh đèn dư thừa chiếu dọi đến vô luận là người hay là đồ vật đều ngăn nắp lượng lệ đến quá mức. Nam Tinh không coi là quá cao, nhưng cũng không lùn, 1m67, giá người cân xứng, hơi gầy, là một mỹ nhân nhìn rất thoải mái thanh tân, ở trong đám người lui tới rất nổi bật, người đi qua cơ hồ đều sẽ lướt nhìn nàng một cái. Khách qua đường nhìn khách qua đường, vội vàng lướt mắt một cái, liền đi qua. Máy bay vẫn bị hoãn, Nam Tinh đã quen. Chờ thông báo máy bay hạ cánh, Nam Tinh nhìn nhìn đồng hồ đến trễ nửa giờ. Xe đưa khách từ cửa sân bay ra máy bay đã bị người chen tràn đầy, đem cái mắt mẻ của mùa thu chen đến mất sạch. Không ai nói gì, khác hẳn với phòng chờ ồn ào. Bên trong còn chỗ đứng không? Giọng nói hơi quen tai truyền vào từ cửa xe, nam tinh đứng ở cạnh cửa nhìn ra có một nam nhân đang ở cửa, muốn bước lên. Người này còn không phải là người gặp ở tiệm của đào lão bản sao? Hắn cũng đi núi Bảo Châu. Bất quá cũng chưa chắc xuống máy bay còn muốn chẳng chọc hơn 300 km mới đến núi Bảo Châu, trên đường có thể sẽ qua hướng khác có không dưới cả trăm đường, không nhất định là cùng đường. Nam tình thấy hắn sắp bước lên, nghiêng đầu qua hướng khác tránh khỏi tầm mắt khâu từ vừa vặn đảo qua. Nhưng Nam tinh đứng gần cửa, khâu từ cũng chen lên đứng gần cửa, không thể chen tiếp vào trong, cho dù là đồ cát vào cái chai chứa đầy đá, cũng có lúc nó sẽ đầy, hắn chen vào không lọt. Nam Tinh đành phải luôn nghiêng đầu, khổ nỗi còn có cái ba lô lớn, thân thể không có cách nào cử động, chỉ chốc lát sau cổ liền cứng đờ. Xe chở khách chạy đến gần máy bay, cửa xe mở ra, Nam Tinh dùng dư quang nhìn người nọ, chờ hắn xuống xe, mình mới đi xuống. Nàng đi cuối hàng, cách người này mấy chục mét, chờ nàng có mặt, đã là người cuối cùng, hành khách cơ bản đã ngồi xong. Nàng cầm vé máy bay tìm ghế của mình, còn chưa đi quá 10 hàng, liền nghe thấy một người kêu, hây thật trùng hợp. Nam tinh khựng lại, khâu từ đứng lên, nói, nếu cô ngồi ở đây, liền quá trùng hợp. Nam tinh chưa từ bỏ ý định mà đối chiếu chỗ ngồi, đúng là nó. Khâu từ thấy nàng nhìn vé đến hai lần, đáy mắt nổi lên một tầng u ám, nhịn cười, nói, tôi đã nói là duyên phận, mau tới đây ngồi. Hắn nhiệt tình vô cùng, như đang tiếp đón nam tinh vào ngồi trong nhà mình. Nam tinh dơ tay đem cái ba lô lớn nhét lên kệ để hành lý chiều cao kém một chút. Khâu từ đang định đứng lên hỗ trợ, liền thấy nàng nhúng mũi chân, nhẹ nhàng nhảy lên, nhét hành lý vào dễ như chờ bàn tay. Khâu từ có chút ngoài ý muốn, thì ra cô có luyện qua. Thường tập thể dục, nam tinh qua loa, lại nhìn thoáng qua chỗ ngồi, khâu từ giữa cửa sổ, ở giữa là một ông già, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nàng hơi an tâm, khâu từ cũng không thể cách một người xa lạ mà lại nhảy với nàng. Nhưng hiển nhiên nàng đã xem nhẹ trình độ tào lao của khâu từ, hắn thăm dò cô bao lớn bao nhỏ. Lại ăn mặc như vậy, chắc không phải là đi làm người đào vàng đi. Nam Tinh hỏi, anh nên đoán tôi là loại khách du lịch ba lô Kiều thế giới lớn như vậy, ta muốn đi ngắm nhìn. Khâu Tư cẩn thận đánh giá nàng, nhìn cũng không giống như người tham lam thiếu tiền, hắn rỗi tay với nàng, nói, Khâu từ Nam Tinh khựng lại, vẫn bắt tay hắn, nói, Nam Tinh. Trên tay có vết chai, không phải cái đại thiếu da, nhưng móng tay cắt đến trình tề, khe hở ngón tay cũng sạch sẽ. Tay cũng không mềm ấm, còn có một lớp chai mỏng, rồi lại không giống người làm việc nặng, nhưng tuyệt đối không phải là thiên kim đại tiểu thư. Bắt tay, phỏng đoán về nhau, có hiểu biết cùng nhận xét đầu tiên. Máy bay sắp bay khoảng 3 tiếng, sau khi tắt đèn, khâu từ không nói chuyện với nam tinh nữa. Nam tinh hơi thở vào, nàng không thích giao tiếp với người lạ. Hơn nữa lần đầu gặp khâu từ là khi hắn cầm đồ vật vào tiệm của đào lão bản tới chiều, liền xuất hiện ở đây. Hỏi đào lão bản một chút sẽ biết khâu từ vào tiệm đồ cổ làm gì, có lẽ thật sự có cùng lộ tuyến với nàng cũng không chừng. Máy bay hạ cánh, đã là trạng vảng. Nam tinh xuống máy bay liền gửi tin cho đào lão bản, lát sau ông nhắn trở về, là cái hình chụp đang tải đến 65%, đằng sau liền có người bước nhanh đến, hỏi, nam tinh có ai đón cô không? Sẽ không thật sự là du lịch bụi đi. Phải cẩn thận a bên ngoài nhiều người xấu. Nam tinh cười cười, những lời quen thuộc này đối với một người vừa đến từ nơi khác mà nói, vẫn có chút ấm áp nhưng cũng không đủ để nàng nói thật bằng hữu của tôi chờ ở bên ngoài. Vậy là tốt rồi, khâu từ nói, tôi cũng có bằng hữu đang đợi có duyên gặp lại. Nam tinh vẫy tay với hắn, khâu từ chạy chậm ra ngoài, như muốn vội vàng đi làm việc gì gấp gáp. Nam tinh tiếp tục nhìn tin đào lão bàn hồi phục hình ảnh đã tải xong. Là một tấm hình tề minh đao, chú thích hà mễ. Thân là đồng bọn hợp tác nhiều năm, Nam Tinh biết nghĩa của hai chữ này. Tề Minh Đao thời chiến quốc rất đáng giá, nhưng thông thường mà nói chỗ có chôn tiền tệ nhất định còn có đồ cổ khác càng đáng giá hơn, khâu từ là đang theo dấu Tề Minh Đao đi tìm đống đồ kia. Nam Tinh nhíu mày, núi Bảo Châu ở trong thâm sơn cùng cốc cách nội thành rất xa, trước kia khi cơn sốt đãi vàng còn nóng vô luận là sân bay hay là chạm xe lửa vận chuyển hành khách đều có xe đi thẳng đến chân núi. Hiện giờ người đến đó ý đòi không có mấy, không còn xe đi thẳng. Ngọn nguồn hình thành chuỗi thương nghiệp là nhu cầu, có lợi thì đến, mới có thể hấp dẫn người khác. Không có xe chỉ là thứ nhất, tốt xấu còn có thể ra giá cao gọi tới, tài xế nghe thấy nàng muốn đi đến đó trước khi lên xe còn nhắc nhở, mang đồ ăn không. Trước kia nơi đó ăn uống đều có người chở đến bán, bây giờ lại không có. Bất quá cô một cái tiểu cô nương đến đó đào vàng làm cái gì, làm hai ngày muốn phơi lột hết một lớp ra là khóc đòi về. Vừa nói hắn vừa tranh thủ đưa danh thiếp cho nàng, nói muốn về tìm tôi a giảm giá cho cô. Nam tinh cất danh thiếp đi, hỏi đến đó mất bao lâu. 5-6 tiếng đồng hồ, nếu không cô ngủ một đêm rồi đi, đến đó cũng nửa đêm. Nơi đó có người đang đợi, tài xế lúc này mới lái xe, lại hỏi cô nương từ đâu tới. Thượng Hải, Thượng Hải là cái chỗ tốt A Nam tinh ẩm ừ, bắt đầu lật xem bản đồ núi Bảo Châu, mấy ngọn núi cao hình dạng như măng đá cây xanh bao quanh, giống như tùy thời sẽ phá vỡ dãy núi, mọc thành một rừng trúc xanh ôm tươi tốt. Địa thế hung hiểm, khó trách khi cơn sốt đãi vàng còn cũng không có ai đi mở một con đường chạy thẳng vào trong, nếu muốn phá bằng dãy núi này cũng không dễ dàng, cho dù muốn phá bằng cũng tìm không thấy thời cơ, người đào vàng lui tới nhiều, lại không phải do chính phủ tiếp quản, không thể cưỡng chế ngăn chờ người vào núi. Nam tinh xếp bản đồ lại nhưng đầu dựa vào cái ba lô lớn của mình chợp mắt một chút. Tài xế kia liếc vào kính chiếu hậu thấy nàng ngủ, nhân lúc nàng còn chưa ngủ, cười nói cô nương thật to gan, không sợ tôi là tài xế xe cướp. Nam tinh không mở mắt âm điệu hơi lạnh, lạnh như băng đao chọc đến tài xế không khỏi thu hồi tầm mắt ngồi thẳng eo. Anh nên thấy may mắn anh không phải tài xế xe cướp nếu không anh xong đời rồi. Khi xe đến chân núi Bảo Châu, đã là 1 giờ 20 tối khuya. Ánh đèn xe trải dài chiếu trên đường dài đá vụt, dọi ra ánh sáng khác thường. Trên mặt đất đều là những cục đá không đáng giá tiền, uổng cho màu sắc đẹp, lại không phải bảo châu ngọc thạch gì. Tới rồi, tới rồi, lão hạ kêu lên một tiếng, tôn phương đang ôm đầu gối ngủ lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn ra trước, vừa lúc đèn xe quét tới, quét ngang qua đôi mắt hắn, khi hắn đứng lên, không biết là thiếu máu choáng váng đầu, hay là ánh đèn quá trói, trước mắt một trận mê ly, quơ quơ thân mình mới đứng vững. Lão hả không rảnh đi dìu hắn, còn vỗ vỗ bờ vai hắn làm hắn lên tinh thần, còn mình thì chạy chậm đến bên cạnh xe. Chỉ chốc lát ông ta liền thấy một cô nương trẻ tuổi bước xuống, bộ dạng bất quá hơn 20 tuổi. Ông ta nguyên bản cho rằng đây là trợ thù của đào lão bản, nhưng cửa xe sập lại, xe đi rồi, chỉ còn lại một mình cô nương này. Ông ta ngần người, hỏi cô là đào lão bản. Không phải, nam tinh nói, ông ấy trước kia cũng chỉ là giúp việc vặt cho tôi, một mình tôi cũng có thể. Lão Hà còn có chút không hoàn hồn, tiền tiêu ra ngoài, liền tới cái tiểu cô nương như vậy, chuyện có thể giải quyết sao? Nam Tinh dương mắt nhìn nhìn ông ta, lại nhìn nhìn sau lưng ông ta. Lúc này, Tôn Phương đã chạy tới, nhìn thấy Nam Tinh cũng rất bất ngờ, nhưng không hỏi gì, chỉ ngần ngơ nói, muội muội của tôi chết rồi. Nam Tinh gật gật đầu, nén bi thương, ba ngày không rửa mặt cạo dâu nên bộ dạng Tôn Phương rất lôi thôi. Hai mắt hắn đỏ đậm, biểu tình dại ra, đã ở bên bờ vực hỏng mất, giọng nói như mất tiếng, tôi muốn biết muội muội tôi là chết như thế nào. Cũng là người đào vàng lão hà cẩn thận hỏi, cô thật sự có thể làm tôn viện sống lại. Nam tinh gật gật đầu, có thể. Chỉ cần có cố chủ, nàng có thể phục sinh bất kỳ ai. Cái giá phải trả là cố chủ phải giao ra đôi mắt của bọn họ kiếp sau biến thành một người mù. Nhưng mà không ai để ý, dù sao chuyện kiếp sau, ai mẹ nó quản. chương 4 chén rượu thao thiết ba. Núi Bảo Châu vào đêm một chút cũng không an tĩnh, không có tiếng người, nhưng côn trùng kêu vang tiếng thú ồn ào, ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng kêu quái dị, xé qua tiếng côn trùng ồn ào, đâm vào lỗ tai. Ban đêm đường núi không dễ nhìn, trên mặt đất đều là đủ loại đá tảng có loại từ đầu đã có cũng có loại do người đào vàng mở núi đào sông lưu lại, chỗ ít người đi, khe đá còn mọc ra một ít cỏ và dây leo móc tăng thêm khó khăn khi vào núi. Sách đèn lồng lão hạ vừa đi vừa nói chuyện, trong núi nhiều động vật cô nương không phải sợ Trước kia khi ở đây còn đông người, thường có dã thú từ núi sâu đột kích người, nhưng khi đó mấy ra hỏa trong đoàn người đông đảo, đã đánh cho chúng nó thành thật hiện giờ ít người chúng nó cũng không dám dễ dàng tới gần. Nam tinh đã để ý đèn lồng trong tay ông ta một lúc lâu, đèn lồng này trước kia là màu gì đã không nhìn ra nữa, giờ đã thành màu trắng cỗ nát cũng may bên trên không có chữ, bằng không hơn phân nửa đêm nhìn thấy, vẫn sẽ cảm thấy ghê giợn nàng hỏi, vì cái gì không dùng đèn pin mà dùng đèn lồng. Trong núi nhạc điện không tiện cục sạc để dành dùng cho di động. Ăn uống cũng không tiện nói xong lão hạ lắc đầu cười khổ. Kỳ thật cái gì cũng không tiện, sợ cô ở không quen, ngày mai liền la hết đòi đi. Nam tinh thấy lão hạ bộ dạng cũng bất qua 40 xuất đầu, nhưng nói chuyện giống như ông cụ non, nàng hỏi ông đã ở chỗ này lâu rồi à. Lão hạ nói, hơn 4 năm, xem như thuộc nhóm người đầu tiên tới núi Bảo Châu kia. Ba người đi hơn nửa giờ còn chưa tới chỗ bọn họ ở, nhưng lại đi ngang qua rất nhiều nhà gỗ nhỏ, đại đa số đều đã rách nát đầu gỗ mục ruộng rơi rụng trên mặt đất còn có một vài liều chạy rách nát lộ ra không thép chọc lên trời. Bốn năm trước núi Bảo Châu có bao nhiêu phồn hoa, có thể nhìn ra dấu vết ở đây. Lại đi thêm 20 phút qua một cái lòng sông, lòng sông rất thấp hai bờ dựng đứng cơ hồ đã thành một cái hẻm núi nhỏ. Lão Hạ kêu một tiếng cẩn thận, dẫn đường mang theo nàng đi xuống, lại bỏ lên, nói, nơi này vốn dĩ có bắc ngang một tấm ván gỗ, nhưng hai ngày trước đại khái là có con gì đó đi qua, đạp vỡ mất. Bỏ xuống lòng sông Nam Tinh quay đầu nhìn lại phía sau, nương theo ánh trăng nhạt nhòa, mơ hồ có thể thấy con sông này chảy thẳng xuyên dãy núi, nơi xa qua tối, nhìn không thấy điểm cuối. Lão Hạ dòng giải nói, nghe nói con sông này nguyên bản là chảy suốt chỉ là thời thanh thượng du đổi nguồn, nước sông liền không chảy về đây nữa. Chuyện sau đó thì cô cũng biết, một đám người trẻ tuổi không có chuyện gì tới đây thám hiểm, kết quả phát hiện nơi này kim quang lấp lánh, đào nước bùn ra nhìn, tất cả đều là kim sa. Người đào vàng nghe tin mà đến, dựng trại đóng quân, không bao lâu cả núi đều là người. Ông nghỉ một chút lại, tiếp tục nói, vàng càng ngày càng ít, người cũng càng ngày càng ít. Đến bây giờ, đừng nói vàng, ngay cả kim sa cũng khó tìm. Nam tinh hỏi, vậy vì cái gì mấy ông không rời đi? Lão hạ nói, bên ngoài cũng không tự tại nhẹ nhàng hơn ở đây, ngẫu nhiên vẫn có thể tìm được chút vàng. Hơn nữa à ông ta đột nhiên hạ giọng thần thần thao thao nói. Nghe nói nơi này còn có núi vàng, chỉ là chưa ai có thể tìm được. Thanh âm của ông ta như có ma lực làm người ta không tự giác cũng yên lặng theo. Tiếng bước chân ba người vút ve trên mặt đá kéo thanh âm đi về phía trước. Nam tinh ngẩn đầu nhìn tôn phương đi ở đằng trước, không có vẻ tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ gì, gầy gò cô độc. Lão hạ lại thở dài, tôn phương cùng tôn viện cũng đáng thương khi còn nhỏ bị bắt cóc sau đó chạy thoát được hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Kết quả muội muội mất ông ta nói, hy vọng lát nữa A viện sống lại có thể chỉ ra và xác nhận hung thủ Không có nhanh như vậy, nam tinh nói, ông biết điều kiện giao dịch của ấy có thể sống lại, nhưng chỉ có thể sống 10 phút ngay cả 10 phút đó cũng là trộm đến. Trộm từ đâu, lão hạ hơi khựng lại cười gượng hỏi, chắc không phải là từ người sống đi. Không phải, dã thú, nam tinh vẫn lắc đầu, lão hà cân nhắc một hồi vẫn đoán không ra chỉ là cảm thấy quỷ dị ông ta kéo kéo áo khoác thở dài, chỉ cần A viện có thể sống lại là được ít nhất phải biết hung thủ là ai, bằng không tôn phương cũng không sống nổi. Ông ta mà còn nhiều hơn tôn phương, giống như rất sợ lạnh. Nam tinh nhìn nhìn tiếp tục đi theo tôn phương, lại đi thêm 20 phút vẫn luôn ở phía trước tôn phương đột nhiên ngừng lại, nâng cặp mắt vô thần lên, nhìn vào trong núi sâu. Đèn lồng trên tay lão hà thiếu chút nữa đụng phải hắn, vội thua tay lại thấy hắn nhìn dãy núi âm u đến ngay ra, run run thấp giọng hỏi cậu lại nghe thấy. Ừm, tôn phương nhìn chằm chằm tòa núi kia, ngay cả mắt cũng không có chấp một chút. Là A Viện, A Viện đang khóc, tay lão hà có chút ù, nghe không thấy. Nam tinh lại nghe thấy thật sự là có người đang khóc cách quá xa tiếng khóc đứt quãng quanh quẩn trong dãy núi sâu. Tôn phương chậm rãi chỉ lên núi, nói, ngày đó A Viện là được cõng từ nơi đó về. Nam tinh nhìn ra xa, bóng đêm đen kịt nhìn không thấy hình dáng núi. Chỉ là giữa sườn núi, loáng thoáng có một mặt ánh sáng đom đóm bay lượt. Nhưng hiện tại đã là cuối mùa thu, lại là núi sâu còn âm lãnh hơn thành thị tựa như đầu mùa đông, làm sao lại có đong đóm. Hơn nữa nơi này cách sườn núi ít gì cũng mấy trăm mét, đong đóm kia ít nhất phải to như anh trai thần điêu trong thần điêu hiệp lữ, mới có thể làm người đứng ở chân núi nhìn thấy ánh sáng. Kia càng giống như là một cái đèn đèn lồng. Lúc trước tôi mang A Viện tới nơi này tìm ba mẹ, không nghĩ tới A Viện ở lại đây, nhưng bọn tôi vẫn không tìm được ba mẹ mình. Tôn Phương nói từng câu từng chữ, tôi thấy bọn họ xuất hiện ở trên TV, ngay tại đây tôi không có lừa A Viện. Lão Hà thấy Tôn Phương lại tinh thần hoảng hốt bắt đầu thần thần thao thao thở dài, vỗ vỗ đầu vai hắn, nói trở về đi, nam tinh cô nương bôn ba cả một ngày cũng mệt mỏi. Tôn Phương nhìn thoáng qua Nam Tinh cảm thấy tuổi nàng cùng muội muội mình cũng không sai biệt lắm, trong chớp mắt hoảng hốt hồi thần, tiếp tục dẫn đường đến nơi bọn họ ở. Đi hết 10 phút rốt cuộc tới chỗ bọn họ ở. Đều là nhà gỗ nhỏ, bất quá có người cư trú, cho nên nhà gỗ không quá cũ nát so với mấy căn vứt đi Nam Tinh nhìn thấy một đường lại đây thì khá hơn nhiều. Nơi này là một mảnh đất bằng, đại khái rộng 400.500 mét vuông, có 6 gian sáng đèn. Nam tinh hỏi, đã trễ thế này còn có nhiều người không ngủ như vậy. Không điện không wifi cũng không có tiếng đánh bài nói chuyện phiếm, thật sự là làm nàng tìm không thấy một cái lý do ngủ trễ. Lão hạ nói, trên núi dã thú sợ lửa nếu không thắp ngọn đèn, thì sợ ban đêm chúng nó xuống núi ăn người, thắp ngọn đèn vạn sự đại cát. Nam tinh hiểu ra, nàng lại nhìn lên ngọn đèn trên núi, liên tưởng đến lời lão hạ mày hơi nhú. Tôn phương bỗng nhiên xoay người nói, gian không đốt đèn đều là chống cô muốn ngủ cái nào. Nam tinh nói, phòng tôn viện. Tôn phương ngẩn ra, nghĩ đến thân phận của nàng, cuối cùng vẫn gật gật đầu, dẫn nàng đến một gian nhà gỗ trong đó. Trên cửa gỗ có khóa, tôn phương mở khóa chậm rãi đẩy cửa ra, bên trong cũng thắp đèn, nhưng không có người. Đèn là hắn thấp không thắp đèn lên, hắn ngủ không được. Thắp thì sẽ cảm thấy muội muội còn sống, chưa chết. Nam tinh vào bên trong liền đóng cửa lại, nàng quét mắt nhìn một cái gian phòng gỗ không quá 5-6 M2 này, một cái giường rộng 1 m thêm một cái bàn giản dị, không gian còn lại không bao nhiêu. Trên bàn thả gương và lược còn có một cái hộp nhỏ. Nàng mở cái hộp ra, bên trong thả một ít đồ trang điểm cùng trang sức đơn giản. Trên vách tường treo chút đồ trang trí, phần lớn là làm bằng đá, còn có mấy đoá hoa cắm trong khe hở giữa những tấm gỗ, đã khô héo, sắp hư thối. Cho dù núi Bảo Châu vật chất bần cùng, tôn viện vẫn có tâm tư tinh tế của một nữ sinh thích đẹp, thích sạch sẽ. Nam tinh nằm trên rừng trải nệm mềm, bên tai văng vẳng tiếng dã thú của núi rừng, ngủ thiếp đi. Tìa nắng ban mai trải qua cánh rừng, ánh nắng toát ra ngọn núi len lỏi qua khe ván gỗ vào nhà, vừa chiếu vào mi mắt nam tinh, nàng liền tỉnh. Nàng ngồi dậy lục lọi bàn trải đánh răng kem đánh răng ra từ ba lô chết kem đánh răng xong liền ra cửa theo tiếng nước đi đánh răng rửa mặt. Nước chảy xuống từ trên núi cao trên mặt đất hình thành một cái khe núi nhỏ. Khi nàng trở lại, mấy gian phòng gần đó cũng truyền ra động tĩnh. Nàng cột gọn tóc trở ra, phía đối diện trách qua cũng có người bước ra. Bộ dạng không quá 16-17 tuổi, vẫn còn là thiếu niên. Thiếu niên cúi người ra tới liền rũi người, eo còn chưa rũi thẳng, liền thấy từ phòng tôn viện con nữ nhân bước ra, vừa nhìn lại thấy trẻ đẹp như tôn viện tóc còn cột đuôi ngựa. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống đất cay ngáp mới một nửa sinh sôi nuốt xuống. A à, à à vài tiếng kinh ngạc đến nói không nên lời. Nam tinh bình tĩnh nhìn, sớm. Thiếu niên lúc này mới xác định nàng không phải quỷ hồn của tôn viện, mặt sợ tới mức trắng bạch dần dần khôi phục nhan sắc. Lão hạ nghe thấy động tĩnh bên ngoài vội vàng rời rừng mở cửa, vừa mặc áo khoác vừa nói, A đàn, đây là nam tinh, cháu gái của ta. A đàn nhìn tỷ tỷ xinh đẹp kia một cái, lại nhìn lão hạ bộ dạng như trái dưa vẹo một cái, trong mắt tràn ngập hoài nghi thật là cháu gái ông. Tỷ tỷ bộ dạng đẹp như vậy. Hừ, lão hạ dùng sức chừng hắn, lan mẻ cậu đi, A đàn sợ ông ta, không ai cũng sợ ông ta, vội vã cầm đồ rửa mặt chạy đi. Lão hạ mặc xong quần áo lại đây, nói, hắn kêu A đàn, mới 16 tuổi, không lo học hành đàng hoàng, chạy tới đây tìm cái gì mà thế ngoại đào nguyên. Không hiểu chuyện A tôi là muốn đi học đứng đắn cũng không được hắn thì ngược lại. Nam tinh hỏi tôn phương đâu? Đang phát ngốc bên trong, mấy ngày nay đều như vậy. Còn có tưởng chính cũng là cả ngày phát ngốc. Tưởng chính là ai? Bạn trai của A viện, ngày đó là tưởng chính cỗng A viện từ trong núi về. Vốn dĩ hai người đều đã tới mức bàn chuyện cưới hỏi, tình cảm vô cùng tốt, không nghĩ tới lão hạ một trận thổn thức sờ soạn thuốc trong túi da hút, chỉ có hết mây nhà khói mới có thể làm trong lòng dễ chịu hơn. Nam tinh lại hỏi tưởng chính cùng tôn viện ở bên nhau, hắn không biết tôn viện chết như thế nào. Lão hạ hút mạnh một miệng khói, điếu thuốc cháy mạnh thiêu đến đỏ lên, đảo mắt cũng chỉ còn dư lại một đoạn tàn thuốc, ông ta dẫm tắt đoạn đầu lọc trả lời, nguyền rùa. Cái gì nguyền rủa Lão hạ ánh mắt nặng nề, nói truyền thuyết nơi này có thỏa núi vàng được giấu kín, bên trong chôn đầy vàng bạc châu báu chủ của núi vàng là kim vương. Khi ông ta chết đã hạ lời nguyền với phần mộ của mình, phàm là ai tới gần mộ cổ, đều sẽ chết. a viện chết thật sự là quá thảm quá thảm đầu nát đến độ không một khối có thể nhìn. Mấy ngày nay trời không mưa, đá trên mặt đất vẫn còn lưu vết máu từ người tôn viện nhỏ xuống. Vết máu khô trên lớp đá cụi của bãi bùn cặn giống như viên đá dính thuốc nhuộm màu nâu đen. Tích tích táp táp, nam tinh phẳng phất như nghe thấy tiếng máu nhỏ từ tôn viện ngày ấy. Núi Bảo Châu dần dần bị ánh nắng bao phủ, sua sương mù dày đặc khắp nơi. Trường năm chén rượu thao thiết 4. Lão Hạ nguyên bản đối với tiểu cô nương xinh đẹp này không có bao nhiêu mong đợi, nhưng nàng một chút cũng không kinh hoàng. Từ tối hôm qua đến bây giờ vô luận nhìn thấy cái gì nghe thấy cái gì đều là một biểu tình, cứ như nghe thấy đều là mấy chuyện tầm thường Lão Hà cảm thấy mình giống cái bác gái ở chợ bán thức ăn, nói toàn mấy tin tức lạn đường cái, mới làm nàng không có chút dao động. Bất qua cái này làm ông ta an tâm hơn chút lại có chút mong đợi. Nam Tinh hỏi, núi Bảo Châu còn có bao nhiêu người? Chỗ giữa sườn núi có ánh lửa đêm qua có người ở sao? Lão Hạ lại bắt đầu giít thuốc nói, đoàn người vì tiện và an toàn, bình thường đều không lên trên núi. Người không nhiều lắm, chỉ còn mười mấy người, bất qua nơi này chỉ có mấy người chúng ta, núi Bảo Châu rất lớn, mấy người khác cách khá xa, ngẫu nhiên có chạm mặt nhưng cơ bản không có giao thoa gì. Nam tinh nhìn mấy gian phòng ở còn không mở cửa ở phía sau, hỏi, nơi này ai ở? Tôi, huynh muội tôn gia và tưởng chính, còn có A đàn mà vừa rồi cô nhìn thấy, còn có một người họ tiền, chúng ta đều kêu hắn là tiền lão bản, nhưng hắn không phải người đào vàng. Không phải người đào vàng, tới đây không đào vàng, chẳng lẽ muốn đào viên minh? Lão Hà cười nói, tiền lão bản tuổi không lớn, mới hơn 30, hắn đến đây còn sớm hơn tôi, nhưng không phải tới vì vàng, mà tới vì người đãi vàng. Hắn ra ngoài chờ chút gạo thóc A, bột mì A, còn có chăn nệm ly chén A, nhang mũi dầu gội gì đó, lấy giá cao bán cho bọn tôi. Khi đó mọi người có tiền, so với phí thời gian đi tới chấn trên mua đồ, còn không bằng dùng thời gian đó đi đãi vàng, hai bên đều vui. Hắn khôn khéo thật sự tuy rằng cũng khổ, nhưng kiếm được không thể ít hơn so với bọn tôi. Nam tinh nhìn gian nhà ông ta chỉ, không có gì khác với mấy gian khác, vậy hiện tại không còn ai, hắn vì cái gì không đi. Ai biết được. Lão hạ lại nói, trước kia hắn thức dậy còn sớm hơn chim chóc, gần đây có lẽ cũng bị chuyện của A viện dọa không đến giữa trưa lúc thái dương mạnh nhất thì tuyệt đối không ra cửa trời vừa tối liền đóng cửa lại, nói là sợ gặp phải A viện. Tiền lão bản lá gan rất nhỏ sao, dám đi đường đêm một mình, lá gan có thể nhỏ cỡ nào. Lão Hà quay đầu lại nhìn một cái, nhỏ giọng nói. Tiền lão bản và tôn phương có xích mích, xích mích gì vậy, đánh một trận nhưng hai người cũng chưa nói vì cái gì. Lão Hạ đột nhiên cảm thấy không đúng. Ai, sao cô hỏi giống như cảnh sát? Nam Tinh hỏi, cảnh sát đã tới à? Không có, Tôn Phương sợ sau khi báo Nguy A viện bị mang đi, lại vô pháp phá án bắt hung thủ cho nên liền nhờ tôi tìm tới cô. Nam Tinh không hỏi nữa, nói tôi lên sườn núi kia nhìn xem. Khi nàng đến chân núi, đã cách chỗ lán chạy hơi xa. Nàng vừa rồi có một câu không hỏi lão hạ, nếu cảnh sát chưa tới, vậy thì sao lão hạ lại nói nàng đề ra nghi vấn giống như cảnh sát. Lão hạ trước kia đã từng bị cảnh sát hỏi, tùy núi Bảo Châu Sơn có truyền thuyết kim vương nguyền rùa, nhưng nam tinh sẽ không bằng vào điểm này liền kết luận là nguyền rùa giết người. Trong phòng tôn viện tràn ngập oán khí, nàng ta chết oan, tiền lão bản sáng sớm tinh mơ đã bị tiếng người bên ngoài đánh thức hé cửa nhìn ra ngoài thấy là nữ tử, nhìn mãi một lúc. Chờ nàng đi rồi, mới đi ra, hỏi, lão hạ kia là ai a lạ mặt. Cháu gái ta kêu nam tinh, lão hạ nói, nhìn xem quầng thâm mắt của cậu kia, mấy ngày nay ngủ không được đi. Ừm, tiền lão bản năm nay 30 trên đỉnh đầu cạo trọc chỉ ở phía sau đầu để cái đôi ngựa nhỏ có chút tiêu sái và khôn khéo. Hắn nhận điếu thuốc lão hạ đưa qua cũng ngồi sổm xuống đất hút thuốc hít mây nhà khói vài ngục mới nói. Chỗ quỷ quái này ông hố cháu gái ông tới làm gì? Người trẻ tuổi tưởng là chỗ chơi vui, mấy ngày nữa là đòi về. Lão Hà qua loa có lệ, đổi đề tài nói. Cậu chừng nào lên thị trấn lấy hàng, nhớ mang cho ta hai túi mì và mười bao cải bẻ. Không cần dâu, Lão hạ nghĩ nghĩ, nhẫn tâm nói, không cần. Tiền Lão Bản cười nói, nghèo thành như vậy còn không rời đi, tiếc cái gì? Lão Hà hỏi lại, vậy cậu tiếc cái gì? Tiền Lão Bản hút thuốc nghĩ một hồi lâu, nói tiếc tình hiểu nghỉ có thể vĩnh thế trường tồn của ông và tôi. Lão hạ nở nụ cười, mắng, đánh rắm. Tiền lão bản cũng cười cười, hắn nhìn chằm chằm tinh tinh cô nương đã biến thành một cái chấm như hạt đậu nành đằng xa, hỏi cổ đi đâu vậy? Núi Tam Bảo, núi Bảo Châu Núi liền núi, đem mảnh đất bằng này khoanh vòng lại. Mọi người từ ngọn núi lớn ở lối vào bắt đầu, đặt tên cho ngọn núi đầu tiên là Đại Bảo, ngọn thứ hai kêu nhị bảo cứ như vậy, dễ nhớ. Ủa tiền lão bản xoa xoa cái đầu hơi đau, nói. Tôi lại đi ngủ một lát. Đi đi, nhớ rõ bột mì cùng cải bẻ của tôi. Nhớ rồi, tiền lão bản lại cười hắc hắc hỏi. Mùa thu trong núi càng ngày càng lạnh áo bông của ông chắc rách hết rồi, muốn tôi mang cho ông một kiện hay không? Lão hạ luôn luôn sợ lạnh, người khác mùa hè mặc áo ngắn tay, ông ta lại mặc dài tay. Người khác vừa qua thu, ông ta đã bọc áo bông tiền lão bản chưa thấy qua ai sợ lạnh như vậy. Lão Hà cự tuyệt không có tiền, keo kia chết ông đi. Tiền lão bản mới vừa đi vào một lúc một cánh cửa gần đó cũng mở ra tôn phương lắc lư thân thể như người giấy đi ra, đôi mắt vẫn đỏ đậm. Lão hạ biết hắn tối hôm qua không ngủ được nói, nam tinh cô nương đi núi tam bảo rồi, lá gan thật lớn. Tôi cũng đi, người giấy đi rồi, lão hạ còn ngồi sổm trên mặt đất hút thuốc, hút một điếu lại một điếu. Chờ A đàn trở về, dưới chân lão hạ đã đầy đầu lọc thuốc lá. A đàn hỏi, đi tiểu xa hà bên kia không? đi, không đào ra chút bảo bối nào nữa thì không có gì ăn. Vậy ông đi đầu sông, tôi đi cuối sông. Ừm, lão hạ ném xuống vỏ hộp rỗng, đi đến cửa phòng tưởng chính đá một chân, mắng. Chết bên trong chưa, chưa thì ra ngoài phơi một cái, cô gái cậu thích chết rồi, nhưng ba mẹ cậu còn đang chờ cậu về nhà. A đàn nghe thấy quá đáng vội túm lão hạ kéo đi. Một lúc sau cửa gỗ bị đá cong mới mở ra, một người trẻ tuổi thân hình cao lớn cuối người bước ra, đôi mắt trống rỗng nhìn khu lán chải tĩnh lặng bắt đầu ngây ngốc. Đá trên mặt đất còn dính máu A Viện nhỏ lên ngày đó, giống như kim châm máu, đâm vào tim hắn. A Viện, cô gái hắn yêu sâu sắc, cô gái hắn đã chuẩn bị kết hôn, không còn nữa. Tưởng chính nằm liệt trên mặt đất lại nghĩ tới A Viện nhìn hắn cười, phẳng phất như nàng còn sống. Núi tam bảo địa thế dốc đứng hung hiểm, người đào vàng trước kia thường xuyên đi lại, ngạnh sinh sinh dẫm ra một lối đi, sau đó hầu như không có người đi, lối đi nháy mắt đã bị cỏ dại dây leo che lấp cuối người nhìn đường đi, có thể thấy, nhưng giống như sơn động dành cho người lùn đi, tất cả đều là thảm thực vật xanh mượt. Nam tinh một tay cầm lưỡi hái lấy của lão hạ, một tay đầy bụi gai chặn đường ra quần áo bị móc ra không ít lỗ rách tay cũng bị vào vài đường. Chờ nàng bỏ đến vị trí ước chừng là chỗ tối hôm qua thấy ánh sáng đom đóm, thì không bỏ tiếp lên nữa, mà đi qua phía trái. Đi được đại khái nửa giờ, nàng rốt cuộc ngừng lại, ánh mắt rừng trên đám lá cây cao ngang eo. Bên trên có vài giọt sáp màu đỏ, dùng tay cào một cái, sáp bong ra từng mảng. Nàng ngồi sổm nhìn trên mặt đất thực vật thỏ đầu ra trên mặt đất đều bị dẫm đứt. Có người đã đi qua con đường này, còn là thắp nến đi đêm. Sáp có màu đỏ tươi không cứng giòn, nhỏ giọt chưa đến hai ngày. Nơi thực vật bị giẫm đứt cũng rất mới, nhưng cái này cũng không thể chứng minh cho ánh sáng đom đóm tối qua. Lão xạo lạo xạo, bụi cỏ bị gạt đến rung động, có người đang đi lên. Nam Tinh nhẹ bước trốn ra đằng sau gốc cây, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ đi. Qua một lát âm thanh lạo xạo lớn hơn, còn có tiếng người thở dốc. Không phải dã thú, là người. Địa thế núi Tam Bảo quá mức hiểm trở, hơi vô ý liền từ trên sườn núi này lăn xuống. Người nọ bò thật sự chậm, lần này dừng lại một chút. Nam tinh nhìn thoáng ra, trên lưng người nọ đeo một bao to đựng đồ vật góc cạnh lồi lõm, chắc đều là mấy thứ công cụ như sẻng búa linh tinh. Người nọ cũng đang ngồi sổ mà nhìn những nhánh cây bị gãy kia, nhìn một hồi liền đứng lên. Nam tinh thấy mặt hắn, một gương mặt không quá trắng trẻo, mặt mũi ngưng thần trầm tĩnh, còn chăm chú nhìn trên mặt đất. Gương mặt này nàng nhận ra, tức khắc có chút ngoài ý muốn. Khâu tư Khâu tử cũng nhận thấy được có người đang nhìn mình, đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía cái cây lớn. Người nọ tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay trong nháy mắt hắn ngẩn lên, liền biến mất ở sau thân cây. Hắn cười cười, nói, đừng nhìn trộm nữa ta thấy ngươi rồi. Nam tinh hơi khựng lại, vẫn bước ra từ sau thân cây. Khâu từ vốn đang đang cười, thấy là nàng, biểu tình cũng hơi khựng lại, lại nở nụ cười trùng hợp A. Thế giới lớn như vậy, cô lại chạy đến đây. Nam tinh vô pháp có hào cảm với hắn, cho dù ai cũng có lòng thích xoái ca, nàng cũng không có biện pháp tục tăng như vậy. Trùng hợp thật, tới đào vàng, đúng vậy, nam tinh hỏi, anh cũng vậy, đúng vậy, đối phương là kẻ lừa đảo tin hắn nàng còn không bằng tin quỷ. Hai người tay trái kim nhân tay phải kim kê, mặt không đỏ tâm không nhảy. Khâu từ nói, chúng ta đây liền mạnh ai nấy đãi vàng đi thôi, tôi nghĩ con duyên đến như vậy, liền không cần phải nói tái kiến. Nam Tinh chịu đựng không nhướng mày, vẫn nói tái kiến. Khâu Từ lại cười, người này thật là lãnh đạp. Trên núi dốc đứng không có đường đi rất khó đi, nhưng Nam Tinh phát hiện Khâu Từ cõng một túi công cụ lớn lại đi rất vững vàng, cố sức nhưng vẫn ở trong phạm vi thể lực. Rõ ràng cũng là người luyện qua. Nam Tinh lại tốn không sai biệt lắm một giờ mới bỏ đến đỉnh núi, núi Tam Bảo không phải là ngọn cao nhất trong bốn ngọn núi Bảo Châu, nhưng từ nơi này có thể nhìn thấy đỉnh của ba ngọn còn lại. Địa thế núi Bảo Châu ở trong mắt nhà phong thủy được liệt vào xa, bốn núi vây lại, ở giữa có huyệt. Cái huyệt kia chính là mảnh đất bằng hiện giờ đám người lão hạ đang ở, xa chính là bốn ngọn núi này. Xa hình tuy tốt đỉnh của bốn ngọn núi cũng gọn gàng, nhưng có đường lớn xuyên thẳng qua dãy núi, phá hủy cách cục núi, biến nó thành khối đất xấu. Nơi này cũng không phải chỗ tốt để mai táng Từ xưa đến nay đám quyền quý đều chú ý phong thủy Kim Vương núi Bảo Châu trong truyền thuyết nếu chọn núi Tam Bảo là mộ địa thủ vệ bảo tàng của ông ta thì quá không thể tưởng tưởng. Cho nên nếu nói tôn viện là ở chỗ này đụng phải Kim Vương thật khả nghi. Nam tinh cảm giác được núi Bảo Châu không có cổ mộ không có một chút hơi thở đồ cổ nào. Trộm mạnh trộm không phải mệnh người sống. Thứ còn sống duy nhất trên đời bị Diêm Vương bỏ quên là những món đồ bị chôn sâu dưới nền đất trăm ngàn năm kia. Nam Tinh muốn trộm, là mệnh của chúng. chương 6 chén rượu thao thiết năm. Khi Nam Tinh leo từ đỉnh núi xuống dưới, phát hiện Tôn Phương đang bỏ lên trên. Tôn Phương mấy ngày nay không ăn uống gì, sắc mặt thái nhợt bỏ núi một hồi, mặt trắng như giấy, đầy mặt viết suy dinh dưỡng. Tôn Phương thấy nàng, ánh mắt trống rỗng tinh tế quét nàng một cái, thấy nàng không bị thương, liền không hỏi. Hắn giật giật đôi môi khô nước trắng bạch đến chóc ra, nói trở về đi, một mình cô tới đây, rất nguy hiểm. Hắn thấp giọng nói, tôi không hy vọng cô giống như muội muội của tôi. Nam Tinh nhìn biểu tình nháy mắt im lặng của hắn, khựng lại, nói cảm ơn. Trong giọng nói Tôn Phương đích xác có tràn ngập lo lắng, như là coi nàng thành muội muội đã chết của hắn mà lo lắng, làm Nam Tinh vô pháp cự tuyệt ý tốt của hắn. Tôi sẽ nhanh chóng tìm được đồ làm muội muội cậu sống lại, mấy ngày nay cậu đừng nói gì, cũng đừng làm gì. Tôi có thể giúp gì hay không? Nam Tinh lắc đầu, Tôn Phương liền không hỏi nhiều. Hắn luôn không nói nhiều lời vô nghĩa, luôn thành thành thật thật làm việc cần cù chăm chỉ làm người. Hắn từ nhỏ đã vì tự trách chuyện bị bắt cóc, sau đó trở nên tự thi thật vất vả mới sống vui vẻ một chút ở núi Bảo Châu, cảm thấy ngày tháng đã đi vào quỹ đảo, ai ngờ một sớm lại quay về trước kia, nhiều ngày nay càng thêm tự trách tự ti Nam Tinh hỏi cậu vì sao không báo nguy? Cảnh sát tới, khẳng định sẽ mang A viện đi, nếu không thể phá án thì làm sao bây giờ? Trên thế giới án treo nhiều như vậy, A Viện chết quá kỳ quặc, không phải sao? Nam tình khẽ nhíu mày, hỏi cậu tin tưởng đây là Kim Vương Nguyền Rùa. Không hoài nghi bất luận kẻ nào sao? Tôn Phương đáp có. Ai? Tôn Phương không chút chần chờ nói, lão hạ. Nam tinh vi lăng, sao cậu lại hoài nghi lão hạ mà không hoài nghi người đêm đó cùng muội muội cậu ra ngoài qua đêm là tưởng chính? A chính không có lý do giết A Viện. Tôn Phương nhanh chóng phản bác nàng, không vui khi nàng hoài nghi bạn tốt của mình. A chính nói, đêm đó ngọn nến cháy hết, hắn đi tìm cảnh khô khi trở về nghe thấy có người chạy thoát khỏi phòng, A viện đã chết. Nến là tôi đưa cho bọn họ, đã cháy không còn bao nhiêu tôi vốn dĩ muốn lấy một cây mới cho bọn họ, không nghĩ tới chờ tôi ra, bọn họ đã đi rồi. Là tôi sai nếu ngay từ đầu tôi không đưa bọn họ nến cũ, A chính sẽ không rời đi lâu như vậy. A chính không đi, A viện sẽ không phải chết. Vậy vì sao cậu lại hoài nghi lão hạ? Ở trong mắt cô quan hệ của lão hạ và tôi nhất định rất tốt đúng không? Nhưng trước khi muội muội của tôi chết lão hạ căn bản là không thân với bọn tôi. Sau khi A viện đi ông ta đột nhiên bận trước bận sau chiếu cố tôi như một huynh trường. Tôn Phương còn nắm tay, đôi mắt cũng đỏ. Nếu không phải ông ta trột dạ vì cái gì thái độ lại chuyển biến lớn như vậy? Phân tích như vậy không phải không có đạo lý thông thường phạm nhân sau khi rời đi hiện trường vụ án còn sẽ trở về vì quan sát hướng đi của vụ án. Hành động đột nhiên thân cận của lão hà cũng làm người hoài nghi, có điều nàng biết không thể là lão hạ Là lão hạ là lão hà chờ A viện tỉnh lại tôi nhất định phải giết ông ta. Tôn phương miến răng kèn kẹt tràn ngập cửu hận. Nam tinh hiểu ý câu nói kia của lão hạ nếu tìm không thấy hung thủ tôn phương cũng sống không được. Tôn Phương lúc này, đã biến thành cái xác không hồn. Nam tình cũng từng mất đi thân nhân, tận mắt nhìn thấy thân nhân chết ở trước mặt mình. Nhưng nàng còn sống, cũng như Tôn Phương, nàng cũng phải tìm ra hung thủ. Mang tôi đến nơi A Viện và tưởng chính ở đêm đó. Tôn Phương cứng đờ gật gật đầu, vốn dĩ tinh thần còn tan giã, chờ đứng lên, liền khôi phục lại tinh thần, chỉ là hai mắt che kín tơ máu, nhìn có chút đáng sợ. Hắn mang Nam Tinh bỏ đến chỗ gần chân núi, nơi đó cũng có một khoảng đất bằng, trên đó tọa lạc mười mấy gian nhà gỗ nhỏ, nhưng tất cả đều cũ nát bất kham, đã không còn ai ở nơi này. Gian nhà gỗ tôn phương dừng chân rất bình thường, một phiến cửa nhỏ, một phiến cửa sổ lớn. Cửa nhỏ phòng ngừa dã thu tập kích cửa sổ là sợ dã thu tập kích mới để lại cho người dùng chạy trốn, nhà gỗ nơi này cơ bản đều là loại cấu trúc này. Nam Tinh cúi người vào bên trong, lướt mắt một cái liền thấy vết máu trên mặt đất. Là A Viện, Tôn Phương thấy nàng nhìn ít hầu lại nghẹn lại, thấp sọc. Máu từ đầu A Viện, Nam Tinh thò người ra cửa sổ nhìn ra ngoài, nhà gỗ gần nhất cũng cách đó hơn 1m Nàng cúi đầu nhìn lớp bùn đất dưới cửa sổ, bùn đất nơi đó rất mềm xốp bằng phẳng, nhưng lớp bùn bên cạnh nó lại cứng cứng đến khô nứt. Có người cố ý san bằng chỗ này. Vì sao, Nam Tinh nhảy lên cửa sổ, nếu từ góc độ này nhảy xuống, vừa vặn là có thể đứng ngay trên lớp bùn đất mềm xốp kia. Chè giấu dấu chân, nàng quay đầu lại hỏi, sau khi A Viện qua đời, núi Bảo Châu có mưa không? Không có, Nam Tinh nhẹ nhàng gật đầu, gian nhà gỗ này cũng có oán khí của A Viện so với chỗ nàng ta ở oán khí càng đậm càng làm cho người cảm thấy âm lãnh. Khi Nam Tinh cùng Tôn Phương trở lại bãi đất dưới chân núi, đã tới giờ ăn trưa? Người đào vàng còn ở lại ngày thường đào không được bao nhiêu vàng, rảnh đến không có việc gì làm ngược lại ngày ba bữa đúng giờ. Bằng không tiền không kiếm được thân thể cũng suy sụp mệt gấp đôi. Lão hạ ăn chính là mì sợi với cây bẻ A đàn là người phương Nam, bữa nào cũng không thể thiếu cơm còn xào cho mình một cái trứng gà. Tiền lão bản có tiền nhất sống cũng tiêu xái nhất dùng lầu niêu làm đồ sấy cơm chưng thịt bên cạnh còn có một vải bia và nửa cái dư hấu ở nơi vật chất thiếu thốn như núi bảo Châu quả thực là hào khí thận trời. Tưởng chính ăn màn thầu chén lớn bên cạnh thả ba cái màn thầu lớn, thấy Tôn Phương trở về chỉ chỉ chén rồi quay vào trong phòng mình. Hắn không dám gặp Tôn Phương, không có dũng khí đối mặt hắn. Tôn Phương kỳ thật cũng không trách cứ hắn đêm đó rời đi nhặt cùi lửa, bởi vì hắn biết tưởng chính trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng mà một ngày chưa bắt được hung thủ, hai người liền một ngày không thể lại giống như trước kia. Lão Hạ hỏi Nam Tinh ăn cơm chưa sao tôi đi làm chút mì sợi cho cô. Tôi có mang theo. Nam tinh ngồi xếp bằng trên mặt đất phủ đá, từ trong bao lấy ra một túi bánh nén khô lớn, lấy một khối ra ăn. Tiền lão bản cười một tiếng, nói không nghĩ tới cháu gái ông còn rất chịu khổ, loại bánh quy nghẹn yết hầu này cũng nuốt được còn mua một bao to, so với ông còn tiết kiệm A. Hắn nói rồi nở nụ cười, vừa lơ đắng, đã bị ướt cay sặc khụ lên. Làm lão hại nhìn cười không ngừng, quản tốt bản thân trước đi. Nam tinh chậm rãi nhai bánh quy, bỗng nhiên một bình nước đưa tới trước mặt nàng. Nước trong đựng trong ống trúc dưới ánh nắng mặt trời chết xạ ra ánh sáng rực rỡ Nàng dương mắt theo cánh tay mảnh khẳng kia nhìn qua thấy một thiếu niên thẹn thùng A đàn bông tay thấp giọng nói bánh quy kia khó nuốt chờ đến lúc nghẹn mới tìm nước thì không kịp Cảm ơn, nam tinh nhìn thiếu niên ăn cơm bên cạnh vẫn hỏi Chốn học hà, A đàn khựng lại không nghĩ tới một người xa lạ sẽ hỏi hắn vấn đề này trắng trợn như vậy Liên tục nhìn nàng vài cách, đại khái là cảm thấy bộ dạng nam tinh không có tính công kích cũng không phải ôm tâm tư bát quay đi hỏi hắn, mơ hồ có chút ý tư quan tâm. Cai nghiện Internet, A đàn nói, ba của em đưa em vào sờ cai nghiện Internet, ở đó bị đánh quá lợi hại, gần chết nhưng bọn họ không đón em về. Khi đó em nghĩ, nếu trốn không thoát em liền chết ở đó. Không nghĩ là lại thoát được, không có chỗ đi, liền chạy đến đây. Nam Tinh gật gật đầu, nhìn vết mũi cắn sưng trên cổ hắn, mờ bàn chân trần cũng vết thương cũ, đúng là tuổi dậy thì, nhưng người lại gầy còm. Nhưng trong mắt A đàn không có sợ hãi, cũng không có mê mang. Chị Nam Tinh tối hôm qua chị ở phòng của ai, chị biết không? Đó là phòng chị A Viện ở. Chị A Viện mấy ngày trước vừa mới mất A đàn cắn cắn môi, nói. Lão Hạ Đại Khái là cảm thấy chị A Viện bị Kim Vương Nguyền Rùa giết chết cho nên không kiêng rè. Nhưng em cảm thấy chị A Viện là bị người giết. Thành âm hắn nói chuyện rất thấp cơ hồ bị tiếng mắng nhau của lão hạ và tiền lão bản bên kia lấn át. Nam tinh nhìn hắn hỏi cậu không tin truyền thuyết Kim Vương à? Không tin em thích khoa học vật lý học rất giỏi. A đàn nói, nhưng mà học quá lệch mỗi lần thi điểm tổng số quá thấp. Ba em luôn cảm thấy em không nỗ lực không cần cù kỳ thật em cũng không mê chơi game lắm. Nhưng ba em lại cảm thấy như vậy còn đưa em đi cai nghiện internet. A đàn nói đến chỗ này, có chút phiền muộn, những ngày ở nơi cai nghiện internet khó chịu hơn so với ở núi Bảo Châu 100 lần. Hắn thở ra một hơi tiếp tục nói, hôm chị A viện chết tiền lão bản đi ra ngoài. Tiền lão bản đối với chị A viện đặc biệt ân cần, ngay cả đổi đồ cho chị A viện cũng nhiều hơn đổi cho bọn em. Nam tinh đột nhiên cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý, hỏi cậu đang hoài nghi cái gì. A đàn nhìn chằm chằm nàng, nói em hoài nghi là tiền lão bản giết chị A viện. Em không tin nguyền rùa cho nên chỉ có thể nhận định ở đây có người giết chị A Việt đã có, muốn tìm một kẻ đáng nghi nhất thì nhất định là tiền lão bản. Khi A đàn nói những lời này thì không có một chút do dự cứ như chắc chắn tiền lão bản chính là phạm nhân. Nam Tinh không trả lời, nàng nhìn lướt qua những người ở đây, hình như ai cũng có khả năng giết Tôn Viện. Lão Hạ nói là Kim Vương, Tôn Phương nói là Lão Hạ, A đàn nói là tiền lão bản. Vậy thì trong lòng tiền lão bản có phải cũng có người được coi là hung phạm hay không? Nhưng cho dù ai cũng nghi ngờ một người, hiện tại thoạt nhìn bọn họ lại như là ai cũng không nghi ngờ ai. Nàng không phải cảnh sát cũng không phải thám tử, sẽ không cố ý đi tìm manh mối tóm hung thủ. Chuyện duy nhất nàng phải làm là tìm được đồ vật chú định có liên hệ với vận mệnh của tôn viện, mượn mệnh, làm tôn viện sống lại, giao dịch coi như hoàn thành, chuyện còn lại đều không liên quan đến nàng. Nam Tinh ăn xong bánh quy, rồi lại cầm lấy ba lô đứng lên. A đàn hỏi, cả nước cũng không cần uống. Ừm, tôi đi dạo quanh đây. Mấy người nhìn nàng rời đi, nàng vừa đi, không khí lạnh xuống không ít. Một hồi lâu tưởng chính mới mở miệng, tôi đã đính vé máy bay, chờ A viện đầu thất xong, tôi liền đi. Mọi người càng trầm mặc, đột nhiên tiền lão bàn cười lạnh một tiếng, hung thủ giết người. Tưởng chính ngẩn người, biểu tình lập tức trở nên phẫn nộ ông đừng cho là tôi không biết ông có ý đồ với A Việt người hôm đó đến nhà gỗ ở núi Tam Bảo chính là ông đi. Tôi mang củi khô trở về, nghe thấy có người chạy ra khỏi phòng, người kia chính là ông. Tiền lão bản thức giận rằng mạnh cái nồi đất sét lại cười lạnh cái gì mà nên cháy hết cái gì mà có người chạy ra từ trong phòng, đều là cậu nói bừa A Viện rõ ràng là cậu giết. Tưởng chính lên cơn giận dữ, đang muốn đi đánh hắn, liền thấy vốn luôn không hé răng tôn phương vọt qua, nện một quyền vào mặt tiền lão bản. Tiền lão bản lập tức ngã xuống đất răng bị cú đấm kia làm cho sắp sớt. Tôn phương túm lấy cổ áo hắn đấm thêm một cú nữa tưởng chính cũng đi qua phụ trợ tiền lão bản nháy mắt bị đánh đến không còn sức phản kháng. À đàn sợ hãi, cũng may lão hạ phản ứng kịp vội đi qua khuyên can. Dưới núi Bảo Châu, đã loạn thành một nồi cháo. Chim bay vượt qua, tiếng kêu xé trời. Nam tinh vẫn chưa đi xa nên nghe được tiếng từ khu lán chảy, không quay đầu lại cũng không quay lại. Nhưng nàng nghe thấy được một câu. Tưởng chính nói, đêm đó hắn nhặt cành khô trở về, nghe thấy có người chạy trốn từ nhà gỗ A viện đang đợi. Khi đó tưởng chính đi vào từ cửa chính, người kia cũng chỉ có thể đào tàu từ cửa sổ. Người kia làm cái gì? Là hắn giết A viện. Sau khi A viện chết người nọ nhất định có quay lại còn xóa đi dấu chân mình để lại khi đào tàu. Nam tinh ngẩn đầu nhìn mặt trời chói trăng nóng rực ánh nắng trói mắt làm tinh thần hoảng hốt. Nam tinh nghĩ có một số người so với lời nguyền của Kim Vương thì càng đáng sợ. Nàng thu hồi tầm mắt nghe thấy có tiếng chân vững vàng bên cạnh xuyên thấu qua ánh mặt trời nhìn về hướng đó, dưới chân núi tứ bảo có người đang đi về phía này. Trên lưng người nọ cọng cái túi, có bốn 5 món công cụ không thể chứa hết bị thò ra ngoài, lộ ra từ sau lưng người nọ. Hắn ngược sáng mà đi cái bóng trên mặt đất giống như một tượng Phật ngàn tay. Khâu từ đang bị cục đá trên mặt đất hấp dẫn ánh mắt đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, liền cười. Trùng hợp quá, tôi nói rồi, không thể nói, tái kiến. chương 7 chén rượu thao thiết 6 Nếu không phải nam tinh thật sự không thể nghĩ ra một cái lý do cho việc bị theo dõi, vé máy bay cũng không phải nàng tự đính, chó vàng về nước cũng không phải người có thể khống chế, nàng đại khái phải cho là khâu tư thích thầm rồi đi theo nàng. Khâu tư cảm thắn, nếu không phải quá trùng hợp ta cũng cho rằng cô thích thầm rồi đi theo tôi. Nam tinh bị đoạt lời kịch chỉ nhẹ giọng cười, khâu tư thấy nàng cười quá lạnh cũng cười cười, thôi được rồi, giờ tôi đã biết cô không có yêu thầm tôi. Nam tinh nói, anh muốn chạy đi đâu? Khâu thư tùy tiện chỉ hướng Đông Nam, Nam Tinh lập tức xoay người, nói tôi biết anh không đi hướng đó. Khâu từ lại cười, cô đi trước qua nửa giờ nữa tôi lại đi tuyệt đối không đi hướng Đông Nam, nếu lại đụng nhau, cô liền đưa bát tự của cô cho tôi hợp một cái, nói không chừng là có thiên đại duyên phận. Khâu từ thấy nàng không đáp lời mà bỏ đi, giống con sói cô độc trên thảo nguyên cao ngạo lạnh nhạt. Nàng tuyệt đối không phải người đào vàng, nhưng cũng tuyệt đối không giống như hắn. Chờ nàng đi xa. Khâu thừ mới ngồi xếp bằng xuống tùy tay nhặt đá trên mặt đất xếp lại. Đá viên nhiều vô số, khâu từ bầy trận bất quá là lớn cỡ hai bàn tay, nhưng trận đồ lại có thể bao quát hết toàn bộ núi Bảo Châu. Thái cực bát quái đồ, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ thượng sinh bát quái âm dương ngư chuyển động trong trận. Hai con cá đen trắng vẫy đuôi bơi lội trong thạch trận, như vật sống. Nơi cuối cùng chúng nó dừng lại, phương hướng chỉ ra cũng không phải phía đông nam. Khâu Từ nghĩ đến Tinh Tinh cô nương thanh lãnh cao ngạo kia thở vào nhẹ nhõm một hơi, hắn lại không muốn bị nghi ngờ là mắc bệnh cuồng theo dõi. Hắn duỗi tay xóa đi thạch trận âm dương lưỡng ngư nháy mắt biến mất. Núi Bảo Châu núi liền núi, hình thành một vòng tròn, từ cái vòng này đi ra, ngoài 3-400m vẫn là núi. Nam Tinh quay đầu lại nhìn nhìn phía sau, không có bóng dáng Khâu Từ. Nàng lấy ba lô xuống, từ ngăn kín bên trong rút ra một tờ giấy màu đen, đốt lên. Giấy bắt lửa, rất nhanh cháy bùng lên, ánh lửa tan đi, giấy vốn nên biến thành xám trắng, lại biến thành một tờ giấy màu trắng. Giống như đám lửa kia chỉ để đốt đi màu đen của giấy, trong mơ hồ, mùi mực nước thoảng ra. Nam tinh vứt giấy vào không chung, không có gió thổi, lại bay về nơi xa. Nàng bước nhanh đuổi theo hướng tờ giấy bay đi, vẫn luôn để nó bay trước. Giấy thổi qua một lòng sông rộng khô cạn ngừng ở bờ bên kia. Khi Nam Tinh nhảy xuống lòng sông, mới nhớ tới nơi này khi nàng vừa tới có đi qua, lão hạ từng nói sông này vốn dĩ con nước nghe nói là thời nhà thanh con sông này đổi nguồn, lòng sông liền khô cạn. Sông vốn dĩ không sâu như vậy, nhưng ở chỗ này phát hiện kim sa, người đào vàng điên cuồng đào cắt chuyển ra xung quanh để đáy, lòng sông này mới sâu thành như vậy. Nam Tinh đứng trong lòng sông cơ hồ cao bằng một người, nhìn theo khe rãnh lòng sông quá sâu, giống như đặt mình vào khe hẹp hai thành hai bên tranh vanh. Có tiếng gió tiếng thú chim hót theo hẻm núi mà đến thanh âm ẩn ẩn thê lương. Nàng bò lên khỏi lòng sông, tờ giấy trắng kia mấy lần nữa cử động như một hướng dẫn du lịch tẫn trách nhiệm lại mang nàng vào ngọn núi sâu. Ngọn núi này và núi Bảo Châu không khác biệt lắm về địa chất nhưng thế núi không hiểm không dốc như mấy ngọn núi của núi Bảo Châu. Chẳng qua phòng chừng không có ai đi, nơi này ngay cả lối mòn cũng không thấy, nơi nơi đều là dây leo chắn đường, chỉ cần không cẩn thận liền bị gai thỏ ra móc lấy quần áo kéo ra là thành một lỗ thủng Tờ giấy kia ở không trung giống như một bông tuyết bị gió cuốn lấy quay cuồng phía trước nam tinh khi thì ngẩn đầu nhìn về hướng tờ giấy bay đi, khi thì nhìn ra phía sau, không có ai theo dõi. Tờ giấy bay lên đỉnh núi, lại bắt đầu đi xuống. Từ đỉnh núi xuống dưới, đối diện vẫn là một ngọn núi, mà nơi tờ giấy dừng lại chính là chân núi của ngọn núi này, không đi tiếp về phía trước nữa, hơi lưu luyến một lát nháy mắt hóa thành cho tàn. Nam tinh ngần người, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nàng vừa rồi ở đỉnh núi đã quan sát hình dạng dãy núi đối diện tuy rằng dãy núi có sô thế như thân rồng, nhưng hình thái lại như con rắn đang khiếp sở. Long mạch tuy tốt nhưng hình thái như rắn, lại là đại hung, rắn khiếp sợ lùi bước chôn ở chỗ này, chỉ có hung, hung đến cực hạn thậm chí sẽ mất nước diệt nhà. Không có ai sẽ chọn chỗ như vậy làm nơi chôn cất. Nhưng cố tình nơi tờ giấy trắng dừng lại chính là nơi này. Nam tinh ngồi sổm xuống kiểm tra đất mới vừa nắm lên một nắm đất tay liền dừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn ra phía sau, cỏ dài cao 2 mét kêu rào rạt có người đang đi về phía bên này. Nàng cúi đầu nhìn đất trong tay, từ ba lô rút ra một cái túi, bỏ nắm đất vào. Chờ nàng thả túi vào lại trong ba lô, người nọ cũng đi tới nơi. Người tới lại là A Đàn, là người ngoài dự kiến. A Đàn hất đi dây leo móc vào chân, thấy Nam Tinh cười nói, em thấy chị đang bỏ lên núi, nghĩ tôi muốn nói cho chị ở đây có con đường tắt có thể đến đây, nhưng chị đi quá nhanh, em từ đường tắt lại đây, cũng chậm hơn so với tốc độ chị lên núi xuống núi. Nam Tinh hiểu ra. Khó trách vừa rồi nàng một đường vẫn lưu ý mặt sau cũng chưa thấy người A đàn lại xuất hiện ở đây. Chị Nam Tinh, chị đang tìm cái gì sao? Chị muốn đi đâu, em dẫn chị đi, ở đây em quen đường. Đi dạo một chút, Nam Tinh nói, đi thôi, đi về. Ừm, trong tay A đàn còn cầm một con dao đốn củi, thân dao rất dài, lưỡi mải rất sáng. Lưỡi dao sắc lẻm xẹt qua đám cỏ dài chặn đường, mở lối rất nhanh, hắn ở phía trước dẫn đường, một lát sau mở miệng nói. Chị Nam Tinh, chị không phải tới đãi vàng đi. Nam Tinh đi theo phía sau thiếu niên nhỏ gầy này, hỏi cậu nhìn ra được. A đàn lập tức nở nụ cười, đương nhiên A, không có ai đi đào vàng mà giống như chị, không mang theo mâm đãi vàng, không mang theo khảm đao, còn cọng cái ba lô leo núi vừa to vừa nặng. Vậy cậu đoán xem tôi tới làm gì? Không biết bất quá khẳng định chị cũng không phải cháu gái lão hạ, diện mạo lão hạ xấu có tiếng, chị Nam Tinh đẹp như vậy, sao có thể có quan hệ huyết thống? Hơn nữa lão hạ đối với chị khách khách khí khí căn bản không giống cái trưởng bối. A đàn đang trò chuyện thấy phía trước có cỏ chặn đường, sơ tay chém, không ngờ trong bụi cỏ có ẩn một đoạn dây leo có gai tay hoàn toàn thò vào bụi cỏ, lập tức bị dây leo cuốn lên, gai bén nhọn đâm vào thịt đau đến độ hắn lập tức rụt tay lại. Tốc độ rụt tay lại quá nhanh, dây leo kia lại dai, nhất thời không kéo đứt được mà giật ngược hắn lại, dao trên tay không cầm chắc nên theo quán tính văng ra, nện lên mờ bàn chân A đàn. Miệng vết thương bị chém mở lập tức trào máu, nhiễm đỏ dày. A đàn bị đau ngồi xuống, vội vàng cười chiếc giày bị cắt một lỗ ra ở mờ bàn chân máu tơi chảy ào ạt phun ra như suối. Nam tinh vội tùy tay rút cỏ bên cạnh dịt lên cho hắn, cỡ ba lô xuống lấy thuốc và băng gạc bên trong ra. Còn may A đàn sắc mặt trắng bạch nói, còn may có giày chắn bớt bằng không chân em chắc bị phế đi rồi. Nam tinh nhìn hắn một cái thật là lạc quan, bớt quá giày cũng vô dụng. A đàn vẫn rất đau lòng, lại hỏi: "Sửa sửa lại còn có thể mang, giày quá mắc mua không nổi cũng không phải một chốc một lát là có thể mua được." Trước kia khi chị A viện còn sống chị ấy thường giúp em sửa giày sửa quần áo, chị ấy đối với em như đối với đệ đệ ruột. Về sau sẽ không còn ai sửa giày giúp em nữa." A đàn nhức mãi, lại nghĩ tới Tôn viện, nghĩ tới, đáy mắt liền có phẫn hận, "Chị Nam Tinh, Tiền lão bản chính là hung thủ, ông ta thật sự chính là hung thủ, vì cái gì chị không nghi ngờ ông ta?" Những lời này cậu nên nói với cảnh sát, A đàn dừng một chút, ưm một tiếng. Nam tinh thấy chân hắn đã cầm máu, lại đắp chút thuốc bột dùng băng gà cuốn lại cho hắn. Sàn sạt sàn sạt, lại có người đi về hướng này. Nam tinh đang bận cuốn băng gạc không rảnh đứng lên nhìn xem là ai tới, người nọ cũng không nghĩ tới nơi này có người, chờ đầy bụi cỏ dại ra, lướt mắt một cái thấy có hai người, hơi bất ngờ. Nam tinh ngẩn đầu lên, ánh mắt hai người đối diện đâm ra thành một đống hiểu lầm. Nam tinh nhướng mày cuốn xong băng gạc trong tay, nói, được rồi, cậu kêu hắn cõng cậu về đi, dù sao lát nữa hắn cũng mò tới chỗ lán trải. Khâu từ khựng lại, đây không phải phía đông nam, là chính cô bò đường vòng. Hắn thật sự không phải theo dõi cuồng. Nam tinh liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy ba lô cùng khảm đao liền đi tôi mở đường. Tôi khâu từ giờ khóc giờ cười, xong rồi, cái mũ biến thái đã bị chụp dính cứng ngắc lấy không xuống, hắn đi nhanh về phía nàng hô to. Vì, đưa bát tự của cô cho tôi Nam tinh không quay đầu lại nàng biết khâu từ không phải đang theo dõi mình nhưng vì cái gì lộ tuyến cứ trùng nhau nàng nhíu mày quay đầu lại nhìn khâu từ khâu từ chưa khom xuống cậu A đàn mà đang nhìn ra xa chỗ hắn nhìn là chỗ thờ giấy trắng vừa rồi dừng lại không lâu sau liền thu hồi tầm mắt niệm oan ra a oan ra mới cậu a đàn lên Chân chânảy Nam tinh nhíu càng sâu muốn nhíu ra hai cái chữ xuyên chữ này nè choan Trở lại khu lán chải tiền lão bản đang phơi nắng trên ghế dài ở cửa thấy có thêm một người xa lạ hỏi mới tới. Lạ mặt a toàn bộ núi Bảo Châu đều mua hàng của hắn tiền trao cháo múc mỗi người đều biết mặt nhau, hắn không có ấn tượng chỉ có thể là người mới. Đúng vậy mới tới, khâu tư hỏi người trên lưng, cậu ở đâu? A đàn chỉ một gian nhà, khâu tư cõng người vào trong, gian phòng này nhỏ hẹp bất quá đồ vật dọn dẹp rất gọn gàng, khe ván trong phòng còn rắt hoa tươi, nhìn có chút lịch sự tao nhã. Hắn buông A đàn xuống liền bước ra, nhìn xung quanh tất cả đều là nhà gỗ nhỏ. Tiền lão bản là một thương nhân không tồi, kỹ năng nhìn mặt đoán ý cực tốt, hắn lập tức nói, phòng chống nhiều, cậu thích ở đâu thì ở đó, tùy tiện chọn một gian đi. Vậy tôi không khách khí. Khâu từ thấy nam tinh đứng ở nơi xa, nhìn vài lần tiền lão bản lại cười nói, xem ra hai người có quen biết. Xem như đi, nam tinh quay đầu lại liếc mắt nhìn khâu từ một cái, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Khâu tư cười với nàng, cũng không nói lời nào. Tiền lão bản cảm thấy hai người này hình như có chuyện để bắt quái, hỏi, lão huynh, cậu nghĩ cái gì vậy? Nghĩ như thế nào tán được mỹ nhân kia đi? Hắn có thể hỗ trợ A, giúp người thành công, là chuyện tiền lão bản hắn thích làm nhất. Khâu tư thở dài một hơi, nói, tôi đang nghĩ, hoàng hà ở đâu tôi muốn đi nhảy xuống. Để tẩy sạch hiềm nghi là biến thái cuồng của hắn. Audio chuyện được đăng ở cộ ốc đọc chuyện.com, trường 8 chén rượu thao thiết 7. Đêm nay tiền lão bản làm ông chủ, muốn đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn ra ăn hết ngày mai ra ngoài lấy hàng mới. Có người mời cả đám ăn cơm, ăn còn là nướng BBQ. Tuy rằng phần lớn đều là thức ăn chay, nhưng thức ăn chay cũng đủ làm bọn lão hạ vui vẻ. Tiền lão bản nhờ lão hạ đến nhánh sông gần đó rửa rau, nhờ nam tinh cùng khâu từ đi nhặt củi khô, lão hạ nhanh nhẹn cầm giỏ rau đi, nhưng nam tinh lại không nhúc nhích. Tiền lão bản hỏi, nam tinh cô không ăn. Ngồi xếp bằng một chỗ nam tinh nhìn bản đồ trong tay, đầu cũng không nâng, nói, không ăn Tiền lão bản xấu hổ, quả nhiên là người vừa tới, bụng còn no Nếu là nhốt ở núi Bảo Châu một tuần, hắn mở miệng mời ăn, nàng nhất định lập tức chạy vội đi nhặt củi khô Khâu tư đứng dậy nói, tôi đi nhặt tôi muốn ăn thịt Tiền lão bản không muốn lát nữa một lũ đàn ông uống rượu ăn đồ Liền thừa một cô nương xinh đẹp lạnh lùng ngồi ở một bên nhìn chằm chằm, vậy thì ra cái gì? Hắn suy nghĩ một hồi, đem mấy thứ như điện thoại đèn cây thả trước mặt nam tinh, nói cô trông đồ đi. Hắn lại nhìn tưởng chính và tôn phương một cái thôi, không có việc gì, để cho bọn họ làm linh vật đi, hắn làm chủ như vậy cũng thật là vất vả. Khu lán trại nằm ngay dưới chân núi Bảo Châu, không thiếu nhất chính là gỗ vụt. Khâu từ rất nhanh đã nhặt được một đống từ nơi này có thể nhìn thấy ánh nến ở khu lán trại từng đốm lập lòe chiếu dọi bóng người ở xa. Có người ngồi xếp bằng, hơi cúi đầu, nhìn bản đồ trong tay. Đó là nam tinh cô nương từ lúc lên máy bay vẫn luôn cùng lộ tuyến với hắn. Thẳng cho đến vừa rồi, lộ tuyến cũng giống nhau. Đầu tiên là thăm dò nơi có truyền thuyết kim vương ở núi Tam Bảo, lại không có bất luận hành động gì. Rồi qua đây đi thẳng đến ngoài núi, lại không phải đi xuyên qua mảnh đất có phong thủy cực tốt để mai táng kia, mà cũng giống như hắn, đi đến một ngọn núi có hình thế như thân rắn. Hắn là được bát quái đồ chỉ dẫn đi, còn nàng thì sao? Hắn cảm thấy trước khi cười bỏ nỗi băn khoăn này, hắn thật sự phải biến thành theo dõi cuồng. Nhặt củi khô xong chưa? Lấy một ít lại đây châm lửa a Được, lửa chải vừa bùng lên, không khí nướng BBQ liền lan tỏa. Vẫn là cuối mùa thu, nhưng nhiệt độ không khí trong núi buổi tối đã không khác gì mùa đông, cũng may núi bao quanh tứ phía con sông trải qua núi cách nơi này lại xa cũng không có gió bao nhiêu. Nam Tinh thấy mọi người đã ngồi vây quanh một vòng, nhưng không thấy A Đản, đám người vội vàng chuẩn bị đồ ăn, không có ai nhắc tới chuyện muốn kêu A Đản ra. Nàng nghĩ A Đản bị thương là bởi vì nàng, liền đi kêu hắn. Mở cửa A Đản đang ngồi ở mép giường. Trong khe hở trên giường, có một đóa hoa đã héo. Đồng từ của Nam Tinh khẽ nhúc nhích hoa kia, giống như loại tôn viện cắm trong phòng, chỉ là đóa hoa này được hái trễ hơn 2 ngày, cho nên chưa héo khô. Làm sao vậy chị Nam Tinh? Ánh nến lập lòe, mặt thiếu niên trong ánh sáng, bóng tối rất sâu, nhìn không rõ nửa bên mặt. Nam tinh nói ăn cơm chiều. Lão hạ thò đầu vào, nói tôi cọng nó ra cô mau đi ngồi đi. Lát sau lão hạ cọng à đàn ra trước khi nam tinh đóng cửa phòng, lại nhìn thoáng qua đóa hoa kia. Vị trí hoa cắm trong hai gian nhà gỗ, giống nhau như đúc. Củi khô cháy phát ra tiếng nước vỡ lách tách bình rượu được mở ra, đồ ăn cũng nướng gần chín. A đàn không chờ đến chín liền ăn, miệng muốn phỏng cũng không thể ngăn hắn há to ra cắn nuốt. Tiền lão bản nhìn hắn ăn quá chật vật cười nói, đồ ăn còn chưa chín, lại không tầm muối, rất khó ăn đi. Nếu ông đến chỗ cai nghiện internet ở một lần, liền biết đồ ăn này ngon cỡ nào. Đồ ăn không chín lắm, nhưng A đàn rất thỏa mãn. Lão hạ nói, đã thoát ra lâu như vậy, vẫn là 10 câu không rời chỗ cai nghiện. A đàn không hé răng, hơi run dày dưới ánh lửa nóng cháy. Điền lão bản cũng đổi đề tài thấy khâu từ đang nghiêm túc nướng thịt đằng kia, số lượng sâu thịt không nhiều lắm, hắn lúc đầu liền cầm một sâu thật là một chút cũng không khách khí. tiền lão bản hàng năm chạy bên ngoài có vài phần hào khí giang hồ, lại không thèm để ý, ngược lại cười hỏi, khâu lão đệ là tới nơi này đãi vàng. Khâu từ cười đáp, không ngại có thêm một cái đối thủ cạnh tranh đi. Ha ha, lời này cậu phải hỏi lão hạ thêm một người tôi quả thực vui muốn chết ngày mai tôi ra ngoài lấy hàng, cậu thì sao, muốn tôi mang cho cái gì không? Nói luôn, giá cả cao gấp 3 so với bên ngoài. Vẫn không thiếu cái gì, về sau có yêu cầu thì sẽ tìm anh. Được, tiền lão bản đưa cho hắn một lọ rượu, uống đi còn có 3 bình, khâu từ cũng không khách khí, nhận lấy dùng răng cậy ra. Rượu đặt lâu bên đống lửa cũng bốc ra một luồng hơi nóng, hương vị đều thay đổi. Thâu từ chờ tay đặt rượu ra sau, định cho nó đông lạnh một chút lại uống. Đêm nay không có quỷ hát à. Lão hạ gom gom áo, nhìn về lưng trừng núi tam bảo cũng không thấy đốm lửa ma cứ bay tới bay lui kia. Tưởng chính vẫn luôn trầm mặc không nói cũng nhìn lên đó, nhìn thật lâu mới nói, sau khi A viện chết nơi đó liền có quỷ hát à, đêm nay lại không có. Tôn phương khượng lại, hình như nghĩ tới cái gì, nhưng không nói gì, lão hạ mở miệng nói cậu là nói có người già quỷ dọa người. Tưởng chính gật gật đầu, lão hạ lại nói, nhưng ai không có việc gì đi ra quỷ dọa người khác. Ai biết được, tưởng chính nhìn tiền lão bản thấy trên mặt hắn còn hai vết bầm lớn cuối cùng vẫn nói. Bán cho tôi một lọ rượu, giữa trưa mới bị bọn họ nện một trận tiền lão bản một chút cũng không thèm để ý, ném bình rượu cho hắn, không cần tiền, đã nói là tôi mời. Hắn lại nhờ lão hạ cầm lọ rượu cuối cùng truyền cho Tôn Phương, kêu hắn uống. Tôn Phương không tiếp đẩy trở về tôi không biết uống rượu, ông biết rồi. Dự tới tay lão hạ tiền lão bản không lấy lại, hắn vừa hát nhỏ vừa nướng thịt nói, núi Bảo Châu này ta môn A Khâu tư cười hỏi tiền lão bản là nói chuyện Kim Vương. Ai cũng nói Kim Vương ở núi Tam Bảo nhưng theo phong thủy, nơi đó không phải chỗ tốt để an táng Tiền lão bản nói, cậu thật ra có hiểu biết nơi đó xác thật không phải phong thủy bảo địa gì, nhưng tôi từng nghe vài chuyện Kim Vương kia muốn chôn ở núi Long Vương, cũng chính là thượng du của con sông này, từ núi Bảo Châu đi ra là có thể thấy, nơi đó có hai ngọn núi. Đều là Long Mạch bất quá một ngọn như Long, một ngọn như xà, Long Sơn thì lợi cho hậu thế, xà Sơn lại làm mất nước diệt nhà, người không lành nghề rất dễ dàng lẫn lộn còn tưởng rằng đó là sông Long Hí Châu. Nam tình yên lặng nghe, những lời này không có nói sai. Nghe đồn A Kim Vương tìm được hai ngọn núi đó, mừng rỡ như điên, nhưng còn chưa kịp an táng, động đất tại chỗ, sống sờ sờ chôn luôn ở gần đây, bảo tàng chờ tới cũng bị vùi lấp luôn, căn bản không có tận hưởng gì được dẫn tới Kim Vương lòng có oán niệm, vì thế nguyền rùa hết thảy những ai tới gần bảo tàng của ông ta. A đàn hỏi cho nên phía dưới núi Bảo Châu có khả năng chôn rất nhiều bảo bối. Lão hạ theo lệ thường bác bỏ tiền lão bản, nói, sao có thể, nếu thật sự có, dân đào vàng đào đến ba thức đất trước kia đã sớm tìm được rồi, vậy thì địa cung tần Thủy Hoàng cũng bị nông dân cây ruộng tìm được rồi, huống chi một cái kim vương đột nhiên bị địa long nuốt trọn. À đàn phục hồi tinh thần lại cũng phải. Ha, lão hạ tôi nói ông có hiểu cái gọi là không khí hay không? Hơn phân nửa đêm không nói chuyện ma quỷ chẳng lẽ muốn kể chuyện cười sao? Đám người trẻ tuổi này đang nghe vui vẻ ông một hai phải đánh mặt tôi. Tiền lão bản đang mắng lão hạ đột nhiên có gió to từ trong núi thổi tới thổi ra tiếng ô hô, giống như có vô số người đang thấp giọng khóc thốt thít nhất thời nín lặng. Khâu từ nướng xong một chuỗi thịt đi đến cạnh nam tinh ngồi xuống đưa cho nàng theo dõi cuồng lại tới nữa. Nam tinh hơi khựng lại, không nhận tôi không ăn thịt. Khâu từ có chút giật mình không ăn, thịt ăn ngon như vậy lại không ăn, hắn tỏ vẻ tiếc núi sâu sắc chỉ có thể chính mình ăn sâu thịt này. Tôi nghe nói gần đây nơi này đã xảy ra một vụ án mạng, nếu cô không phải đến đào vàng, lại không giống như là phượt thủ chẳng lẽ là cảnh sát. Nam tinh nhiên đầu nhìn chằm chằm khâu từ đang ăn đến thơm ngon, hồ nghi nói, vụ án này không có người báo nguy, cũng không có người lộ ra bên ngoài, anh làm sao mà biết có án mạng. Trên đời không có tường nào không lọt gió, khâu từ dễ dàng hóa giải câu hỏi của nàng, tiếp tục nói. Hơn nữa tôi ở đây nửa ngày cùng đám lão hạ nói chuyện phím cũng có thể biết một tèo. Nhưng nếu đổi lại là cô khẳng định không được dù sao cô cũng là cái hũ nút. Nam tinh nhìn nhìn hắn, khâu từ đã trổm sát vào, hầu như dán lên sườn mặt nàng, nếu không phải hắn lập tức mở miệng nói chuyện nam tinh đã vặn đầu hắn xuống. Sáng nay khi tôi từ dưới chân núi tam bảo đi lên, thấy có người đang lén lút mò lên núi, hắn đang bám theo cô. Trùng hợp là, người vừa rồi bám theo cô cũng là hắn. Nam tinh nhìn thiếu niên ngồi ở đối diện đống lửa, A đàn còn đang ăn ngấu miến, ăn rau xanh còn chưa nướng chín. Khâu tử cười cười, lại trở về lấy rượu, lần này hắn đi rồi không quay lại, hắn sợ cô nương hũ nuốt kia thật sự cảm thấy hắn yêu thầm nàng. Tiền lão bản không còn dư nhiều lương thực lắm, đám người ăn vừa nhanh vừa mãnh rất nhanh đã đem toàn bộ thức ăn tồn kho của tiền lão bản ăn sạch sẽ. Đống lửa dần dần lụi tắt mọi người cũng ai về phòng người nấy ngủ. Nam Tinh đang định về phòng, Tôn Phương đã đi tới, thấp giọng hỏi chuyện A viện còn cần bao lâu? Muộn nhất là 3 ngày, nhanh thì có lẽ là ngày mai. Tôn Phương đỏ mắt gật đầu, hắn đi hai bước lại quay đầu lại, cổ họng cứng đờ nói, nếu cô lừa tôi, tôi sẽ giết cô. Giọng nói âm trầm máu lạnh, không có một chút cảm tình. Nam Tinh không trách hắn, nhưng cũng không thể gật bừa cách làm của hắn. Cô lán chải rộng rãi sáng lên ánh nến, một ngọn hai ngọn trong gió núi hưu hưu, đong đong đưa đưa uy hiếp đám dã thú trong núi sâu có ý tưởng muốn xuống núi kiếm ăn. tia nắng ban mai còn chưa ló ra trong khi mọi người còn ngáy, nam tinh đã đi ra từ cửa sổ. Nàng đặc biệt nhìn về phía phòng khâu từ, không có động tĩnh, lúc này mới đi về hướng xà sơn mà tờ giấy tìm ra ngày hôm qua. Đào lão bản đã nói qua, khâu từ muốn tìm chính là tung tích chủ nhân của tề minh đao, vậy thì chỗ hắn muốn tìm và chỗ mình muốn tìm rất có khả năng là cùng một chỗ. Trước khi hắn đến nơi nàng cần đến, nhất định phải tìm được món đồ của có liên hệ với tôn viện, nếu không rất dễ dàng sinh biến, sẽ khó giải quyết. Ánh nến trong gian phòng của khâu từ sáng rỡ chiếu dọi hết căn phòng gỗ đơn sơ. Nhưng không có bóng người, bởi vì bên trong không có người. chương 9 chén rượu thao thiết 8 Bên ngoài núi Bảo Châu thế núi như rồng như rắn uốn lượn theo dòng sông, dưới ánh sáng mặt trời đang ẩn ẩn lộ ra, khí thế ngút trời. Nam tinh quay lại chỗ tờ giấy trắng biến mất hôm qua, nàng cuối người ngồi xổm xuống, năm ngón tay ấn lên mặt đất phủ cỏ xanh. Phanh phanh lòng bàn tay chấn động tràn ngập sinh cơ tựa như trái tim người sống, phanh phanh. Dưới nơi này có sinh mệnh, không phải người, không phải thú, cũng không phải quỳ quái, mà là đồ khổ được chôn sâu dưới nền đất. Chúng nó có mệnh lại không có bao nhiêu người có thể cảm giác được hơi thở của chúng. Đồ cổ có mệnh mới có thể sống sót đến ngày rời khỏi lòng đất, hoặc là được một nhà khảo cổ khai quật, hoặc là bị dân trộm mộ đào đi, hoặc là được người vô tình xâm nhập phát hiện. Đồ cổ theo dòng sông thời gian cuồn cuộn mà chết đi cũng hóa thành bùn vàng đất đỏ, hoàn toàn biến mất. Dạo quanh viện bảo tàng, hay cảm thấy đồ cổ được trưng bày sinh động như vật còn sống, không phải là không có duyên cớ. Nam Tinh phủi phủi đất trên tay, lại rút ra một tờ giấy đen bậc lửa, ánh lửa cháy tẫn, màu đen tiêu đi, lại lộ ra một tờ giấy trắng. Giấy trắng chạm đất hai góc thành hai chân, đi trong đám cỏ dại phủ đầy xương. Nó lắc lư đầu đi đằng trước, cỏ bị gạt ra cọ sát vào nhau, kêu xào xạc như thờ giấy trắng đang e a nói chuyện. Nam Tinh thấy nó một hồi nhìn trái một hồi ngó phải, rũ mi nghĩ nghĩ, hỏi có phải giao lộ ngụy trang nhiều quá hay không. a, không có giao lộ. Nam tinh nhú mày, giấy trắng dính xương sớm, thân thể càng lúc càng nặng, càng lúc càng mềm oạt, rốt cuộc đi không nổi, cả người nằm liệt trên mặt đất, thở phì phò dùng một góc vỗ vỗ lên mặt đất, sau đó hóa thành một làn hơi nước dung hợp cùng xương sớm. Nam tinh ngồi xổm ở chỗ nó tan đi, bốc một nắm đất ngửi ngửi, xác định có thể đi vào từ nơi này. Trong núi, một đầu khác, hai con cá đang phóng xuyên qua núi rừng, ánh mắt sắc bén tìm kiếm hết những nơi đã đi qua. Thân hình chúng khổng lồ xuyên qua núi rừng, lại không tạo ra một chút tiếng động nào. Khâu từ hơi ngẩn đầu, nhìn nơi chúng vẽ ra yên lặng ghi nhớ trong lòng. Màu sắc hai con cá trắng đen dần dần phai đi, biến mất trong không chung, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Bản đồ trong lòng khâu từ đã hình thành. Bên dưới ngọn núi này, có một ngôi cổ mộ rất lớn, mai táng vị chủ nhân tề minh đao mà hắn đang tìm. Bên trong còn có nhiều đồ cổ khác. Trong thái cực bát quái đổ có một dương ngư, màu trắng có một âm ngư, màu đen. Cá trắng có một con mắt đen, cá đen có một con mắt trắng, mắt trắng đi thông dương gian, mắt đen đi thông âm địa. Khâu tử nhìn ra nơi xa thấy con mắt màu đen kia. Là giao lổ có thể đi thông vào địa cung. Ánh dương đã lộ ra, đống lửa túi hôm qua còn chưa tắt hết. Lão hạ mới vừa rời giường cảm thấy hơi lạnh, thấy lửa chưa tắt liền ra sưởi ấm. A đàn lát sau cũng bước ra, hắn ôm ấm nước của mình rót hai ngụm nước lại quay đầu nhìn gian phòng Nam Tinh ở ánh nến còn sáng, hắn mở miệng nói chị Nam Tinh cũng không giống người đào vàng, lão hạ ông với phương ca nói dối. Lão hạ không đáp A đàn lại không thèm để ý mà nói chị Nam Tinh là cảnh sát mấy người mời đến, mặc thường phục đi điều tra có phải hay không? Tiểu quỷ sao nhiều chuyện vậy? Lão hạ quay đầu nhìn lại, nói... Cô nương ngủ thì an tĩnh, cậu nghe một chút phòng tiền lão bản xem tiếng ngáy ngập trời, còn có phòng tưởng chính ai cũng ngáy. Ông ta nói xong còn chưa cảm thấy những gì mình nói có vấn đề, nhưng A đàn khượng lại, hắn lại nhìn chằm chằm giang phòng của tiền lão bản, xác thật có tiếng ngáy. Hắn cúi đầu đảo mắt đột nhiên ngẩn đầu nói tiền lão bản vẫn luôn ngáy đúng không? Đúng vậy, nhưng tiểu tử kia cố tình không thừa nhận chính mình ngủ rồi làm sao biết được khổ ngủ như tôi ở ngay bên cạnh. Lão hạ thấy sắc mặt của hắn hơi tái, hỏi, nghĩ cái gì vậy? A đàn cắn chặt răng, nói, sau khi chị A viện qua đời, trên núi liền bắt đầu có tiếng quỷ khóc, còn có một đốm lửa ma chơi lúc ẩn lúc hiện, cũng bắt đầu từ đêm đó tiền lão bàn ngủ sớm dậy trễ, ban đêm lại không nghe hắn ngáy. Lão hạ sừng sốt lòng bàn tay tức khắc hơi lạnh, ông ta vội che miệng A đàn lại, không cho hắn nói thêm gì nữa. Tiền lão bản già quỷ là vì cái gì? Cũng mặc kệ là cái gì, đều không thể làm tiền lão bàn phát hiện. Lão hạ biết tôn viện chưa chắc là do Kim Vương giết chết, nếu không phải, vậy thì ở đây khẳng định có hông thủ Tiền lão bàn ngủ sớm dậy trễ tiền lão bàn lén lút tiền lão bản đột nhiên hào phóng, là khả nghi nhất. Đêm chị A viện chết tôi thấy tiền lão bản vừa sập tối liền đi ra ngoài. A đàn kéo tay ông ta ra, lại nhấn mạnh lần nữa. Tiền lão bản giết chị A viện. Lão hạ sừng sốt nhìn thiếu niên mang vẻ mặt lẫm lẫm, đột nhiên cảm thấy A đàn còn đáng sợ hơn tiền lão bản Đêm tôn viện chết lão hạ đánh bài với tiền lão bản, đánh tới gần không giờ mới tan. Tiền lão bản có giết tôn viện hay không ông ta không biết bởi vì hắn có thời gian gây án. Nhưng vừa sập tối liền đi ra ngoài tuyệt đối là lời nói dối. A đàn đang nói dối. Ngược lại, người vừa sập tối liền đi ra ngoài có khả năng là A đàn, bằng không hắn không có khả năng không biết ông ta đang đánh bài với tiền lão bản. Động tĩnh lớn như vậy, trừ phi là kẻ điếc mới nghe không thấy. Hắn có phải cũng đang che giấu cái gì hay không? Lão hạ đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, sắp nướt ra. Người ông ta quen biết lâu như vậy, lại không có một ai giống người, tất cả đều là quỷ, tất cả đều là quỷ. Lòng sông khô cạn gần dãy núi, chim bay qua kêu to lên, bay lượn lòng vòng, làm cây rừng rung sàn sạt. Tiếng gió rất yếu lọt vào lòng núi, ở địa cung trống vắng không người tạo ra tiếng vang trầm thấp. Như giọng ca cô độc trầm thấp hải nữ hát ban đêm. Nam tinh còn ở ngoài núi, chỉ đứng ở cửa vào địa cung nàng đã có thể nghe thấy thanh âm của địa cung. Phàm là mộ địa tấm bia đá chính là cửa vào, không có bia đá thì phải tìm cửa vào. Ngôi mộ cổ này rất kỳ quái cửa vào giống như là sống, cũng chính là để người sống đi vào, mà không phải linh hồn. Nam tinh nhớ tới lời kể của tiền lão bản tối hôm qua, mơ hồ cảm thấy có lý. Ngôi mộ cổ này có lẽ không phải được chôn bình thường, mà là bị bắt lấp lên. Vị trí cửa vào đã xác định xong, Nam Tinh buông cái ba lô lớn trên lưng xuống, mặt hướng vào cửa vào cuối người thẳng tắp ngã thẳng vào nó. Trong tích đất toàn thân sắp đụng phải bùn núi cửa vào địa cung mở rộng ra tựa như miệng vực sâu khổng lồ nuốt trọn Nam Tinh vào trong. Nam Tinh vốn đang rơi ngang xuống ở ngay khoảnh khắc tiến vào địa cung, gần như đảo 90 độ, lòng bàn chân lại lần nữa đứng trên mặt đất. Hai giới âm dương, dựa nhau tồn tại. Không đợi nam tinh mở mắt ra, chóp mũi đã che kín mùi cho bụi âm hàn. Nàng chậm rãi mở mắt thắp sáng trường minh đăng trong tay, trước mắt lộ ra một cảnh tượng suy sụp rách nát. Lầu các phía xa đã sụp đổ, mái ngói rơi rụng, cột sơn đỏ cửa điện đã đổ đầy đất, chỉ còn lại một cây chống đỡ, đứng vững dưới sức ép của bùn núi. Kỳ thú trên mái cung điện còn nhìn trời tựa như vẫn đang bảo hộ cho bức tường rách nát này. Không có người cũng không có quỷ, lạnh lẽo. Mỗi một bước của nam tinh đều sẽ đầy bụi đất ra tứ phía trên mặt đất in lại một cái dấu chân thật sâu. Khanh khách, lòng bàn chân không biết dẫm phải cái gì thanh âm giòn tan. Nàng ngồi sổm xuống gạt ra lớp bụi đất dày nặng, dưới lớp bụi đất lộ ra một đoạn xương cốt. Nàng phủi nhẹ theo xương cốt thấy đầu của người này, xương cốt trên người người này, lại là màu đen. Bị người đầu độc chết. Nam tinh mơ hồ cảm thấy chỗ đứng gập gềnh tiếp tục quét cho bụi đi, xương cốt càng lúc càng nhiều, có đứt cổ mà chết, có bị độc mà chết. Nàng rốt cuộc ngừng lại, nàng thậm chí hoài nghi tòa đại điện này phù kín thi cốt người chết. Ngay cả không phải lần đầu tiên vào cổ mộ nam tinh cũng có chút sờn tóc gáy. Nàng không phải chưa nghe nói qua chuyện khi xây xong địa cung, chủ nhân sẽ giết sạch người xây mộ rồi chôn ngay tại chỗ, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là lần đầu. Trường Minh đang bỗng nhiên đong đưa ở trong địa cung kín gió chỉ ra phương hướng. Nam Tinh cầm đèn, đi về hướng ngọn đèn lệch tới. Vượt qua mặt đất trải kín thi hài, từ cửa điện đi vào, đi thẳng về phía trước. Xuyên qua cung điện thật dài, bước lên cầu thang từng bước một hướng đến nơi bảo tọa mà chỉ có chủ nhân địa cung mới có thể ngồi. Trên cái ghế dựa to lớn tạo hình từ ngọc thải kia cũng có một khối hài cốt nằm liệt. Toàn thân nó cũng là màu đen. Nam tình có chút ngoài ý muốn, nàng tưởng chủ mộ giết người trong đại điện nhưng hiện tại chủ mộ cũng chết. Nàng đi đến trước bảo tọa ánh mắt rừng trên chén rượu nắm trong 5 ngón tay âm ô kia. Nàng phủi đi lớp bụi phủ trên chén rượu, lộ ra bộ dạng mấy ngàn năm trước của nó. Chén rượu bằng đồng thao, điêu khắc hoa văn mặt thú thịnh hành thời đó. Đồng thao cùng thần thú kết hợp không khí nghiêm trang, hoặc có thể biểu thị sự thần bí uy nghiêm của chủ nhân, hoặc có thể biểu thị tài phú địa vị của chủ nhân, rất được giới quyền quý yêu thích chủ nhân của ngôi mộ này phi phú thức quý, dùng chén rượu đồng thao thú văn như vậy cũng không kỳ quái. Nàng nhìn hoa văn hình thú kia là một con thao thiết. Thao thiết từ xưa đến nay mang nhiều ngụ ý, không thiếu mang điểm lành. Nhưng trong mắt nam tinh, đa phần là thao thiết tham ăn, bộ dạng tham lam cuối cùng ăn luôn cả thân thể mình. Nam tình thấy được trên chén rượu thao thiết này có hơi thở giống như hơi thở quanh quẩn trong gian phòng gỗ của tôn viện. Dục vọng tham lam, món đồ cổ này chính là thứ nàng muốn tìm, là thứ duy nhất có thể phục sinh tôn viện trộm được mệnh của nó có thể cho tôn viện sống lại. Chén rượu kia tự hồ biết có người muốn trộm mệnh của nó, đột nhiên rung động kịch liệt muốn thoát khỏi bàn tay của bộ xương khô. Nó nhoáng lên, y phục đã từng hoa lệ trên người bộ xương khô nháy mắt bị chấn nát, trở nên rách mướp như vải rách rào rạt rơi trên mặt đất làm lớp bụi bốc lên đến nửa trường. Nam tinh thần sắc lạnh lùng, rũi tay nắm lấy chén rượu muốn chạy trốn kia. Chén rượu bỗng nhiên chấn độc, lòng chén khô khốc như lòng sông bỗng nhiên trào ra rượu ngon, dần dần đầy chén, dòng rượu lóng lánh, màu sắc rực rỡ lung linh, thao thiết trên thân chén, cũng há cái miệng tham lam ra, sinh động như thật. Cung điện càng chấn động kịch liệt cây cột chống lại chưa sụp xuống. Rượu ngon trong chén tràn ra chảy trên mặt đất hóa thành một dòng sông dài cuồn cuộn chảy về hướng đông. Tầm mắt nam tinh nhìn theo dòng chảy, lại thấy bên kia bờ sông có hai con cá bơi qua, một đen một trắng, nôn nóng bất an mà vây quanh một người nam nhân. Nàng ngẩn người, khâu tư hiển nhiên không nghe thấy ánh mắt vẫn dừng trên dòng nước sóng gió quay cuồng. Khâu tư... Nam tinh đột nhiên hô to lên, khâu từ lập tức hoàn hồn, chỉ thấy nam tinh mở lớn mắt chạy về phía hắn, không đợi hắn cười chào hỏi một tiếng, đã bị nàng phóng qua con sông vươn tay ấn xuống đầu vai, trực tiếp đẩy vào sông. Khâu từ kinh ngạc, sau lưng chợt lạnh, rơi bùm xuống nước. Lại không có tiếng nước bên tai truyền đến, là tiếng bước chân lui tới vội vàng, là tiếng võ ngựa đi tới đi lui vô số lần, mơ hồ còn có tiếng giao hàng yếu ớt của người bán rong. Đế đô nhộn nhịp của Tây quốc ánh mặt trời chói trang chiếu xuống cũng xua không tan sự u ám khi bị tần quốc cường đại cắn nuốt. Năm 221 trước công nguyên, năm mà tần quốc như mặt trời ban chưa kia chiến quốc thất hùng, chỉ còn lại Tây quốc đang đau khổ chống đỡ, ngập trong nguy cơ bị tần quốc nuốt chừng. chương 10 chén rượu thao thiết 9 13 cửa thành con đường ngang dọc đám đông như biển. Trên gương mặt bá tánh lui tới có màu sắc ảm đảm như vách tường phòng đất. Từ sau khi quân Tần diệt Yến, quân đội liên tiếp đóng quân ở Yến quốc cũ, Yến quốc ở mặt bắc của Tế quốc như hổ rình mồi, triều đình Tế quốc bất an. Nhưng đã không còn đường hối hận, dã tâm nhất thống thiên hạ của Tần quốc người qua đường đều biết. Tế quốc hiện giờ cũng bị u ám bao phủ, bá ba tánh Tế quốc không biết là trốn hay là đánh, giờ đây phản phất như cái xác không hồn người đi trên đường phố nhìn không thấy người trên dương gian mấy ngàn năm sau, Nam Tinh cùng Khâu Từ nhìn thấy, Nam Tinh còn thấy hai con cá lớn xoay quanh Khâu Từ, một đen một trắng, không có mắt. Khâu Từ hỏi, đây là đâu? Tây Quốc, Khâu Từ biết mình thân ở âm giới, nhưng người nơi này sinh động như thật, phảng phất như Tây Quốc năm xưa, người cũng sống sờ sờ. Hắn nhìn bá tánh mặt mũi u buồn, tựa hồ hiểu ra cái gì, hỏi, hiện tại là năm 221 trước công nguyên. Chỉ cần nghiêm túc học qua lịch sử, đều sẽ nhớ rõ đây là năm nào trong lịch sử Trung Quốc 5 tần quốc thống nhất lục quốc. Tần thủy hoàn hùng tài vĩ lực kết thúc các quốc gia chư hầu hỗn loạn đẩy Trung Quốc hướng về thời đại nhất thống. Xe đi cùng tuyến đường, sách dùng cùng văn tự, xây dựng kênh đập khơi thông sông ngòi, cho dù là đốt sách chôn nho, thể chế chính trị hà khắc ngược dân cũng không thể xóa nhòa công tích của ông. Khâu tử đem tất cả những nơi mắt hắn có thể bao quát đều thu hết vào đáy mắt, ngạc nhiên, ngoại trừ ngạc nhiên, chỉ có ngạc nhiên. Hắn thậm chí đã lười suy nghĩ xem vì sao lại tới được nơi này, hắn thích tất cả đồ cổ, nhưng để bản thân đứng trên một quốc gia cổ cần cơ duyên cỡ nào mới có thể gặp một lần. Cho nên đương nhiên phải nhìn cho đã, rồi hãy nghĩ là vì sao. Nam tình thấy hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ giống như một khối bọt biển, muốn hấp thu hết những gì ở đây. Là hấp thu, mà không phải muốn đoạt lấy ánh mắt không có mong muốn chiếm hữu mà là muốn hiểu biết hết thảy những thứ này. Không thể không nói, nam tinh có chút ngoài ý muốn. Nàng gặp qua quá nhiều người tham lam, đặc biệt là nàng thường giao tiếp với đồ cổ quý giá, rất thường thấy những người tràn chề ham muốn. Trong mắt khâu từ không có tham lam, đường phố dần dần vạn vẹo, người đi đường đi ngược vạn vật cũng lùi nhanh về sau hai người. Tiếng ổn ảo kia tăng lên với tốc độ gấp 8 lần, 16 lần, díu dít díu dít, biến thành tiếng díu dít vo ve như mũi kêu bên tai. Quân tần tấn công phía Tây của Tế quốc, quân lực của Tế quốc đóng ở phía Tây, nhưng vương tiễn xuất quân tần ở đất yến hướng về phía Nam lao thẳng tới lâm tri kinh đô của Tế quốc. Một thủ thuật che mắt làm quân tần thế như trẻ che, lúc nguy cấp Tế quốc không ngoan cường chống đỡ như triệu quốc và sở quốc Tế vương đầu hàng, bất chiến mà bại. Khi bá tánh lâm chi đau nỗi đau mất nước, có người đã sớm dọn mấy chục chiếc xe ngựa trở châu báo thoát khỏi Tây Quốc. Kẻ có được vô số bảo tàng là thừa tướng Tây Quốc cũng là cậu của Tề Vương, là người khuyên tề Vương đầu hàng Tần Vương. Mấy chục chiếc xe ngựa trở tài bảo của hậu thăng có một nửa là cướp đoạt từ Tây Quốc một nửa là đến từ Tần Vương hối lộ sau đó. Tần Vương muốn hắn khuyên bảo tề Vương đầu hàng, hắn làm được Tây Quốc đầu hàng, với hắn mà nói lại không có một chút tổn thất. Hiện giờ hắn muốn chờ bảo tàng này tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, sống cuộc sống xa hoa lãng phí. Quốc là cái gì, ra là cái gì, hắn đã có đống vàng bạc tài bảo này, cái gì cũng không cần. Tiếng cười càn rỡ của hậu thăng lẫn vào tiếng vó ngựa vang vọng, vào trong tay nam tinh, vừa ngu xuẩn lại vừa buồn cười. Đạo lý môi hở răng lạnh trẻ con cũng hiểu, nhưng tê quốc không hiểu. Đạo lý vì cái nhỏ mất cái lớn trẻ con cũng hiểu, nhưng hậu thăng không hiểu. Khâu thư nhìn xe ngựa chạy như bay kia, bụi đất bốc lên cao gần 2 mét. Nếu trong trận chiến trường bình, tề quốc có thể giúp triệu quốc một phen, có lẽ cũng không mất nước nhanh như vậy. Nam tình cười lạnh, lúc trước tần quốc diệt từng quốc gia, tề quốc không hoảng hốt còn sai người tới chúc mừng. Tần mời tề cùng xưng đế, tề cũng vui vẻ đáp ứng. Mù mà xấu xa chính là tề quốc. Khâu từ cười nói, hầy tề hoàn công cũng không tồi. Già còn trọng dụng gian thần, hoa mắt ù tai vô năng. Con người không hoàn mỹ mà, canh canh canh canh phá núi đào đá, tiếng công cụ bằng sắt gõ vang trong núi hết đợt này đến đợt khác. Xe ngựa xuôi thẳng về hướng nam, xuyên qua dãy núi trồng điệp, tiến đến chân núi có khí thế ngất trời. Hộ vệ người hầu bắt người địa phương giỏi tay nghề, sai bọn họ mở núi phá rừng. Rất nhanh núi đã bị đào rỗng, vô số cây cối được khiêng vào bên trong, nạm lên vàng ngọc khảm lên đá quý, biến thành một tòa địa cung hoa lệ Nam Tinh ngẩn đầu nhìn chung quanh, ngọn núi đối diện chính là núi Bảo Châu. Mà nơi này, là dãy núi vừa rồi nàng tiến vào. Thì ra đây thật sự là mộ của hậu thăng. Khâu từ nhìn mấy khối tề minh đao trong tay, cười cười. Đào lão bản thật là thần nhân giới đầu cổ, cho dù là phỏng đoán, cũng đoán đúng rồi. Ai đưa tề minh đao cho anh? Đối phương nếu có thể đào ra quỷ hóa cho anh, vì cái gì không biết mộ địa ở chỗ này. Vậy hắn đào ra từ đâu? Khâu tử cười nói, ai nha, hiếm khi được nghe cô nói một hơi dài như vậy, tuy tôi rất muốn nói cho cô, nhưng không thể nói. Nam tình không thích lý do loại này, nhưng người như khâu từ muốn nói thì không cần nàng truy vấn, không nói đánh chết hắn cũng sẽ không nói, nàng cũng không thể thật sự đánh chết hắn. Hai con cá kia vẫy đuôi bơi quanh khâu từ vì nàng đứng gần, bị đuôi cá quét qua không biết bao nhiêu lần. Tuy không có xúc cảm gì, nhưng cảm giác bị đuôi cá vả mặt thật sự làm người không thoải mái. Anh có thể cho cá của anh dừng lại hay không? Vẫn luôn đạm nhiên khâu từ hơi khựng lại, cô thấy được cá của tôi. đuôi cá lại một lần nữa vỗ vào mặt nàng, nam tinh banh mặt nói, thấy được. Khâu tử sừng sốt một lát cười cười, cũng phải cô cũng có thể vào mộ cổ, là người trong huyền môn, thấy cũng không kỳ quái. Đuổi chúng nó đi, nếu không tôi tóm lấy chúng đem đi kho. Đừng dò chúng sợ, lại không phải cá chép, kho cũng không ăn được. Khâu từ khuyên can, ánh mắt đào qua, lại thấy chén rượu trong tay nàng. Đó là một cái chén rượu đồng thao hoa văn thao thiết tinh tế xinh đẹp, nếu đựng đầy rượu, một ngụ là có thể uống cạn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới dòng sông vừa rồi thấy trong mổ cổ chính là từ chén rượu này chảy ra. Đây là chén gì vậy? Chén rượu thao thiết, đôi mắt thao thiết trên cái chén sáng quắc nhìn chằm chằm cung điện sắp xây dựng xong kia, như một vật còn sống, chỉ là bị trói buộc lên thân chén. Ngón trò của nam tinh đảo qua đôi mắt nó, nó cũng không khép lại, tràn ngập tham dục. Chúng ta đang ở trong niên đại mà chén rượu này sống. Khâu Từ khẽ nhú mày có ý gì? Một kiện vật phẩm sẽ trải qua trăm ngàn năm, trăm ngàn cái chủ nhân, nhưng nó sẽ không ghi nhớ hết mọi chuyện, chỉ biết chọn chuyện có ấn tượng sâu nhất bảo tồn trong ký ức cũng mang theo ký ức này mà sống sót. Cô đang nói bất luận vật phẩm nào cũng có sinh mệnh. Đúng, vật phẩm đều có mệnh cho dù là đồ cổ bị chôn sâu mấy ngàn năm cũng có. Chỉ là có vài món đồ của bị đào ra, bởi vì ký ức tàn phai, dần dần quên đi, liền dần dần bị oxy hóa, hoàn toàn biến mất. Khâu thư bỗng nhiên hiểu ra, hỏi, hoàn toàn chết đi. Đúng vậy, khâu thư cảm thấy chuyện trải qua hôm nay đủ để cho hắn nhớ cả đời, hắn có chút hối hận vừa rồi không nói cho nam tinh hắn là ai, lại là ai cho hắn tề minh đao cho nên lúc này cũng không có mặt mũi hỏi nàng là ai, là như thế nào tìm được nơi này. Nhưng chuyện không biết xấu hổ như vậy. Hắn vẫn quyết định làm một chút cô rốt cuộc là ai, sao có thể biết được những thứ này tới nơi này là vì cái gì. Đại mỹ nhân lướt mắt nhìn hắn quả nhiên, lạnh lùng ném cho hắn một nụ cười lạnh coi như là trả lời. Khâu tử cười, không hỏi nữa. Cung điện nơi này đã thành lương thực dư thừa, chẳng sợ bên ngoài binh hoang mã loạn cũng loạn không đến trong hoang sơn dã lĩnh này. Nam tử mặc hoa phục ngồi trên bảo tọa, nhìn chốn đào nguyên kiên cố này, nụ cười dần lớn lên. Năm đó triệu quốc cùng sở quốc dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ, rơi xuống kết cục gì? Hậu thăng ta tuyệt đối không làm như vậy, tế quốc đối với ta cũng bất quá là cái chỗ để vơ vét bảo vật có vàng bạc tài bảo, muốn ta làm cái gì cũng được cho dù là đem toàn bộ tế quốc bán cho tần quốc. Đào kiếm trong tay hộ vệ, mỗi kiếm còn đang nhỏ máu. Nhỏ giọt trên mặt đất nhỏ trở lại lên người chủ nhân của nó. Trên mặt đất có rất nhiều người nằm, đều là thợ thủ công tới xây địa cung, hiện tại tất cả đều đứt cổ mà chết. Trong mắt hậu thăng không có thương hại, hắn thấp giọng cười tiếng cười âm lệ quanh quẩn trong đào nguyên tráng lệ huy hoàng, làm nam tinh cùng khâu từ đều cảm thấy không thoải mái. Thưởng rượu, hậu thăng vông tay áo quát lên, người đi theo ta ta tuyệt đối sẽ không làm hắn thiệt thòi các ngươi từ giờ liền cùng ta hưởng dụng vinh hoa phú quý này đi. Hộ vệ đồng loạt sơ kiếm, vông tay hô to. Rượu có hai hũ, một hũ được đưa cho hộ vệ, một hũ trong tay hậu thăng. Hậu thang rót đầy rượu ngon, nâng chén ra hiệu với mọi người. hộ vệ uống một hơi cạn sạch rượu ngon vào bụng, như một con nhện kịch độc chui vào bụng bọn họ cắn nuốt máu thịt của bọn họ. Cung điện đào nguyên, tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của đám hộ vệ. Hậu thang lạnh lùng nhìn, không dao động, chờ đến khi người cuối cùng ngoài hắn đã độc phát thân vong, hắn mới bước xuống bảo tọa đi dạo một vòng cung điện tràn ngập từ thi, không có nửa điểm sợ hãi. Hắn chậm rãi trở lại bảo tọa ngồi xuống, lại rót cho chính mình một chén rượu. Rượu cho hộ vệ là có độc, rượu cho hắn là không có độc. Hắn lại uống một chén, trong mắt không có nửa điểm thương hại, người ruồng bỏ Tây Quốc sẽ có một ngày ruồng bỏ ta, ta sao có thể an tâm dùng các ngươi. Nhưng ta cũng không muốn bạc đãi các ngươi, tòa địa cung này, chính là lễ vật ta tặng cho các ngươi, xuống đất mà hưởng thụ đi. Hắn cười ha ha, địa cung xa hoa, nhưng vàng bạc hắn có thể mang rất nhiều, để lại một tòa địa cung cho bọn họ cũng coi như là trấn an vong linh. Khâu từ thở dài, khi ta tìm được địa cung, còn cảm thấy kỳ quái, sao lại có người đem phần mộ an trí tại ngọn núi hình xà không cắt lợi này, mà không phải táng ở Long Sơn bên cạnh thì ra ngay từ đầu hậu thăng đã tính toán đem toàn bộ người đi theo hắn độc chết ở chỗ này. tham lam, nam tinh nhìn chằm chằm chén rượu hậu thăng uống kia, đúng là chén rượu thao thiết kia. Nàng phải trộm mệnh của đồ cổ cho người chết, tất nhiên là có liên hệ. Chẳng lẽ Tôn viện cũng là chết vì dục vọng tham lam? Là nàng ta tham lam hay là người giết nàng ta tham lam? Khụ Hậu Thăng đang cười lãnh lệ đột nhiên ho mạnh, nháy mắt có máu từ miệng bắn ra. Máu kia phun trên mặt đất như vảy mực, là một ngụm máu đen đặc. Hậu Thăng sững sốt, rượu này là hắn thân thủ nhưỡng, tuyệt đối không thể có độc. Vậy thì Hậu Thăng trừng mắt nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, thao thiết kia phảng phất như đang cười. Đang há rộng miệng muốn nuốt thịt ăn xương. Trong vô số bảo vật tần vương đưa tới chén rượu thao thiết này được đặt ở trên cùng, dặn riêng là thiên hạ chỉ có một cái chén này, cái chén tinh mỹ bất phàm rất xứng với hắn. Doanh chính hậu thăng gắt gao nắm cái chén đã nhúng qua độc dược, hắn nằm liệt trên bảo tọa đến lúc chết vẫn còn nhìn chằm chằm cửa vào địa cung. Phần mộ xây cho người khác lại thành phần mộ cho chính mình. Buồn cười. Cỏ mọc chim bay, bốn mùa luân phiên, dần dần có cỏ cây xanh mượt từ ngoài cửa bò vào, ngẫu nhiên có vài chú chim đầu ở cửa, lại nhanh chóng bay đi. Ẩm vang, không biết năm nào phát sinh động đất chấn động núi rừng. Địa cung sụp xuống, cửa cung cũng không thấy. Hai năm trôi qua, năng lực chữa trị cường đại của núi rừng đã đem phế tích vùi lấp, sau đó nữa, lại cỏ mọc chim bay, bốn mùa luân phiên. Tiếng nước dốc sách dần dần biến mất bên tay, khâu tử bỗng nhiên phát hiện bọn họ lại về tới địa cung trước đó, chỉ là trước mắt đã không còn con sông. Hết thảy như mộng, không biết làm sao đi vào, cũng không biết làm sao mà ra. Chén rượu thao thiết trong tay nam tinh, đã không còn ánh sáng khi vừa nắm lấy. Nàng thu hồi chén rượu có thể quay lại núi Bảo Châu, phục sinh tôn viện. chương 11 chén rượu thao thiết 10 Khâu tư thấy nàng phải đi cũng đi theo, không đi hai bước nam tinh liền ngừng lại, xoay người nhìn hắn, hỏi chẳng lẽ anh không ở lại đây đào mộ người ta à? Khâu tư cười, đào mộ, trộm mộ, sao cô không đoán tôi là khảo cổ? Khảo cổ tuyệt đối sẽ không sông lung tung như anh. Nam tinh nói, nơi này rất lớn, bảo tàng của hậu thăng nhất định giấu ở đây. Cho nên anh đi theo tôi làm cái gì, phí sức lớn như vậy mà cái gì cũng không cần. Nhưng so với bảo tàng sẽ không chạy mất tôi càng muốn nhìn xem cô mang chén rượu đi làm cái gì. Nam Tinh nhìn lướt qua hắn, hoàn toàn không đoán ra được thân phận của hắn. Nàng nghĩ nghĩ, nói chuyện gì cũng yêu cầu giao dịch tôi cho anh đi theo anh dẫn tôi ra ngoài. Khâu từ hiểu ý nàng, nàng có thể tiến vào, vậy thì đi ra ngoài cũng không phải là chuyện gì khó. Chỉ là nàng biết mình nhất định sẽ đi theo nàng, không có cách nào đuổi đi cho nên bắt hắn mang nàng đi ra ngoài thực tế là muốn xem hắn vào bằng cách nào. Hắn cười cười, làm bất luận chuyện gì cũng yêu cầu giao dịch những lời này hắn không phản bác. Hắn nhặt một thanh kiếm từ mặt đất, trên mặt đất tràn đầy bụi bẩm và thi hài, vẽ ra một cái thái cực bát quái đồ. Hai chú cá bơi lội trong không trung lập tức quay trở lại trong đồ, bơi xoay quanh. Đôi mắt màu đen của chú cá trắng biến mất, đôi mắt màu trắng của cá đen xuất hiện, đây là đường đi thông dương gian. Nam tinh nhíu mày nhìn, đột nhiên khâu từ túm lấy tay nàng. Không đợi nàng hất tay hắn ra, đã bị hắn kéo về phía trước kéo vào trong đôi mắt trắng kia. Một quầng sáng chớp lên, bên tai đã nghe thấy được tiếng chim bay thú chạy trong núi. Mở mắt ra, đã là ở ngoài địa cung, phía sau không có một chút dấu vết đào đập nào. Ai nha, khâu tư nhìn tay nàng, nói. Tay cô lạnh thật còn lạnh hơn lúc ở trên máy bay. Nam tinh mặt mũi lạnh lùng, rút tay mình lại, không thèm để ý đến hắn nữa, cầm chén rượu quay về khu lán trải. Lúc này trời đã sập tối, ra cửa là sáng sớm, trở về đã là trạng vạng, nhiệt độ không khí thật ra không sai biệt lắm. Hai chú ca kia không thấy nữa, như chưa từng xuất hiện. Nam tình biết thái cực bát quái đồ không đơn giản, nhưng khâu từ sử dụng rất thuận tay, không chỉ đơn giản là dùng nhiều mà quen, càng như là cần đến thiên phú. Nếu là trước kia, nam gia bọn họ nhất định sẽ thu hắn vào làm đệ tử. Trên mảnh đất trống rộng rãi, lão hạ đang vội vã thương lượng với tiền lão bản xem có cần đi tìm nam tinh đã đi mất một ngày hay không. Tiền lão bản lại không lo lắng, đã bắt đầu làm cơm chiều thấy lão hạ cả cơm cũng không làm cứ nhìn lên mấy ngọn núi, mới nói lão hạ ông diễn cũng quá giống, cổ lại không phải thật sự là người đào vàng, một nữ cảnh sát có thể đơn độc đến trà án còn cần ông lo lắng. Cổ không phải cảnh sát, lão hạ nói, cổ có chỗ nào giống cách cảnh sát. Tiền lão bản khinh miệt cười nói, chỗ nào cũng giống. Ông nhìn một cái bộ dạng anh thư tác giả của cổ, nhìn một cái thân thủ lên núi xuống núi của cổ. Bỏ qua cái này không nói, ông với Tôn Phương hơn phân nửa đêm ra ngoài núi đón cổ vào đã rất khả nghi rồi. Ông thì thôi đi, nhưng Tôn Phương mất muội muội lại có tâm tình đi theo, nói là đến đào vàng cũng quá giả, là hai người trộm bảo án cổ nguy trang thường phục tới trà án đúng không? Lão hạ không hé răng, dù sao hắn không đoán chúng là được. Bất quá tiền lão bản đoán như vậy, những người khác có phải cũng đoán như vậy hay không? Sợ là đúng rồi, khó trách đám người đều đối với nam tinh khách khách khí khí. Nhìn đi, tào tháo đã trở lại. Tiền lão bản nhắc một tiếng, lão hạ vội nhìn, quả nhiên thấy nam tinh còn có khâu từ ngày hôm qua mới gia nhập khu lán trải. Hai người này sao lại đi với nhau? Chẳng lẽ sáng nay là đi chung ra ngoài? Không nghe nói nam tinh có mang trợ thủ nha, chẳng lẽ đây là đào lão bản? Lão hạ chạy chậm tới hỏi, cô đi đâu vậy, sao lại không nói một tiếng? Nam tinh dừng chân, nhìn thoáng qua khu lán chạy chưa có đủ người, nói phiền toái lão hạ ông gọi hết mọi người đến, nói là tôi đã tìm được thứ có thể phục sinh tôn viện Lão hạ sừng sốt có chút khó tin, nghĩ đến lập tức tóm được hung thủ trong lòng kích động, liên tục gật đầu, được được vậy tôi liền đi gọi bọn họ đến. Khâu từ cũng kinh ngạc nhìn nàng, phục sinh. Trước khi hắn tới nơi có cẩn thận điều tra qua, biết ở đây có người chết nhưng không nghĩ tới nam tinh là tới vì chuyện này. Hắn suy nghĩ cẩn thận, liên hệ đủ thứ, đột nhiên nghĩ đến một cái suy đoán cực kỳ gần sát với thân phận của nàng trộm mệnh sư. Một loại người có thể từ trên đồ cổ trộm mệnh cho người chết, tụ mệnh cho người chết. Hắn vẫn luôn nghĩ đó chỉ là lời đồn, không ngờ thế nhưng là sự thật. Người bị triệu tập đến nghe nói tôn viện sẽ sống lại, rất nhanh liền tụ lại cùng nhau, biểu tình khác nhau. Có hoang mang, có khiếp sợ, có hoài nghi. Bàn trang điểm thường ngày tôn viện dùng đã được dọn ra bên ngoài, chỉ là dùng mấy khối ván gỗ ghép thành cái bàn, rất nhanh dựng thành đài tế tôn viện sẽ sống lại trên cái đài này. Mọi người rất ăn ý mà trầm mặc, ai cũng là người trưởng thành, cũng cảm thấy nam tinh không đến mức chạy tới đem chuyện này biến thành trò cười. Nhưng mà người chết sống lại, sao có thể? Từ trạng của tôn viện ngay lúc đó, đám người đều chính mắt thấy qua. Người mà đầu đều đã bị đập nát, sao có thể sống lại? Điền lão bản đột nhiên cười gượng, nói, sao? Muốn giả thần giả quỷ dọa hung thủ lộ mặt sao? Sống lại gì đó thật là đáng sợ. A đàn nhỏ giọng nói, chị Nam Tinh không phải cảnh sát sao? Tôi cũng tưởng vậy, không nghĩ tới là tên thần côn. tiền lão bản khịt mũi coi thường, cực kỳ khinh thường. Hắn còn tưởng rằng cảnh sát mặc thường phục này sẽ tìm ra hung thủ không nghĩ tới lại là kẻ lừa gạt. Hung thủ nếu thật sự sợ hãi mánh khóe bị bậm giả thần giả quỷ, đã sớm bị dọa ra tự thú. Tôn Phương không nói một tiếng nào, nhìn chằm chằm cái bàn muội muội từng dùng, hắn đã không còn biết là nên tin hay là không nên tin. Lúc trước khi người tên Đào Lão Bản liên hệ hắn, hắn còn tưởng rằng là kẻ lừa đảo Nhưng Đào Lão Bản gửi cho hắn mấy vụ án mạng báo chí đưa tin, hắn mới cảm thấy có lẽ không phải là giả. Hắn muốn chính tay giết hung thủ mà không phải giao cho cảnh sát. Những lời này hắn không nói ra với bất kỳ ai. Hắn sợ nói ra đám người sẽ đi báo nguy, đến lúc đó hông thù bị mang đi, hắn cũng chỉ có thể mắt trông mong mà chờ kết quả thẩm phán, chi bằng đích thân báo thù cho muội muội dù sao hắn cũng không muốn sống nữa. Tưởng chính vẫn luôn dựa ở cửa, khi thì nhìn Nam Tinh, khi thì nhìn cái bàn kia, hắn còn nhớ rõ cái bàn này là lúc trước hắn làm cho A Viện. Hiện tại lại phải dùng tới làm dàn tế, phục sinh A Viện. Nam Tinh đem chén rượu thao thiết đặt trên bàn gỗ, dùng ngón tay vẽ từng nét phù văn chung quanh cái chén. Bộ dáng nàng quá mức nghiêm túc, làm mọi người cơ hồ tin là thật. Tiền lão bản nhịn không được nói cô rốt cuộc làm sao mà làm A viện sống lại được thế kỷ 21 rồi, bớt lừa gạt người đi. Nếu cô ấy thật sự là trộm mệnh sư, vậy thì sẽ không gạt người. Khâu từ mở miệng nói, anh có từng nghe qua vụ án mạng Nam Đình chưa? Đài Anh Liên Hoàn Án thập quang ảnh viện án chắc đã nghe qua rồi. Tuy chưa từng chính thức đưa tin, nhưng ảnh hưởng lớn như vậy, chắc đều biết bên trong có một điểm chung, chính là có lời đồn sát chết vùng dậy, chỉ là phía chính phủ đều phủ nhận. Tiền lão bản là người bắt kịp thời đại đi khắp giang hồ cũng đi khắp internet, hắn đương nhiên đã nghe qua mấy chuyện này. Hắn theo bản năng đã hơi tin, hơn nữa chủ yếu là hắn nghĩ không ra mục đích nam tinh làm chuyện này. Không có mục đích nghi thức này liền không có ý nghĩa. Cái gì là trộm mảnh sư? Tưởng chính trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc mở miệng. Tiền lão bản nhíu mày, nói, nghe nói bọn họ có thể giúp người trộm mệnh, cũng chính là giúp người chết tục mệnh, nhưng có điều kiện giao dịch. Lão hạ chen vào nói, nói đơn giản, chính là A viện lát nữa là có thể sống lại, chỉ ra và xác nhận hung thủ Tưởng chính kinh ngạc, A đàn cũng kinh ngạc, người chết có thể sống lại. Lão hạ gật gật đầu, nếu chuyện này là thật sự. Tiền lão bản đột nhiên đối với tưởng chính đang kinh ngạc chào phúng, nha, người yêu vị hôn thê mình sâu sắc vì sao lại kinh ngạc mà không phải vui vẻ a Tưởng chính chừng mắt nhìn hắn, giận dữ tôi đương nhiên vui vẻ, nhưng trên đời làm gì có chuyện như vậy tôi không muốn thất vọng. Rào, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng nước xoáy vào tai đám người đang ồn ào. Rào rào, tiếng nước nhộn nhạo trong bóng tối chập trọng ánh sáng dị thường nổi bật. Nhìn cái chén kia Lão hạ ngạc nhiên, mọi người vội nhìn lên bàn, chén rượu vốn dĩ khô cạn kia, lại chậm rãi tràn đầy nước. Chẳng những con nước còn có mùi rượu thoang thoảng, rõ ràng là một ly rượu ngon, rượu trong ly nhẹ nhàng dâng lên, dâng lên, tràn ra bên ngoài, như suối phun trào chảy ra tứ phía. Người đang đứng quanh bàn vội tránh né rượu tràn tới, tránh không kịp bị rượu tràn đến chân, nhưng trên chân lại không có một chút cảm giác ướt át, rượu này là ảo ảnh. Ánh trăng sáng tỏ, rượu ngon bốn phía. Có một bài thi nữ nhân xuất hiện trên đại tế. Tôn Phương ngơ ngẩn, mọi người đều xuất thần. Là Tôn Viện, Tôn Viện đột nhiên xuất hiện, làm đám lão hạ bị hoảng sợ không nhỏ. Chỉ có Tôn Phương, cổ họng nháy mắt nghẹn ngào, run run duỗi tay ra chạm vào mặt muội muội, nhưng ngón tay trực tiếp xuyên qua, ngoại trừ vớt một bàn tay lạnh lẽo, cái gì cũng không có. Hắn ngần ngơ nhìn cái ảo ảnh sinh động như thật này, khó chịu đến nói không nên lời. Giả đi tiền lão bản không dám thở mạnh cũng chạm thử, ngón tay cũng không vứt được cái gì. Tôn viện chân trần ngồi ở trên bàn, hai mắt tối om làm nàng ta thoạt nhìn thập phần quỷ gì. Mọi người khẩn chưng nhìn chằm chằm, đột nhiên đầu tôn viện xoay một vòng, làm đám lão hạ hoàng hồn lùi lại. Hình chiếu nhất định là hình chiếu. Tưởng chính nhìn chằm chằm tay nam tinh, không có bất luận dụng cụ gì, trên bàn ngoại trừ một cái chén rượu cổ xưa, liền không còn gì khác. Tôn viện há miệng, đầu đột nhiên xoay lại, ngạnh sinh sinh xoay 180 độ, hai mắt trống rỗng nhìn trăm trăm tưởng chính đứng đằng sau. Tưởng chính hoảng hốt cực độ, hoảng sợ đối diện hai mắt của nàng ta gần như muốn rơi vào cái hang sâu đen tối kia. Hắn dùng hết sức lực quay mặt đi, từng ngụm từng ngụm thở hồn hền. Tiền lão bản hình như đã nhận ra cái gì, tóm lấy cổ áo tưởng chính phẫn nộ nói, là mày giết A viện. Không có khả năng tôn phương ngẩn ngơ. À chính sao có thể là hung thủ hai người sắp kết hôn A A Viện thích cậu như vậy, đối với cậu tốt như vậy, sao cậu có thể giết A Viện? Tôi không có, tôi không có giết A Viện. Tưởng chính ra sức hất tay tiền lão bản ra, bắt đầu gào giống. Tôi không có giết cổ ai biểu cổ đùa giỡn với tôi, chạy vào trốn trong sơn động. Ai biểu cổ nói bên trong có kho vàng, còn kéo tôi đi nhìn. Tại sao cổ không độc chiếm cho bản thân? Nhiều vàng như vậy, toàn bộ sơn động tất cả đều là vàng. Tưởng chính phát điên rồi cười trên tay giống như nắm một đống vàng, hắn chừng mắt nhìn chằm chằm, nói A Viện nói muốn xuống núi nói cho cậu cổ cái gì cũng nghĩ tới ca ca là cậu, ngay cả nhiều tiền như vậy đều phải chia cho cậu. Không thể tôi ở đây chịu đựng nhiều năm như vậy, đào kim sa chỉ có thể ấm no tôi còn mặt mũi nào mang cổ về, lại lấy tiền ba mẹ để kết hôn. Tôi nói với A Viện tiền này để dành lúc chúng ta kết hôn dùng đi. A viện không chịu cổ muốn nói cho cậu, vô luận tôi nói như thế nào cổ đều phải nói cho cậu. Nhưng ở đây đều là người đào vàng, mọi người đều là mũi chó, vàng sẽ lập tức bị chia sạch. Lão hạ khó có thể tin hỏi cho nên cậu giết A viện. Độc chiếm vàng, tôi không có giết cổ, là cô ấy tự giết mình. Tưởng chính vẫn còn nhớ nhung đống vàng đó, giống thanh đao đang xẻo tim hắn. Tôi cố gắng khuyên cổ buổi sáng lại xuống núi, nhưng nếu thật sự tới sáng, vàng sẽ bị chia hết. Lão hạ lại một lần nữa lạnh giọng cho nên cậu giết A Viện. Những lời này giống tiếng chuông vang vọng chấn đến tường chính ngầm đầu nhìn chằm chằm ông ta, đôi mắt đỏ đậm lại một lần nữa lớn tiếng phản bác tôi không có giết cổ, là cổ tự hại mình. Chịu đà kích nhất là Tôn Phương, người hắn cho rằng không có khả năng là hung thủ nhất lại chân chính là hung thủ. Hắn ngay cả một giọt nước mắt cũng chảy không ra, đôi mắt như đã khô cạn chỉ còn nỗi đau. Hắn biết trong lòng muội muội nhất định đau hơn, bị người yêu dùng phương thức tàn nhẫn như vậy giết chết. Tại sao cậu lại ra tay tàn nhẫn như vậy đầu A Việt, không còn chỗ nào nguyên vẹn vì sao cậu ra tay tàn nhẫn như vậy? Tôn Phương chữ chữ đẫm máu, là phẫn nộ, là đau lòng, là không hiểu. Mạng cậu quá cứng tưởng chính lắc đầu. Tôi chỉ đập hai cái, nhưng chờ khi tôi ra ngoài lại trở về, cô còn chưa chết, tôi chỉ có thể đập thêm hai cái không chỗ nào cũng 10 cái. Cậu điên rồi, lão hạ lạnh giọng. Đó là người A, tưởng chính không nhìn lão hạ, đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm tôn phương, chàn ngập oán hận, cậu nói coi tôi như bạn tốt vậy thì sao không nói cho tôi cậu tìm trộm mệnh sư tới. Nam tinh nhìn nhìn tưởng chính vì sợ hãi mà phát điên, nếu hắn sớm biết thân phận mình có phải cũng phải tìm cơ hội giết mình hay không. Cậu căn bản không coi tôi như bằng hiểu, A viện căn bản cũng không yêu tôi. Lão Hà không thể nhịn được nữa sông lên, nện một quyền thật mạnh lên mặt hắn, hắn không nói cho cậu là bởi vì sợ nói cho cậu, cậu sẽ lén lút làm giao dịch với trộm mạnh sư. Nhưng không ngờ cậu lại là hung thủ tưởng chính bị đấm đến lào đảo lôi lại, nghe thấy những lời này, cười rất bất thường, ai sẽ tìm trộm mạnh sư cho của tôi mới không thèm tìm. Cho dù hung thủ không phải tôi, tôi cũng sẽ không tìm. Thừa nhận đau đớn quá mức tôn phương bị những lời này đánh nát. Hắn giận không thể át lao vào vật lộn với tưởng chính. À đàn nhìn qua cũng tiến tới hỗ trợ tiền lão bản xoay người về phòng tìm đoạn dây thường trói tưởng chính đang nổi điên lại còn không quên quăng cho hắn mấy cái tát thật mạnh. Tồn phương đột nhiên móc ra một con dao nhỏ mấy ngày nay đều mang theo người, muốn thọc vào tim tưởng chính. Dao nhỏ còn không chưa đâm vào tim hắn tay đã bị người tóm được. Thần sắc nơi đáy mắt khâu từ hơi chầm xuống, nói giết hắn rồi cậu cũng phải ngồi tù Tiền lão bản cũng dùng sức phun thưởng chính một ngụm nói quá dễ dàng cho hắn, hắn không phải sĩ diện sao, vậy đưa hắn vào cục cảnh sát làm hắn thân bại danh liệt. Lão Hà cũng vội khuyên bảo, đúng đúng, đều nói một mạng đổi một mạng, cậu đây là một mạng đổi hai mạng, không đáng. Nhưng Tôn Phương vẫn không buông dao, chỉ cần nghĩ đến tử trạng của muội muội hắn liền không có biện pháp an tâm chờ tòa án thẩm phán. Câu từ thấy đáy mắt hắn đều là phẫn nộ căn bản không nghe khuyên can, dừng một chút nhẹ nhàng hỏi cậu chết rồi, về sao ai làm cỏ mộ của A Việt ai còn nhớ đến A Viện. Tôn Phương ngơ ngẩn, hắn chầm mặc thật lâu, mới buông đao, lão hạ vội vàng đoạt đao trong tay hắn, bị dọa ra một thân mồ hôi. Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm A Đàn mở miệng nói, nhanh đưa hắn đến cục cảnh sát trong thị trấn đi, báo thù cho chị A Viện. Tôn Viện còn chưa sống lại, nghe thấy những lời này bọn họ đều nhìn về phía Nam Tinh, Nam Tinh hơi nhướng mày, nói, nghi thức chưa kết thúc Tôn Viện còn chưa đích thân chỉ ra hung thủ. Tất cả mọi người đều sững sốt. Chương 12 chén rượu thao thiết 11. Ai cũng không ngờ Tôn Viện cũng chưa chân chính sống lại, lão hạ vội vàng hỏi, hung thủ không phải tưởng chính sao? Nhưng hắn cũng đã chính miệng thừa nhận, tưởng chính nói mình là hung thủ, nhưng nhiệm vụ của tôi là làm Tôn Viện sống lại, tự mình chỉ ra hung phạm. A Đàn nói, nếu đã biết hung thủ thì không cần tiếp tục bằng không đối với Tôn Ca mà nói quá tàn nhẫn. Không Tôn Phương cứng rắn nói, tôi muốn gặp A Viện, cho dù chỉ có 10 phút, hắn cũng muốn gặp muội muội. Biết rõ chỉ là hồn phách, hắn cũng muốn gặp lại muội muội một lần. Lần từ biệt này, đã thật sự là thiên nhân vĩnh cách. Nhưng làm chỉ A Viện sống lại tự mình chỉ ra và xác nhận anh A chính, đối với chị ấy cũng rất tàn nhẫn. A Đàn lắc đầu, quá tàn nhẫn. Nam tinh liếc nhìn a đàn đang cực lực khuyên can một cái, nói tôn viện sẽ không có chi giác tuy giống như sống, sẽ chỉ ra và xác nhận hung thủ, nhưng cũng không thể coi là chân chính sống lại. Khâu từ nghĩ nghĩ, hỏi, giống như ba hồn bảy phách không được đầy đủ à? Đúng, hơn nữa nghi thức một khi bắt đầu, sẽ không dừng lại, ngón tay nam tinh vẫn dính trên bàn tế, vạch nhẹ xuống một cái, nét cuối cùng của phù văn hoàn thành. Hai lỗ mắt của tôn viện, dần dần có máu thịt có đôi mắt đã từng sáng ngời. A viện, tôn phương rốt cuộc rơi lệ, muội muội từ nhỏ vẫn sống nương tựa lẫn nhau đã chết. Hắn không biết về sao phải làm sao còn muốn tiếp tục tìm xong thân của bọn họ sao. Tìm được rồi thì làm sao giải thích với ba mẹ nói muội muội đã chết. Rượu trong chén rượu thao thiết đã phẳng lặng như một con rồng nước xoay quanh người tôn viện đang sống lại. Tôn viện ai là hung thủ giết chết cô? Nam tinh trầm giọng hỏi. Đầu tôn viện chậm rãi quay lại ánh mắt rừng trên mặt từng người. Khi truyền đến tưởng chính tay phải chậm rãi nâng lên. Tưởng chính đang phát cuồng thấy tôn viện chỉ vào mình, rốt cuộc an tĩnh lại, ngơ ngần nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc kia, hối hận. Thực xin lỗi, A Viện. Tưởng chính hoàn toàn tỉnh ngộ cũng đã vô dụng. Trong tích tắc hắn vì đống vàng trong sơn động mà nổi sát tâm, đã vô dụng. Lão hạ thở ra một hơi thật mạnh, bỗng nhiên phát hiện tay trái tôn viện cũng nâng lên chỉ vào một người khác. Chẳng riêng gì tôn phương, ngay cả tiền lão bản cũng ngoài ý muốn. A đàn nhìn ngón tay kia chỉ vào mình, khượng lại, có chút không biết làm sao, cười gược, vì sao lại chỉ vào ta. Lão Hà cũng không thể tin tưởng, quay qua nam tinh hỏi, bị lỗi. Nam tinh nháy mắt lạnh mặt ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Tiền lão bản phản ứng trước tiên, xông lên túm lấy cổ áo thiếu niên kia, cầm lên, cậu cũng là hung thủ Các người cùng nhau giết A viện, tôi không có chỉ dựa một người chết chỉ chứng, không cảm thấy quá buồn cười sao chứng cứ đâu. A đàn kêu to, buông tay ra. Tưởng chính hình như nhớ tới cái gì, hỏi, đêm đó tôi chỉ đập đầu A viện hai lần, liền đi đến sơn động, nhưng lúc tôi trở về, nghe thấy trong nhà gỗ có tiếng động, tôi tưởng A viện sống lại, mới xuống tay lần nữa lúc đó căn bản không phải A viện sống lại, mà là cậu chạy trốn ra khỏi phòng, có phải hay không? Chị A viện lúc đó chưa chết, A đàn phẫn nộ, chị ấy chỉ là hôn mê bất tỉnh tôi thích chị A viện, tôi yêu chị ấy, nhưng chị ấy không yêu tôi. Chị A viện tại sao chị không yêu tôi, vì sao lại thích tưởng chính tôi đối xử với chị tốt như vậy, vì sao chị muốn ở bên tưởng chính, vì sao buổi tối muốn ra ngoài hẹn hò chị không biết liêm sỉ, xứng đáng. Nam tinh nhớ tới vị trí hoa cắm trong phòng A đàn, giống như vị trí hoa được cắm trong phòng tôn viện. A đàn có lẽ đã từng trộm lẻn vào phòng tôn viện, mang theo tâm thư ái mộ điên cuồng, đi rình dập khuê phòng của nàng ta. Tiền lão bản nổi điên cho nên cậu giết khổ. A. A đàn khiêu khích mà nhìn bọn họ, nói, tôi chỉ đi ngang qua gian nhà gỗ kia, lại không có chứng cứ chứng minh tôi giết người. Dấu chân ngoài cửa sổ gian nhà gỗ ở núi Tam bảo cậu nhất định có ấn tượng. Nam tinh lạnh lùng mở miệng, dấu chân rất nhỏ, số giày như giày nữ nhân. A đàn sừng sốt nhanh chóng hỏi lại, dấu chân gì? Cho dù cậu xong việc quay lại xóa đi dấu chân, nhưng cậu xử lý quá vội vàng, lớp bùn đất bên ngoài nhà gỗ mềm xốp dấu chân rất sâu, chỉ cần phủi đi lớp đất trên mặt dấu chân vẫn còn lưu lại. Khâu thừ cũng lộ ra nụ cười hơi trào phúng, bổ sung thêm, một cái dấu chân có thể cho thấy số dày của một người còn có, hoa văn dưới đế giày A đàn ngơ ngẩn, nếu tôn viện không thích hắn, vì cái gì phải đối với hắn tốt như vậy? Tôi thích chị A, chị A viện. Nhưng nàng không thích hắn, nàng thích tưởng chính còn muốn cùng tưởng chính rời khỏi nơi này để kết hôn. Đêm đó hắn thấy nàng cùng tưởng chính ra cửa, hắn đi theo, lại thấy tôn viện bị đá đập đầu ở gian nhà gỗ. Hắn sợ hãi, nhưng lại không cam lòng. Nàng đau đến tỉnh lại, xin hắn cứu nàng. Hắn muốn cứu, nhưng nghĩ đến chuyện nàng cùng tưởng chính, hắn lại không muốn. Chị A Viện chỉ thích tôi sao? Nàng trần chờ phản ứng theo bản năng, làm hắn mất đi toàn bộ lý trí. Cục đá dính máu còn nằm cạnh đó, giống như đang dụ hoặc hắn cầm lấy nó, giết tôn viện. Hắn không biết mình đã đập mấy cái, tràn ngập căm hận. A đàn quỳ trên mặt đất trầm mặc rất lâu, không hề hối hận. Là chị ấy sai, A đàn nói cười ha hả tiếng cười không giống như một thiếu niên nên có. Có chim về tổ, bay qua bầu trời âm u tựa như năm đó ở nơi cai nghiện, khi hơi thở hắn thoi thóp, nhìn thấy con chim kia. Thật tự do A ai sẽ đến đón hắn về. Không có, hắn bị vứt bỏ, không có ai để ý hắn. Tiếng cười dần dần dừng lại, A đàn thất thần nhìn núi tam bào tam tối ở phương xa, nỉ non. Đúng, là tôi giết chị ấy. Kết quả ngoài dự kiến, làm tất cả mọi người lâm vào thống khổ to lớn. Tiền lão bản chói A đàn lại, nhưng cho dù không chói, A đàn cũng như kẻ mất hồn, ngây ngốc. Dòng rượu cuộn trào đã ngừng lại, tiếng nước xóc sách biến mất, đêm tối lại trở nên yên lặng. Tôn viện càng lúc càng trở nên hư vô tôn phương nhìn nàng chậm rãi buông tay ý thức được ly biệt sắp tới. Hắn run giọng hỏi có thể tục mệnh cho nàng lần nữa không? Tôi có thể giao ra đôi mắt của 10 kiếp cho dù vĩnh thế làm người mù cũng. Không thể, nam tinh lạnh giọng mắt lời. Nếu anh không nhanh chóng từ biệt liền không còn cơ hội. Tôn phương sửng sốt, thời gian trôi qua từng chút một tôn viện sắp biến mất. Tôn phương run run rũi tay, khẽ xoa lên đầu nàng, chịu đựng nghẹn ngào thấp giọng nói, a viện, ca ca sẽ tiếp tục đi tìm ba mẹ, tìm đường về nhà, muội đi trước, ca ca rất nhanh sẽ đi theo. Tôn viện không chút biểu tình cũng không mở miệng, không động tĩnh. Nam tinh đã sớm nhìn quen cảnh này, mệnh từ đồ cổ trộm tới cũng không thể ba hồn bảy phách một người đều quay về, nàng cũng chỉ có thể cho người chết làm một chuyện. Nếu cố chủ nói, chỉ cần chỉ ra và xác nhận hung thủ thì người sống lại kia ngoại trừ chỉ ra và xác nhận hung thủ sẽ không nói gì khác. Tôn Phương cũng ý thức được, hắn chỉ có thể thống khổ mà vươn tay, xoa đầu muội muội. Như khi còn nhỏ, bọn họ đứng chờ rồi lại chờ trên con đường đất ở cửa thôn, hắn xoa đầu muội muội, cúi đầu nói với nàng. Ba mẹ sẽ nhanh trở về. A Viện, gió thổi qua, một giọt nước mắt nhỏ vào trong chén rượu thao thiết lại lần nữa khô cạn kia, hoàn toàn thấm vào đáy chén. Tôn viện hoàn toàn biến mất, tôn phương rốt cuộc nhịn không được ngồi sụp xuống khóc giống lên. Ánh sáng mặt trời trước sau như một mà cưỡi mây vươn ra khỏi dãy núi, chiếu sáng toàn bộ núi Bảo Châu, sáng ngời lại tươi đẹp. Lão hạ một đêm không ngủ thấy cửa sổ xuyên thấu ánh sáng, lập tức bước ra ngoài hít thở, muốn phơi nắng, đem thân thể, không, đem tâm hồn phơi cho ấm lại. Ông ta vừa bước ra liền thấy tiền lão bàn ngồi ở nơi xa, đang hút thuốc đến gần nhìn, trên mặt đất đều là tàn thuốc ít nhất đã hút 3 gói Ông ta ngồi xuống bên cạnh rút thuốc của hắn, sờ sờ trên người không có bật lửa. Tiền lão bàn cười một tiếng, mắng thật ngốc móc bật lửa của mình ra đốt thuốc cho ông ta. Lão hạ hút một hơi thật sâu, cùng phơi nắng với hắn, một hồi lâu mới nói, mấy ngày nay người già quỷ trên núi Tam Bảo có phải là cậu hay không? Tiền lão bàn hút thuốc nói, đúng vậy trời sập tối tôi liền lên đó thắp vài cây nến ở trên đó đổi giọng ca hát. Tại sao làm vậy? Tôi cứ cảm thấy A Viện là bị người giết chết, muốn nhìn một chút có phải là lòng người tồi tệ hay không? Tại sao lại làm vậy? Lão Hạ lại hỏi lần nữa, không phải cùng một chuyện. Tàn thuốc trong tay tiền lão bản sắp đốt đến ngón tay, hắn vẫn không để tâm, nhìn núi xa trầm mặc một lúc lâu sau, mới nói tôi thích A Viện. Hắn nói rồi cười tự diễu, tôi biết tôn phương không ưa tôi, cảm thấy tôi là tên gian thương đáng khinh, sẽ không đối tốt với A Viện nhưng tôi thật sự rất thích A Viện. A viện cười thật đẹp A, người lại thiện lương, nhưng tôn phương không chịu được tôi đối với A viện tốt còn đánh một trận với tôi tiêu tử này đánh người đau thật. Lão hả không cười theo trong lòng chẳng hiểu sao thấy nặng nề cho nên đây mới là nguyên nhân mấy năm nay cậu không rời núi Bảo Châu. Gian thương chân chính, lúc không có ích lợi để kiếm đã sớm chạy. Trước khi ông ta đã thấy kỳ quái, người làm ăn khôn khéo như tiền lão bản sao chịu ở nơi như núi Bảo Châu. Tiền lão bản rốt cục ném xuống tàn thuốc trong tay, nói, núi Bảo Châu này, tôi không ở nữa, chẳng vui vẻ gì. Lão hạ yên lặng, rồi cũng gật gật đầu, đúng vậy, chẳng vui vẻ gì. Hai người nhìn Thái Dương đã hoàn toàn nhô lên, phát hiện không có một chút ấm áp nào. Quá lạnh, tôn phương canh giữ thưởng chính và A Đàn một đêm, hắn đang đợi hừng đông, trời sáng, hắn sẽ rời núi Bảo Châu, đưa bọn họ đến cục cảnh sát. Khi Nam Tinh đến, vẻ mệt mỏi trên mặt tôn phương càng đậm hơn so với trước kia, không hề vì bắt được hung thủ mà có một tiên nhẹ nhàng. Nam Tinh hiểu, cho dù là báo thủ, tôn viện cũng sẽ không sống lại, người ngoài thì sẽ cho rằng hung thủ đã một mạng đền một mạng. Nhưng ai muốn mạng của hung thủ, người mất đi thân nhân càng hy vọng người đã chết có thể trở về, nếu không vô luận như thế nào cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Lão Hà thấy Nam Tinh từ trong phòng bước ra, ném thuốc chạy tới. Tôn Phương cũng đứng lên, biết đã tới bước cuối cùng của giao dịch giao ra đôi mắt kiếp sau của hắn, kiếp sau, hắn phải biến thành một người mù. Không biết muội muội có thể có kiếp sau hay không, hắn có thể tìm được nàng hay không. Nam Tinh nói, nên giao ra đôi mắt rồi. Được, Tôn Phương nói, muốn làm như thế nào, là hắn đột nhiên phát hiện nàng nhìn không phải là hắn, mà là người bên cạnh hắn, Lão Hạ. Lão Hạ nhìn hắn một cái, cười nói, người làm giao dịch là tôi, không phải cậu. Tôn Phương sừng sốt tại sao tại sao ông phải làm cái giao dịch này. Đây là tôi thiếu nộ anh em cậu. Lão Hạ cười cười, nếp nhăn trên mặt ẩn chứa đầy chuyện cũ. Tôi quen ba mẹ cậu, chương 13 chén rượu thao thiết 12. Tôn Phương hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này càng ngây người. Lão Hạ nghỉ một hồi, giống như phải dùng hết sức lực mới có thể nói ra chuyện năm đó. Hơn 20 năm trước tôi và ba mẹ cậu cùng làm việc ở một nhà máy, ở trong ký túc xá của nhà máy còn là cách hai vách. Bọn họ đối với tôi rất tốt giống như đối với đệ đệ ruột có cái gì ăn ngon đều sẽ chia cho tôi một phần khi tôi sinh bệnh chỉ có bọn họ quan tâm tôi. Nhưng sau đó lúc gần ăn Tết bọn họ chết, bị cướp vào nhà tiền không có, mệnh cũng không có. Cảnh sát tới nhà máy điều tra, hỏi ai nhìn thấy hung thủ. Tôi nói không thấy, nhưng ngày đó tôi thấy. Lão hạ ngăn không được rơi lệ, lặp lại nói tôi thấy tôi thấy hung thủ. Tôi ngày đó không thoải mái quay về ký túc xá nghỉ ngơi, nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động từ cửa sổ nhìn vào tôi thấy mẹ cậu ngã trên mặt đất cổ bị cứa một sao. Ba cậu đang đánh nhau với người đó, tôi vốn dĩ muốn vào, nhưng cửa đã bị khóa trái, tôi muốn kêu người, nhưng hung thù cao to, đào mắt liền giết chết ba cậu. Hung thù bước ra ngoài nhìn tôi sợ hãi, liền nhấc chân chạy. Tôi còn nhớ rõ khi ba mẹ cậu được cảnh sát nâng đi, bọn họ không có nhắm mắt. Bọn họ đang nhìn tôi, tôi biết bọn họ đang nhìn tôi. Nhưng tôi không dám nói ra tôi cũng sợ bị giết. Lão hạ nói ra chuyện giấu trong lòng 23 năm, nước mắt nhịn 23 năm, đã hỏng mất. Ông ta nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, bắt đầu khóc. Ông ta tới núi Bảo Châu là vì lánh đời, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không bỏ xuống được. Ông ta ở núi Bảo Châu lừa gạt chính mình, coi như chuyện kia chưa từng phát sinh. Thẳng cho đến khi Tôn Viện chết rồi mới nghe từ miệng Tôn Phương mục đích mà anh em họ tới chỗ này. Toàn bộ miêu tả đều trùng khớp với miêu tả về đôi vợ chồng trẻ năm đó. Tôn Phương và Tôn Viện là con của họ nhưng hai người lại không biết cha mẹ mà bọn họ đau khổ tìm nhiều năm như vậy đã không còn trên đời. Bắt được hung thủ sao? Tôn Phương dị thường bình tĩnh hỏi. Bắt được nhưng mà tôi lúc ấy không nên đi thì sẽ không để hung thủ tiêu giao hai năm. Lão Hạ không bỏ xuống được chuyện này, cho dù đã bắt được hung thủ, ông ta cũng không thể buông công xiềng trong lòng. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Bọn họ nhất định rất hận tôi, tại sao lúc đó lại bỏ chạy tôi không nên bỏ chạy. Bọn họ không có hận ông, Nam Tinh trầm mặc nói. Bọn họ ở đây, vẫn luôn đi theo ông. Tầm mắt Nam Tinh khẽ nâng lên, nhìn người sau lưng Lão Hạ. Từ lúc nàng xuống xe gặp lão hạ lần đầu tiên, trên lưng ông ta đã có một đôi vợ chồng trẻ hơn 30 tuổi bám theo. Bọn họ đi theo sau lão hạ rất lâu. Tôn Phương không biết, năm đó đôi vợ chồng hắn thấy trên tivi kia thật sự là ba mẹ hắn, chỉ là đã chết. Lúc ấy người đào vàng mà phóng viên đang phỏng vấn ở núi Bảo Châu, là lão hạ. Tôn Phương không nhìn lầm. Lão hạ ngẩn ra, Tôn Phương cũng nhìn ra sau lưng ông ta, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Lão Hạ bắt đầu run dày, nội tâm sâu sắc bất an làm mặt ông ta trắng bạch. Ông ta không phải sợ hãi, mà là bọn họ quả nhiên không có tha thứ cho mình. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bọn họ không hận ông. Nam Tinh nhìn hơi thở bọn họ phiêu tán trong không chung, đọc hiểu toàn bộ, nói. Bọn họ muốn nhờ ông, đi nói với hai đứa nhỏ của bọn họ, bọn họ sẽ về nhà trễ một chút. Nói hết lời, đôi vợ chồng trẻ kia gật đầu với Nam Tinh, hóa thành hai làn khói tan đi, chuyển sang kiếp khác. Khuyết thiếu hồn phách nên bọn họ nhận không ra người trước mắt là con trai mình, bọn họ chỉ nhớ rõ trở về không được nhưng hài Từ còn ở trong thôn chờ bọn họ trở về. Không thể để cho chúng chờ lâu ngày như vậy a trời quá lạnh. Vì một lời nhắn này, bọn họ đã đợi ước chừng 23 năm. Tôn Phương nhìn làn khói kia tan đi, biết là ba mẹ hắn đã rời đi tìm nhiều năm như vậy, có kết quả rồi, nhưng kết quả này quá bi đát. Lão Hà cảm thấy trên người ấm áp hơn một chút ánh nắng sớm vẫn như nhau, nhưng đã không còn hai cổ âm khí đi theo thân thể đích xác ấm lên rất nhiều. Ba mẹ các cậu không có vứt bỏ các cậu, Tôn Phương rơi nước mắt tìm nhiều năm như vậy, lời muốn nghe thấy nhất hắn đã nghe thấy, nhưng muội muội lại nghe không thấy nữa. Ừm, Lão hạ biết quê nhà Tôn Phương ở đâu tính toán cùng Tôn Phương báo cảnh xong, liền dẫn hắn về quê. Ông bà cậu còn khỏe mạnh cậu trở về bọn họ nhất định sẽ rất vui. Bọn họ cũng đi tìm các cậu chỉ là thời gian thật sự quá dài, đại khái lúc ấy tin tức không được phối hợp hoàn toàn, nhiều năm như vậy mới thôi không nói mấy thứ này, trở về rồi nói sau. Lão Hà Trần An tôn phương cho hắn động lực trở về, động lực sống sót. Tiền lão bản lặng lẽ thăm dò có phải ông gửi tiền cho bọn họ hay không? Khó trách keo kiệt như vậy, ha ha, về sau không bao giờ nói ông keo kiệt. Hắn nói rồi, nhét một tấm thẻ vào tay ông ta. Mật mã 6 số không có ít tiền lẻ coi như tôi tặng hai cụ lễ gặp mặt. 6 số không, lão hạ nói, cậu thật sự một chút cũng không sợ bị trộm. Ha ha trộm thì lại kiếm về đi. Lười mang theo gia sản tiền lão bản một thân nhẹ nhàng ra khỏi núi Bảo Châu vẫy vẫy tay với bọn họ, nói. Tôi đi đây, về sau có duyên gặp lại. Lão hạ vẫy vẫy tay với hắn, nhìn theo tiền lão bản đạp lên cái xe đạp tàn tạ chỉ còn hai cái bánh xe rời đi. Tiền lão bản đi rồi, lão hạ mới cảm thấy quạnh quẽ, ông ta cúi đầu nhìn thẻ ngân hàng, nghĩ đến mật mã, trong lòng hơi chấn độc. Là số 0, hay là chữ O, lão hạ nghĩ tiền lão bản là thật sự thích tôn viện. Xe cảnh sát hụ còi chạy tới, tôn phương nghe thấy, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía núi Bảo Châu, ngọn núi Nguy Nga, đã không còn thứ gì làm người lưu luyến. Lão hạ vỗ vỗ đầu vai hắn, nói, đi thôi. Tôn phương gật gật đầu, nói với nam tinh cảm ơn. Ừm Nam tinh nói, tái kiến, tưởng chính và A đàn bị áp lên xe cảnh sát, tôn phương và lão hà cũng lên xe, rời khỏi ngọn núi quý báu đã từng làm vô số người đào vàng điên cuồng này. Nam tinh muốn cất cái chén đi, đột nhiên trong chén rượu thao thiết nhìn thấy một giọt nước mắt. Nàng hơi giật mình, giọt nước mắt này là của tôn viện. Tử hồn vốn dĩ không nên có bất luận tình cảm gì, lại rơi lệ. Nàng nhìn một lúc lâu, nhận thấy có người từ núi Bảo Châu đi ra, chờ tay cất kỹ chén rượu đi. Nam tinh, tinh cô nương, cô còn chưa đi a, muốn tôi chờ cô một đoạn đường không? Nam Tinh không xoay người, nói không, hy vọng lúc trở về chúng ta không cần lại lên cùng máy bay. Khâu Từ cười, lời này nói, giống như tôi thật sự thành theo dõi cuồng. Không phải theo dõi cuồng, là nghe lén cuồng. Nàng biết sáng nay khi nàng nói chuyện với Tôn Phương lão hạ, Khâu Từ ở gần đó. Tôi còn chưa khiếu nại mấy người sáng tinh mơ ở ngoài cửa sổ của tôi ầm ĩ, hại tôi không ngủ nổi. Khâu Từ đi đến bên cạnh nàng, nhìn con đường lớn rộng rãi lại quạnh quẽ không người trước mắt hỏi: "Sao cô lại nói cho bọn họ chuyện đôi vợ chồng kia đi theo bọn họ, chuyện này không nói ra cũng không có gì, dù sao bọn họ cũng không phát hiện được." Nam Tình liếc mắt nhìn hắn, theo dõi cuồng, làm nhảm ma. Nàng trả lời, bởi vì muốn cho anh nghe lén lâu hơn một chút. Khâu Từ không nhịn được bật cười. "Kêu xe à, ừm." Khâu thử im lặng một lát lại quay đầu nhìn ngọn núi, nói cô có biết vì sao nơi này tên là núi Bảo Châu không? Không hiểu sao nam tinh lại muốn biết hỏi, vì sao? Nó nguyên bản không gọi là núi Bảo Châu, người đặt tên không phải muốn cường điệu ngọn núi này là chứa kho báu, mà là lấy từ Bảo Châu thị bánh ý muốn ngăn chặn lòng tham. Giống như thao thiết lòng tham quá mức ăn luôn thân thể của mình. Bảo Châu thị bánh, núi Bảo Châu, người đến đây đều hiểu sai hết rồi. Khâu tử nghiên người nhìn nàng, cười nói, rũi tay. Nam tinh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, đừng nói là rũi tay. Thật lạnh nhạt, khâu từ nói, sau khi tôi đụng mặt cô ở núi Tam Bảo, lúc xuống núi cá của tôi phát hiện một cái sơn động. Trong sơn động kia có rất nhiều vàng, ánh vàng rực rỡ, vô cùng tráng lệ, phòng trừng chính là mấy thứ thường chính cùng tôn viện phát hiện. Ừm, có điều, đó là giả, là ngu nhân kim. Trên tay khâu từ giơ về phía nàng, có một khối đá màu hoàng kim, sắc vàng rực rỡ, rất hút mắt. Nam tinh ngẩn ngơ, chớp mắt trầm mặt. Mù nhân kim không phải vàng thật chỉ là một loại quảng, pirai, là khoáng vật lưu hóa khá phổ biến trên trái đất. Nó có màu vàng kim, vừa nhìn thì rất giống vàng, nhưng hầu như không có chút giá trị nào. Cho nên tưởng chính cả nhìn cũng không nhìn rõ ràng, đã giết tôn viện chỉ vì tham nghiệm của bản thân. Nam tinh nói. Thao thiết cũng là sinh linh tham lam cho nên đồ của phục sinh tôn viện là chén rượu thao thiết kia. Khâu tử thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy, bàn tay bóp chặt khi mở ra khối ngu nhân kim đã nát. Gió thổi qua bột phấn màu vàng phẳng phất như đang trào phúng nhân loại tham lam, bay tứ tung. Có xe từ xa đang đến, hai chiếc. Một chiếc là tới đón khâu tử, một chiếc là của tài xế đã đưa nam tinh đến đây, danh thiếp tài xế đưa nam tinh dùng tới. Trước khi lên xe nam tinh nghĩ nghĩ, nói tái kiến. Khâu tử cười nói, hay là đừng nói tái kiến. Những lời này có độc nàng một chút cũng không hiểu. Nam Tinh dừng một chút kiên định nói, không tái kiến. Khâu tử cười đến vui vẻ, nói, được rồi, tái kiến. Ừm, Nam Tinh lên xe tài xế liền nói, thấy chưa tôi nói rồi cô một cái cô nương ra thịt non mịn đi đào vàng làm cái gì, không đến hai ngày liền muốn đi. Nơi này a nghe nói có án mạng, lúc tôi vào, xe cảnh sát đang ô ô chạy ra, trên xe còn có mấy người. Hắn thì thầm, tầm mắt nam tinh nhìn theo thân xe vừa vụt qua. Khâu Từ ở trên chiếc xe kia, Land Rover, bảng số xe 7 vị, đi càng xa núi Bảo Châu, Khâu Từ liền cảm thấy thân thể càng ấm, không biết là thân thể ấm hay là lòng ấm. Hắn ngồi trong xe tư thế tùy tiện, tận lực làm bản thân thoải mái một chút. Tài xế lái xe rất vững vàng, nhưng Lê Viễn ngồi cạnh Khâu Từ trước nay chưa thấy hắn mệt như vậy. Khâu tư giao bản đồ cho hắn, rồi tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi, nói, mộ hậu thăng, đây là bản đồ. Lê Viễn nhận lấy, liếc sơ qua một cái, hỏi, sao lần này mệt thành như vậy? Khâu từ trầm mặc một lúc mới mở mắt hỏi, ca ca có hiểu biết gì về trộm mệnh sư không? Hắn muốn tìm hiểu về trộm mệnh sư, tìm hiểu xem nam tinh là ai? Vì sao nàng có thể tiến vào cổ mộ còn có thể trộm được mệnh từ đồ cổ còn có thể làm người chết sống lại? Quyển 2 chương 14 Lư Hương Ngư Văn 1 Lượng hải không mưa trời nắng, nắng gắt thái dương độc ác như con hổ mùa thu. Nam tinh không thích ngày mưa cũng không thích ngày quá nắng. Mới vừa xuống máy bay nàng liền bông dù trở lại phường điện tử, lại nhìn thấy cái đồng hồ quả lắc lớn đứng ở cuối con ngõ nhỏ kia. Quả lắc thông thả đong đưa, như đang thi triển một loại thuật thôi miên. Nam tinh bị nóng đến xây sẩm Nàng đi vào ngõ hẻm phường điện tử càng đi càng chậm đi đến cửa tiệm đồ cổ đào ra thấy cửa mở trái tim nhấp nhổ một đường mới nhẹ nhàng một chút. Gâu, một tiếng chó sổ truyền đến, nam tinh nghiêng đầu nhìn qua bên phải cửa vào, một con chó vàng lớn đang ngồi trước cửa, le lưỡi với nàng. Con chó này nhìn hơi quen mắt, nam tinh nghĩ nghĩ, đây không phải là chó của khâu từ sao. Chó của hắn sao lại ở đây, chắc không phải là hắn lại tới nữa đi. Nam tinh nhíu mày, mắt to chừng mắt nhỏ với con chó, muốn từ trên người nó tìm đáp án. Người bên trong nghe thấy tiếng chó sổ chạy chậm ra, nhìn người ở cửa, đánh giá nàng vài cách, lập tức cười hỏi cô chính là nam tinh tiểu thư đi, giống như đúc trên ảnh chụp, không đúng, đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp. Nam tinh nhìn người có khuôn mặt xa lạ này, hắn ước chừng 25-26 tuổi, cười có chút chức nghiệp hóa, lộ ra cảm giác giả tạo nhàn nhạt, nhạt, nhưng rõ ràng là biết mình, hơn nữa còn là từ trong bước ra. Tim nàng lại lần nữa chìm xuống, hỏi, sao cậu ở đây? Đào lão bản đi đâu? Phùng Nguyên cười, nói ông ấy tạm thời giao cửa tiệm cho tôi xử lý, từ giờ trở đi mọi chuyện đều do tôi giám sát, cộng thêm việc liên hệ cố chủ cho Nam Tinh tiểu thư, xử lý giải quyết tốt hậu quả. Nam Tinh trầm mặc sau một lúc lâu nàng mới hỏi, đào lão bản được chôn ở đâu? A Phùng Nguyên phản ứng lại, lật đật xua tay. Không không không, ông ấy mới vừa giải phẫu, hết thảy thuận lợi, chỉ là không thể làm lụng vất vả cho nên mới ủy thác cho người của sở môi giới bọn tôi. Ủa Nam Tinh rốt cuộc dương mắt nói. Những lời vừa rồi không cần nói cho đào lão bản trực tiếp vào trong tiệm nam tinh lấy từ trong ba lô ra chén rượu thao thiết, đặt nó an an ổn ổn trong một góc kề. Nơi này có mấy trăm món đồ cổ, niên đại bất đồng, cấu tạo bất đồng, cố chủ bất đồng, còn có những câu chuyện bất đồng. Phùng Nguyên thấy chén rượu kia có nước rất tự giác mà cầm khăn tay muốn lau đi, lại bị nam tinh ngăn cản. Hắn nói, bên trong có nước, đồ cổ không thể dính nước. Đây không phải nước là nước mắt. Tôn viện rời đi thế gian này, rơi xuống một giọt nước mắt cuối cùng. Nam tinh ngăn tay hắn lại, trực tiếp đẩy ra khỏi kể. Phùng Nguyên không hiểu, nhưng đào lão bản đã dặn dò, vô luận nàng làm cái gì, làm theo là được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, vỗ đầu một cái, nói, xem đi tôi chỉ lo công tác còn chưa giới thiệu với cô. Tôi kêu Phùng Nguyên, Nguyên trong ngọn nguồn, là họ hàng xa của đào lão bản. Nam tinh nhìn danh tiếp Phùng Nguyên, thân phận người môi giới danh hiệu giám đốc. Phùng Nguyên cho rằng có thể bắt đầu công tác, ai ngờ nam tinh vẫn luôn ôm di động, không biết đang nhắn tin với ai. Một lát sau, Phùng Nguyên hỏi, nam tinh tiểu thư đang nói chuyện phiếm với ai sao? Đào lão bản, nàng buông di động nói, đã xác nhận cậu không phải kẻ lừa đảo Phùng Nguyên lau mồ hôi, nếu hắn là kẻ lừa đảo đã sớm quét sạch toàn bộ đồ cổ trong cửa hàng, còn ở đây làm cái gì? Hắn nói, vậy chúng ta đến nhìn tư liệu của cố chủ mới. Bên kia rất sốt ruột hơn nữa bọn họ cầm ba đôi mắt tới làm thù lao. Muốn ba cái điều kiện? Không, chỉ có một. Nam Tinh nói, vậy một đôi mắt là được rồi. Không, bọn họ kiên trì phải đưa ba đôi. Nam Tinh hơi khượng lại, dài dịch qua tay nàng có cả trăm cái, nhưng tất cả đều là một đôi mắt đối ứng một điều kiện. Cho dù có người muốn đưa hai đôi mắt để người sống lại làm hai việc cũng không được. Một người chỉ có thể sống lại một lần để hoàn thành một việc. Nhưng trả đồng thời ba đôi mắt lại chỉ cầu làm một chuyện vẫn là lần đầu. Phùng Nguyên giải thích cố chủ là ba người, họ trịnh là ba anh em. Cả nhà bọn họ ra ngoài du lịch kết quả trịnh lão gia tử chết đột ngột. Trịnh lão gia tử là người sáng lập tập đoàn Uông Hải, Đại Phú Hào. Nhưng không lưu lại di chúc ba anh em đều muốn tranh đoạt toàn bộ gia sản. Nam tinh nhíu mày hỏi toàn bộ. Phùng Nguyên thở dài, đúng vậy, nếu là tôi, lấy phần của mình là xong rồi, 1/3 cũng không ít tiền, không phải sao. Một hai phải xé rách mặt, không mời luật sư, Phùng Nguyên nói, nếu mời luật sư thứ nhất là đối với tập đoàn ảnh hưởng không tốt, thứ hai là quá tốn thời gian, thứ ba phải trả đều là vàng thật bạc trắng, không chừng tổn thất đều là tiền của mình. Khi đào lão bản sai tôi liên hệ bọn họ, bọn họ lập tức đáp ứng yêu cầu chỉ có một lập tức. Nam Tinh hiểu ra vì sao lần giao dịch này lại có ba đôi mắt bởi vì ba anh em bọn họ ai cũng không chịu đơn độc làm giao dịch này cho nên cuối cùng mới quyết định mỗi người đều giao ra đôi mắt của kiếp sau đạt thành hiệp nghị. Kỳ thật vốn dĩ trịnh lão gia tử đã tính toán lập di chúc chia tài sản, nói là để sau khi cả nhà đi du lịch về, không nghĩ tới ở trên đường lại chết. Cho nên ba người bọn họ muốn biết ý tưởng của lão gia tử lúc sinh thời là cuối cùng muốn phân tài sản như thế nào. Phùng Nguyên đơn giản nói xong, đem thư liệu giao cho nàng, hỏi. Hiểu đại khái rồi đi, ừm, thù lao là ba đôi mắt, điều kiện là phục sinh lão gia tử, làm ông ta chính miệng nói ra tài sản chiên như thế nào. Đúng rồi, vẫn quy củ cũ, bọn họ đưa tiền đưa hàng, đào lão bản lấy tiền, cô lấy hàng, đương nhiên, lần này còn phải trả phí môi giới cho tôi. Phùng Nguyên hỏi, nam tinh tiểu thư khi nào có thể đi được, bên kia yêu cầu gặp mặt trước tối nay. Tôi còn muốn đi xử lý vài việc cậu xuất phát trước đi. Được, Phùng Nguyên đem những tư liệu cần thiết đưa hết cho Nam Tinh, còn mình thì dọn cái bàn gọn gàng. Vậy giờ tôi ra sân bay, vé máy bay của cô tôi đã đính xong, khi cô xuống máy bay thì điện thoại cho tôi, tôi đến đón cô. Được. Nam tình thấy hắn tuy biểu tình có chút chức nghiệp hóa, nhưng làm việc sạch sẽ lưu loát hơn nữa đối với công việc của nàng rõ như lòng bàn tay, không hề tỏ vẻ bất ngờ gì, bộ dáng cũng không giống như chỉ vừa nghe xong đào lão bản nói liền dễ dàng tiếp thu công việc của nàng. Nàng rũ mi nhìn lại danh thiếp trong tay, chậm rãi xoay lại, thấy chữ đằng sau danh thiếp. Sở môi giới âm dương, Nam tinh nhướng mày, Phùng Nguyên đã đi ra ngoài, nhưng lục lạc trong tiệm không có vang. Đúng rồi, Nam tinh tiểu thư. Đi ra cửa tiệm Phùng Nguyên quay đầu lại nói, khi cô đến bệnh viện nhân đức tham đào lão bản cũng đem chó qua đó đi, nói với ông ấy tôi và cô đều phải ra cửa chó của ông ấy không có ai chăm sóc để ông ấy tìm người khác gửi nuôi đi. Tôi không đi bệnh viện, nam tinh nói, đây là chó của ông ấy, không phải của khâu từ vậy lần trước nàng mắng sai người. Phùng Nguyên cười cười, nói là chó của ông ấy, nó rất ngoan, dây dắt chó ở ngay trên cái giá kia tôi đi trước tối gặp lại. Phùng nguyên vỗ vỗ đầu chú chó vàng lớn, một tay sách cặp tài liệu, một tay đội mũ, rời đi. Nam tinh ngồi một hồi lâu, xác định hắn thật sự đi rồi, lúc này mới cầm dây rát chó đứng dậy. Đi ra cửa, lục lạc vẫn an tĩnh. Chó vàng lớn thấy có người bước ra, liền hướng vào trong gâu một tiếng, lục lạc dung đang đang. Nàng cúi đầu nhìn nó, nó cũng ngồi sủm, sống lưng thẳng tắp ngẩn đầu nhìn nàng. Lần trước Nam Tinh thấy nó vẫn là ngày mưa, lông trên người bị nước mưa bết thành từng cụm quấn vào nhau. Phòng trừng là Phùng Nguyên đã xử lý qua, tắm rửa cho nó, còn cắt lông, nhìn khô mát. Nam Tinh lấy dây dắt chó ra, hỏi có phải mày muốn đi tham đào lão bản hay không? Gâu gâu, Nam Tinh gật đầu, nghe mày vậy. Bệnh viện không cho chó vào, phòng trừng là người mang sủng vật đến đây quá nhiều, phòng trực ban có phòng gửi tạm sủng vật chuyên môn để buộc sủng vật. Nam Tinh đem chó buộc ở phòng trực ban, rồi đi thăm đào lão bản. Bệnh viện tản ra mùi nước sát trùng nồng nặc vào khu nằm viện, cơ bản mỗi người đều mang khẩu trang, nhìn không thấy mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ra bên ngoài. Đào lão bản mới vừa được giải phẫu còn ở vào thời kỳ quan sát, không cho phép ra ngoài. Lúc Nam Tinh bước vào, ông đang nửa nằm ở trên giường phát ngốc, chờ Nam Tinh tới bên mép giường ông, ông mới phục hồi tinh thần lại, cô đã trở lại. Ừm. Những lời này mỗi lần nghe thấy đều là lúc nàng đi vào cửa tiệm đào ra, hiện tại nghe ở bệnh viện chẳng hiểu sao có chút không thoải mái. Nam Tinh ngồi xuống, nói, cho ông nuôi muốn thăm ông, nhưng bệnh viện không cho vô, buộc bên ngoài rồi. Đào lão bản nở nụ cười, ồ, lần này thế nào thuận lợi sao? Phùng Nguyên chắc là đã nói hết với ông rồi. Đào lão bản đương nhiên cái gì cũng đã biết, nhưng nói chuyện phiếm mặc cái gì cũng nói là đã biết, vậy thì còn gì để tán phét. Nam tinh rõ ràng là người không biết nói chuyện phiếm, một câu là có thể đem đề tài bóp chết. Ông dùng ánh mắt lão ra ra nhìn nàng, trước khi lên bàn mổ ông vô cùng lo lắng nếu ông chết nam tinh sẽ ra sao. Phản phất như đang quan tâm cháu gái mình, nam tinh ngồi một lúc thấy có trái táo, hỏi ăn táo không. Còn chưa ăn được, đào lão bản nói, đợi lát nữa lại muốn xuất phát sao. Ừm, nam tinh hỏi, khi nào xuất viện, xem tình huống, đào lão bản lại hỏi. Vật dụng mang đủ chưa, ừm, Nam Tinh nghĩ nghĩ, lại hỏi, ông làm sao mà tìm được Phùng Nguyên, người là đáng tin cậy, sao mà tìm được à, dù sao cũng làm trong nghề, người có thể tin được cùng có vài người. Đào lão bản nói, Phùng Nguyên là một người môi giới không tồi, có điều lá gan rất nhỏ, cô đừng bắt nạt hắn. Ờ, Nam Tinh không thích mùi của bệnh viện, nghe cái mũi khó chịu tâm cũng không thoải mái. Mau đi làm việc đi ta ở đây tĩnh dưỡng, chó phải làm sao bây giờ. Đào lão bản nhìn đồng hồ trên tường, nói cô mang về trước cho ăn no một bụng lại đi ta sẽ nhờ người tạm thời chăm sóc. Nam tinh gật gật đầu khi ra khỏi phòng bệnh lại nhìn nhìn đào lão bản. Ông vừa mổ xong thoạt nhìn già nua đi nhiều, tựa như thái gia gia của ông năm đó. Khi nàng tiễn thái gia gia của ông đi cũng là ở bệnh viện cũng có mùi nước sát trùng. Nam tinh trầm mặc rất lâu, mới vừa vào thang máy, di động truyền đến tin nhắn. Chào ngài, vé ngài mua từ Thượng Hải đến đã xuất vé. Nam tinh thu hồi tầm mắt cất điện thoại, ngày mai lại muốn xuất phát đi tới thành phố mới. Càng gần phía nam ý nghĩa là càng nóng nực. chương 15 Lư Hương Ngư Văn ai đảo Tứ Thủy cách đất liền cũng không xa, ngồi phà chỉ cần 10 phút. Nước biển vườn quanh đảo nhỏ, ngăn cách trung tâm thành phố nhộn nhịp ở xa. Ánh nước nhộn nhạo, nhìn từ xa, giống như hòn đảo cô độc cũng nương theo tiên nắng ban mai xinh đẹp mà nhộn nhạo lên. Theo chân nội thành phát triển mạnh về du lịch, hòn đảo nhỏ lẻ loi này cũng bị khai phá, thường xuyên qua lại, tiểu đảo hình thành phong cách du lịch độc đáo, du khách nối liền không rứt. Câu chuyện 3.000 năm văn hóa cộng thêm quảng cáo che trời lấp đất đã hấp dẫn vô số thanh niên có máu văn nghệ lên bờ, muốn ở trốn phồn hoa đô thị tìm kiếm một chút an bình. Nam tinh không phải thanh niên văn nghệ càng không cần cái gì an bình, nàng cọng cái ba lô lớn xếp hàng nửa ngày ở cửa sổ bán vé, rốt cuộc cũng mua được một tấm vé tàu ra đảo 35 đồng tiền. Đúng như lời tài xế chờ nàng đến đây từ lúc xuống tàu cao tốc. Tài xế là một anh mập thân hình lấp đầy ghế điều khiển, đài an toàn thiết vào cái bụng núc nít của hắn, làm nam tinh nhớ tới bánh chương tết đoan ngọ. Trước kia chỉ cần 8 đồng tiền, hiện tại nha, 35, giá cả tăng cao nha. Tài xế nói rất nhiều, chắc đại đa số tài xế đi đường ngắn là đều là mấy người ưa làm nhàng. Hắn hỏi Nam Tinh từ đâu tới đây, vừa nghe là phía Bắc liền thao thao bất tuyệt kể hắn từng đi phương Bắc, chỗ đó mùa hè thoải mái mùa đông cũng thoải mái, gió thổi A đều là khô mắt không đổ mồ hôi. Cuối cùng cảm khái, khó trách người phương Bắc các cô không yêu tắm rửa, không giống người phương Nam bọn tôi, một ngày không tắm không chịu được. Đang dựa cửa sổ nhìn ra ngoài Nam Tinh liếc nhìn hắn một cái, khu vực đen trong lời đồn hay gì. Tài xế mập mà còn đang hùng hồn, dù sao nói chuyện với khách qua đường, không cần chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Hắn lại hỏi Nam Tinh chơi mấy ngày, sau khi biết là mấy ngày, lập tức vạch ra cho nàng một kế hoạch du lịch cực lực đề cử, nhiệt tình vô cùng. Lúc Nam Tinh cầm vé tàu đứng chờ trong hàng người dài ngoằng đã nghĩ, di động của nàng bị bỏ quên ở trên xe, hơn phân nửa là bởi vì tài xế mập quá có thể tán gỗ làm nàng lơ là, di động bị rơi khỏi túi cũng không biết. Ở thời đại Internet mà không có di động giống như tay chân đều bị siềm xích, không tự do, không tự nhiên, giống như một món đồ cổ. Không thể mua vé trên Internet, phải quy quy củ cụ xếp hàng, phơi khô dưới ánh mặt trời. Nàng chỉ có thể cảm thấy may mắn là mình chỉ đánh rơi di động ví bao còn ở trên người. Phà từ bờ xa xa bên kia chạy tới trời trong nắng ấm cưỡi lên ánh nước cập bờ, ván cầu chậm rãi rơi xuống, hành khách trên phà lục tục đi xuống, tiếng ồn ào tràn lên bờ. Chờ du khách trên phà xuống hết khách lên phà lại lục tục đi lên. Nam tinh cho là chuyến phà kia nàng không chen nổi, nhưng không nghĩ tới phà giống như một đầu sư tử, nuốt dòng khách cuồn cuộn không ngừng vào bụng nhét đến nghẹt cứng. Có điều mùi không quá dễ ngửi. Trời nóng du lịch đến thành phố đông đúc đối với người có cái mũi mẫn cảm là một loại thử thách nặng nề. Nam tinh xoa xoa cái mũi phát ngứa, không biết còn muốn bao lâu mới cập bờ. Phà sư tử trở đầy du khách lướt trên sóng nước dùng tốc độ nhẹ nhàng bơi đến hòn đảo nhỏ phồn hoa kia. Phà mới vừa gập bờ, du khách liền ồn ào xuống khỏi phà. Vừa đến giữa trưa thái dương giống như nấu sa tế tưới trên đỉnh đầu du khách nóng rát mà đau. Trên đảo nơi nơi đều là người bôi trên mặt một lớp kem chống nắng dày cục dưới cổ lại là màu da, nhìn từ xa, rất buồn cười. Nam tinh chỉnh lại cái mũ bị chen lấn đến lệch đi, chính thức bước lên tiểu đảo. Khi nhìn tiểu đảo từ trên phà, màu xanh lục dập dờn. Nhưng lên đảo rồi, ngoại trừ một cây đại thụ cành lá tết tốt ở bến tàu, đi một hồi cũng không thấy cái cây nào. Muốn mua tấm bản đồ không, đảo tứ thủy lớn như vậy, có bản đồ mới tiện Một bà chị trung niên trồm tới chào hàng bản đồ, vừa đi theo chân Nam Tinh vừa đề cử thấy Nam Tinh không có hứng thú tiếp tục nói. Muốn tìm chỗ ăn ngon trên đảo sao? trụ khách sạn sao? Bên trong đều liệt kê hết cho cô có lời nha, một tấm bản đồ ta đi khắp đảo A cô nương. Bà ta thấy Nam Tinh vẫn không có hứng thú, lại nói. Còn giới thiệu danh Lam Thắng Cảnh còn tặng kèm 5 tấm biêu thiếp. Nam Tinh rốt cuộc ngừng lại, bà chị thấy nàng đã lung lay, vui vẻ nói, mua một phần đi tiểu cô nương. Nam Tinh nhìn tay bà ta cuốn cẩm năng du lịch trên tay được dùng giấy bao đến vuông vức màu bìa mặt là màu vàng đất mặt trên in hình một góc đảo trên đó ghi mấy chữ vừa to vừa nổi bật phẩm vị thứ thủy đào. Nàng hỏi, bao nhiêu tiền? Không mắc 18. Nam Tinh nói, mắc. Vậy 15, Nam Tinh biết còn có thể giảm nữa chỉ là thấy bà ta bị phơi đến mồ hôi đầy mặt vẫn trả 15. Nàng nhận lấy cuốn cẩm nàng bỏ vào ba lô, muốn lấy di động gọi phùng nguyên, vừa mò một cái, mới nhớ ra di động đã rớt trên xe. Nàng hỏi, mượn di động một chút được không? Bà chị nhìn nàng một cái, theo bản năng giữ chặt túi, nói tôi cũng không có di động. Nói xong chạy mất, nam tinh lúc này cảm thấy thái dương càng dữ dội hơn, phơi đến đau đầu. Nàng liên tiếp hỏi mấy cửa tiệm chủ tiệm vừa nghe nói nàng muốn mượn di động, đều trở nên cảnh giác sôi nổi nói không có. Giữa người với người. Không hề có chút tín nhiệm, Nam Tinh ngồi dưới gốc đại thụ ở bến tàu một hồi, vé máy bay là Phùng Nguyên đính, hắn biết thời gian nàng xuống máy bay, lại tính ra thời gian nàng ngồi xe tới, liên hệ nàng không được thì chắc sẽ chạy ra bến tàu tìm. Nhưng thực đáng tiếc đợi một giờ, Phùng Nguyên không có xuất hiện. Nam Tinh chuẩn bị đi tìm một quán ăn có điều hòa ăn chút gì đó, bổ sung chút nước, vừa đứng lên, đầu đã hơi choáng. Nàng co mày đi một đường, chưa đi quá xa, đã thấy một tiệm ăn vặt có cửa kính, phòng trừng bên trong có điều hòa, liền đi vào. Mở cửa hơi lạnh phả vào mặt, nhiệt độ chênh lệch nháy mắt quá lớn, lại làm nàng không khỏi run lên. Ngồi hơn nửa ngày nàng mới thấy thoải mái chút, nhưng trong đám đông người đến người đi, vẫn không thấy bóng dáng phùng nguyên. Nàng không nhìn thấy phùng nguyên, nhưng lại thấy một người quen khác. Nhưng người quen này, nàng không muốn đi nhận, bằng không nàng liền biến thành theo dõi cuồng. Khâu tử đi khá nhanh, đảo mắt liền biến mất trong đám đông, nam tinh tiếp tục ngồi trong tiệm nhìn chằm chằm đám người, hy vọng Phùng Nguyên sẽ xuất hiện. Nàng uống xong một chén nước, ăn chút gì đó, quán ăn này nhiều khách lôi tới. Nàng ngồi nửa giờ, người phục vụ đã bắt đầu đánh giá nàng. Nam tinh lại ngồi bất động như núi nửa giờ nữa, người phục vụ nhìn đến càng cần mẫn, bước đến cũng cần mẫn, hỏi nàng có còn muốn ăn gì nữa hay không, uống gì nữa không, đầy mặt viết không ăn liền cút Nam tinh ra khỏi quán, lại ngênh đón cây nóng cháy, nóng rồi lạnh, lạnh rồi nóng, đầu càng choáng váng. Muốn ôm cây đợi phùng nguyên không dễ, nhưng có lẽ có thể hỏi thăm nơi ở của ba anh em trịnh ra tập đoàn Uông Hải Thanh Danh rất lớn, nếu trịnh lão ra từ tới đây, đại khái là người trên đảo sẽ nghe thấy tin tức. Nhưng mục đích tìm đường cứu nước cũng không thể hoàn toàn thực hiện, người trịnh ra lần này đến đây có vẻ khá yên lặng, hỏi qua mấy cửa tiệm cả người đi tuần tra, đều là vẻ mặt ngơ ngác. Nam tinh nghĩ, nàng bất quá là không có cái di động thôi, mà đã lưu lạc đến loại tình trạng này, hiện giờ xã hội phát triển làm người cảm thấy quái gì. Phản phất như không có di động, rất nhiều chuyện liền không làm được. Từ viễn cổ đến thanh chiều thì nhân định thắng thiên, hiện tại giống như đã biến thành nhân cơ thắng thiên. Đào tứ thủy nói nhỏ cũng không nhỏ. Du khách mênh mang như biển, Nam Tinh cảm thấy nếu vẫn tìm không thấy Phùng Nguyên cũng tìm không thấy người của trịnh gia, vậy nàng cũng chỉ có nước đêm nay đi một chuyến đến sở môi giới âm dương, lấy phương thức liên hệ Phùng Nguyên. Nam Tinh, đang dựa trên tường Nam Tinh dương mắt nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy khâu từ kia thế nhưng không thấy đáng ghét. Khâu từ vốn đang muốn nói giỡn là hắn sợ chắc là hắn đang bám theo nàng, nhưng thấy sắc mặt nàng không được tốt nhịn không nói, lại hỏi làm sao vậy? Như là bị cảm nắng. Nam tinh nhíu mày, đầu nặng ngực khó chịu. Khâu tư nhìn trái nhìn phải thấy bên cạnh có cái quán, nói cô vào đó ngồi đi tôi đi mua thuốc cho cô. Từ từ, khâu tư dừng bước tay đã bị nàng nắm lên, sau đó nhét vào một tờ mau ra ra. Hắn phì cười tinh tinh cô nương này thật là lãnh đạm lại sáng suốt, rõ ràng đã khó chịu như vậy, nhưng một chút tình cảm cũng không muốn thiếu. Hắn vẫy vẫy tờ tiền, nói tiền mua thuốc dư lại coi như phí tổn tôi chạy chân. Nam tình cũng có ý đó, nàng quay vào trong quán, lại chọc đến người phục vụ nhìn chăm chăm. Nam tình gọi hai ly đồ uống lạnh, đồ uống mới vừa bưng lên, khâu từ đã trở lại, xé mở bao thuốc nước đóng gói đưa cho nàng, nói, nới sủi bọt hoác hương chính, rất khó uống, nhưng khá hiệu quả. Nam tình uống một bao nước thuốc, lại ngồi một hồi, cuối cùng cũng thấy đỡ hơn chút. Khâu từ hỏi, hôm nay cũng không quá nóng, như thế nào lại bị cảm nắng, chẳng lẽ đi lâu dưới nắng? Đúng vậy. Nam Tinh nhìn nhìn hắn, muốn mượn di động, chờ người, đúng vậy, khâu từ nghĩ một chút nói, người làm việc lưu loát như cô, sẽ không ôm cây đợi thỏ mà chờ trừ phi là có chuyện gì. Tôi đoán xem, tôi làm rơi mất di động, Nam Tinh muốn nói lại thôi, nghĩ đến phùng nguyên con nói cố chủ muốn sớm gặp mặt nàng cũng muốn mau chóng hoàn thành giao dịch lấy được hàng, lại đi tiến hành giao dịch kế tiếp một khắc cũng không muốn kéo, nàng rốt cuộc bỏ qua mặt mũi, hỏi, có di động không, có. Khâu thư thả điện thoại trước mặt nàng, lại hỏi. Cô không hỏi mượn di động người khác, cứ như vậy mà ở dưới nắng chờ. Nam tinh click mở di động, phát hiện di động ngay cả mật mã hay biểu đồ giải khóa cũng không có. Nàng lấy danh thiếp của Phùng Nguyên ra nhìn số, nói có hỏi, không ai cho mượn. Khâu thư vô cùng tò mò, theo lý thuyết ai cũng thích người đẹp, người có bộ dạng xinh đẹp muốn mượn đồ vật không nên một người cũng không mượn được. Hắn hỏi, hỏi bao nhiêu người? 8. Khâu thư kinh ngạc 8 người đều không cho cô mượn. Đúng vậy, khâu từ hỏi cô hỏi như thế nào, có thể mượn di động của ngươi dùng một chút hay không? Những câu này cũng không có vấn đề gì, vậy thì kỳ quái. Khâu tư tựa hồ nhớ tới cái gì, lại hỏi cô là dùng biểu tình như thế nào đi hỏi. Biểu tình gì, nam tinh nhìn hắn, khâu tư cũng nhìn nàng, mặt mũi lãnh đạm ánh mắt xa cách cự người ngoài ngàn dặm. Khâu từ đột nhiên cười, hỏi loại biểu tình này à? Đúng vậy. Đổi lại là tôi tôi cũng không cho cô mượn, dù bộ dáng cô đẹp tôi cũng không cho mượn. Vừa bấm số gọi nam tinh vừa hỏi, vì sao? Bởi vì thái độ không đúng, giống như người ta thiếu cô 800 vạn. Đồ điện thoại thông, nam tinh mới vừa mở miệng nói mình là ai, bên kia liền vô cùng lo lắng mà nói, nam tinh tiểu thư sao di động của cô lại tắt máy, tôi ở bến tàu đợi cô nửa ngày cũng không thấy cô đâu, cô đang ở đâu, tôi qua đón cô, cô ở đó đừng đi đâu, tôi lập tức liền qua đó. Nam Tinh muốn đi nhìn tên quán khâu từ ở bên cạnh nói một tiếng, nhưng Nam Tinh vẫn đi ra ngoài nhìn kỹ rồi mới nói cho Phùng Nguyên. Phùng Nguyên dặn dò mấy trăm lần làm nàng đừng đi lung tung, liền treo điện thoại như muốn bay tới đây. Chờ nàng quay vào, khâu từ đã tính tiền xong. Nam Tinh còn chưa trả lại điện thoại cho hắn, đột nhiên di động hơi rung, màn hình sáng lên. Nam tinh không định nhìn xem ai gọi đến, nhưng ánh mắt hơi lứt qua, liền thấy lê viễn lê viễn nàng rũ mi nghĩ nghĩ, hình như đã nghe qua đâu đó. Khâu tử nhận lại di động, nghe hai câu rồi nói được, gặp phải một bằng hữu lát nữa qua, nói xong liền treo, cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, xác nhận nàng, không sao, mới nói, vậy tôi đi đây, tái kiến. Tái kiến, nam tinh cuối cùng lại nói, cảm ơn, khâu tử hơi bất ngờ, cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm, giống cái câu gai, rút hết gai, vẫn là rất đáng yêu. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, nếu người kia không đón được cô, cô gọi cho tôi, số của tôi là một. Nam tinh không cố tình nghe, bởi vì Phùng Nguyên cũng không đến mức không đáng tin cậy như vậy. Khâu từ đi rồi, Nam tinh lại ngồi một hồi, Phùng Nguyên mới thở phì phò chạy đến, thiếu chút nữa nằm liệt trên ghế. Hắn thở dốc nói, thì ra cô cô ở bến tàu này, tôi ở một bến tàu khác đợi cô nửa nửa ngày phơi chết tôi. Có hai cái bến tàu. Khó trách nam tinh đoán hắn liên hệ không được mình sẽ ra bến tàu, nhưng không nghĩ tới sẽ có hai cái, nàng trực tiếp giải thích. Tôi rớt mất di động, đợi lát nữa tôi đi mua một cái, không nói chuyện này nữa, đi thôi, tôi mang cô đến biệt thự trịnh ra, bọn họ sắp mắng chết tôi. Phùng Nguyên vừa tức vừa vội, đứng dậy nói, đi đi đi, nhanh, chậm một chút nữa, ba anh em trịnh ra sẽ trừ tiền môi giới của hắn. Khấu tiền bằng ảnh hưởng công trạng bằng ảnh hưởng thưởng cuối năm, đây là trăm triệu không thể. Nam Tinh kêu người phục vụ tính tiền, người phục vụ vừa nghe, nói, vừa rồi vị tiên sinh kia đã trả rồi. Ở Nam Tinh cất ví tiền, cùng Phùng Nguyên đi ra ngoài, nghĩ đến cú điện thoại kia, hỏi. Cậu có từng nghe qua tên Lê Viễn không? Phùng Nguyên vừa đi vừa nói, Lê của Lê Minh, Viễn của Viễn Phương. Đúng vậy, đương nhiên có nghe qua, người thừa kế tương lai của tập đoàn Viễn Dương A, trường tôn của Lê Gia. Nam Tinh bừng tỉnh, khó trách cảm thấy quen mắt, thanh danh bên ngoài của trịnh gia không bằng 1/10 Lê gia, đủ để thấy sản nghiệp gia tộc này khổng lồ kinh tế hùng hậu cỡ nào. Khâu Từ có quan hệ gì với Lê Viễn, mặc kệ là như thế nào, Nam Tinh không hiểu biết Khâu Từ, nhưng ít ra hiện tại không chán ghét người này. Dù sao nàng mang một gương mặt như người ta thiếu nàng 800 vạn đi mượn di động, Khâu Từ vẫn vui vẻ cho nàng mượn. Ghét không nổi, audio chuyện được đăng ở Úc Đọc coocdoctruyen.com, chương 16 Ly Hương Ngư Văn Ba. Người trịnh ra lặng lẽ tới, ở một nơi cũng yên tĩnh, trong một căn biệt thự độc lập gần biển, biệt thự ước chừng 400-500m2, thêm hoa viên bao quanh, đại khái có hơn 700 mét vuông Nam tinh cùng Phùng Nguyên đi vào cửa chính, liền có xe tuần tra đến chờ hai người vòng đến hoa viên sát biển ở phía sau, nói là ba anh em trịnh ra muốn gặp ở đó. Tới hậu hoa viên, nơi đó còn chưa có người, trong đỉnh có bàn và ghế dựa, ngồi ở chỗ này nhìn ra bên ngoài chính là mặt biển, là chỗ tốt để ngắm cảnh. Phùng Nguyên thấp giọng nói, ba anh em trịnh ra hiện tại nháo rất giữ tin lão ra từ chết còn chưa công bố ra ngoài. Nam tình đã cảm thấy được biệt thự có hơi thở của người chết, nàng dương mắt nhìn về phía căn biệt thự mang phong cách pháp kia, nhã nhận lịch sự, lại không biết bên trong chướng khí mù mịt, nàng hỏi, bọn họ không thích hợp, khẳng định yêu cầu một người chủ trì đại cục hiện tại trịnh ra ai là quản sự. Phùng Nguyên đang muốn nói, thấy có người từ xa đi đến, vội đứng lên, cúi người nói với Nam tình quản sự tới rồi. Nam tinh nhìn qua đó, đám người đi tới, đều mặc đồ người hầu, nhưng lão Thái thái đi đầu thật ra phá lệ làm nàng chú ý. Lão thai thái kia quần áo cùng người bình thường không có gì khác nhau, tuổi ước chừng hơn 70, tất cả tóc đã thành chỉ bạc quấn sau đầu, búi thành một búi vô cùng chỉnh tề, có thể thấy được ngày thường bà cũng rất chú trọng lễ nghi gọn gàng. Lão thai thái tuy tuổi đã 70, nhưng tinh thần rất tốt, một đôi mắt rất có thần thái, khẳng định phong tư khi còn trẻ vô cùng hiên ngang. Bà dẫn người hầu tới từ xa đã mỉm cười, đến gần hơi gật đầu, nói ngài chính là nam tinh tiểu thư đi, làm ngài đợi lâu, vạn phần xin lỗi. Tôi họ Hà, là quản gia của trịnh phủ, ngài có thể kêu tôi là Hà quản sự, nếu không ngài cũng có thể kêu một tiếng Hà nãi nãi. Nam tinh cũng gật nhẹ đầu, xem như chào hỏi. Hà nãi nãi cười cười nói, tôi ở tập đoàn Uông Hải 30 năm, sau này lớn tuổi trịnh lão ra từ liền an bài công việc này cho tôi, yên tâm đem trịnh Gia giao cho tôi xử lý. Bà vừa nói vừa cho người đưa nước trà qua, Phùng Nguyên lại thấp giọng nói, Hà Nãi Nãi là quản lý từ khi tập đoàn Uông Hải mới thành lập là đỉnh cấp Nguyên Lão tiếng nói ở tập đoàn cũng như ở Trịnh Gia đều rất có phân lượng. Hà Nãi Nãi mời bọn họ ngồi, rồi chính mình mới ngồi xuống, nhất cử nhất động như nữ chủ nhân của Trịnh Gia. Nam Tinh nhớ rõ trong tư liệu có nói Trịnh Lão thay thái, thái thân thể không tốt qua đời khi đứa con nhỏ nhất chưa đến vài tuổi, sau đó Trịnh Lão gia từ vẫn luôn ở vậy. Tuy lời đồn về trịnh lão gia tử và hà nãi nãi rất nhiều, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đồn đãi. Trò chuyện một lát, hà nãi nãi hơi nghiêm túc lại, nghiêm đầu nói với người bên cạnh ngươi đi hỏi coi ba đứa bọn chúng có phải muốn ta đi thỉnh mới bằng lòng ra mặt hay không. Nếu đúng ta đây liền đi cầu khẩn, người hầu lập tức chạy tới biệt thự truyền lời. Rất nhanh liền có người bước ra khỏi biệt thự. Già đầu tiên là con trai lớn của trịnh gia Trịnh Uông, 41 tuổi, bộ dạng hắn rất giống lão ra từ cao to bước đi như gió. Theo sau chính là con trai nhỏ của trịnh gia Trịnh Hải, 35 tuổi, bộ dạng hắn giống trịnh lão phu nhân, hơi thanh tú, nhưng mũi nhỏ môi mỏng, nhìn khắc nghiệt. Cuối cùng chậm gì gì ra tới chính là con gái lớn của trịnh gia Trịnh Tiêu, 37 tuổi, bộ dạng nàng ta xinh đẹp, nhưng xương gò má xương chân mày hơi cao, nhìn tính tình cũng không tốt. Ba người lần lượt đi ra, sắc mặt người sau xấu hơn người trước. Hà nãi nãi chỉ coi như không nhìn thấy, gọi bọn họ tới ngồi vào bàn, lần lượt giới thiệu với nam tinh. Chuyện về trộm mệnh sư, chúng ta có nghe sơ qua chỉ thưởng là mánh khóe giang hồ bịp người. Thẳng cho đến khi đào lão bản liên hệ chúng ta còn có giám đốc phùng bảo đảm chúng ta mới quyết định thử một lần, đây là biện pháp trước mắt chúng ta cho là ổn thỏa nhất, cũng xin nam tinh tiểu thư bảo mật tin lão ra chúng ta chết, nhớ là không thể truyền ra ngoài, nếu không giao dịch này lập tức hủy bỏ. Hà nãi nãy giống như nháy mắt từ trịnh phủ quản gia biến thành người phụ trách tập đoàn Uông Hải, nói chuyện vẫn khách khí như cũ, nhưng lời nói nghiêm khắc hơn rất nhiều. Bà lại hỏi ba anh em, các ngươi có cái gì muốn hỏi? Trịnh Uông nói, khi nào có thể hoàn thành giao dịch. Nam Tinh nói, muộn nhất là ba ngày. Quá chậm, Trịnh Tiêu nhíu mày nói. Chúng ta tốn nhiều tiền như vậy mời cô tới, cô còn muốn ba ngày. Nam Tinh nghe mấy lời hùng hổ này, không chút luyến tiếc nói, cô có thể đi mời người khác. Trịnh Tiêu quen thói chào phúng người khác, bị nàng một câu nghẹn học, mắt đều trợn tròn. Phùng Nguyên vội hòa giải, nói, Nam Tinh Tiểu Thư nói giỡn đó, Trịnh Tiểu Thư cũng là đang nói giỡn. Giao dịch này. Giá cả đích xác không rẻ, nhưng có lời hơn nhiều so với chi phí luật sư kia. Về thời gian, nói ba ngày cũng không nhiều lắm, ngài nói có đúng không? Việc này đòi hỏi kỹ năng, người bình thường là làm không tới. Trịnh tiêu được nuông chiều từ bé nên từ trước đến nay không lựa lời ở trong mắt hà nãi nãi, là một tiểu cô nương thập phần tùy hứng. Hà nãi nãi thoáng nhìn nàng ta một cái, trịnh tiêu liền ngậm miệng. Nhưng Trịnh Hải vẫn luôn không nói chuyện lại hỏi, nơi ở của Nam Tinh tiểu thư được sắp xếp tốt chưa, lạn lội đường xa lại đây, nhất định rất mệt đi, không bằng nghỉ ngơi xong rồi làm. Nam Tinh nói, tôi muốn đến phòng Trịnh lão ra xem một lúc. Hà nãi nãi gật đầu, phân phó người hầu, ngươi đi an bài đi. Trịnh Hải thấy mỹ nhân này hoàn toàn không để ý đến ý tốt của mình, không khỏi nhướng mày. Chờ người hầu mang Nam Tinh và phùng nguyên rời đi, hắn mới thu hồi vẻ ôn hòa vừa rồi, nói tôi cũng về phòng. Hắn vừa đi, Trịnh Uông và Trịnh Thiêu cũng không nán lại ai về phòng người đó. Trong tầm mắt hà nãi nãi, là mặt biển ngẫu nhiên có sóng biển dập dìu Bà nhìn ra xa, lâm vào trầm mặt, phòng Trịnh Lão Gia Tử ở lầu 3 ba, ban công nhìn ra biển, phòng rất lớn, ba mặt đều có kệ sách xếp đầy sách vào cửa là có thể ngửi được mùi sách. Thi thể của Trịnh Lão Gia Tử không ở đây, mà đặt dưới hầm lạnh vốn dùng để giữ tươi hoa quả. Phòng chưa được dọn dẹp, nhưng khi nam tinh tiến vào thấy vài chỗ đã bị người lục lọi qua. Là ba anh em trịnh ra vào tìm đồ, tìm kiếm gì chút sao. Tử khí trong phòng này rất ôn hòa, không có oán khí, không có giết người, là chết tự nhiên. Thùng thùng, người gõ cửa không chờ người bên trong đáp ứng liền trực tiếp đi vào. Phùng Nguyên nhìn ra cửa thấy là trịnh uông, con trai lớn trịnh ra, khách khí chào hỏi. Trịnh Uông cũng khách khí đáp lời thấy Nam Tinh không quay đầu lại còn đang nhìn chung quanh phòng, hỏi, Nam Tinh tiểu thư có nhìn ra cái gì sao? Phùng Nguyên thở dài với hắn một tiếng, Trịnh Uông không nói gì. Một lát sau hắn lại hỏi, tôi chuẩn bị một phần lễ vật cho Nam Tinh tiểu thư, vừa rồi người nhiều, không tìm được cơ hội thích hợp. Phùng Nguyên nhận thay Nam Tinh, mở hộp ra nhìn, là cái vòng cổ kim cương, hắn kinh ngạc đưa cho Nam Tinh xem. Nam Tinh nhìn thoáng qua viên kim cương góc cạnh đông cứng này, mắt như bị cào thu hồi tầm mắt liền nói tôi không cần tiền, chỉ cần đôi mắt. Đáng tiếc tôi chỉ có một đôi mắt bằng không nhất định đều giao cho Nam Tinh tiểu thư. Nam Tinh bị hắn quay giày có chút phiền, nếu không cự tuyệt thẳng thừng, hắn nhất định ăn vạ không đi. Nàng trực tiếp hỏi trịnh tiên sinh có nói cái gì muốn nói. Trịnh Uông thấy nàng hỏi thẳng, cũng không quanh co lòng vòng, nói tôi là con trưởng của cha tôi, đứa con cha tôi thương yêu nhất là tôi, người trong tập đoàn cũng đều tán thành năng lực của tôi, tôi tự thấy so với đệ đệ chỉ biết hái hoa ngắt cỏ và muội muội được nuông chiều từ bé kia của tôi thì tôi càng thích hợp kế thừa gia nghiệp cho nên khi cha tôi sống lại còn thỉnh nam tinh tiểu thư hao chút tâm tư, cô muốn cái gì tôi đều giao. Điều kiện giao dịch là các người định tôi chỉ có thể làm ông ấy sống lại để hoàn thành điều kiện giao dịch ngoại trừ cái này, cha anh một câu cũng sẽ không nhiều lời. Trịnh Uông nói, cô đã có bản lĩnh thông tiên có thể làm người chết sống lại, cho dù thời gian chỉ có 10 phút sao lại không có cách nào sửa di chúc Cô muốn cái gì tôi đều đưa. Phùng Nguyên cảm thấy hắn nói thêm cái gì nữa, lấy nam tinh tính tình sẽ mở miệng nói tôi muốn anh Lăn. Hắn ở bên cạnh chen vào trịnh tiên sinh có năng lực kiệt xuất nói vậy trịnh lão ra nhất định rất vừa lòng ngài, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng khi ông ấy sống lại, phân phối di sản sẽ bất công. Trịnh Uông thấy hắn nguyền truyền cự tuyệt mày nhăn lại. Đại ca sao lại tới đây? Trịnh Hải còn ở cửa liền nghe thấy tiếng huynh trường, ngữ khí châm chọc. Nhớ lúc trước đại ca còn nói phòng ba đen đùi không chịu vào. Trịnh chị Uông quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt lãnh đảm, vậy cậu lại tới làm cái gì? Em lại không nói nó đen đùi. Ánh mắt lạnh lẽo của trịnh Uông ở trên mặt hắn quét một lần, liền bỏ đi. Trịnh Hải cười cười, nói với Nam Tinh, Nam Tinh tiểu thư thiên sinh lệ chất sao lại ăn mặc mộc mạc như vậy, nếu tôi biết là có đại mỹ nhân tới, nhất định chuẩn bị quần áo tốt nhất trang sức đưa lại đây, như vậy mới xứng với cô. Phùng Nguyên nhìn Nam Tinh thần sắc ẩn nhẫn, sợ là muốn một quyền đấm bay tên Hoa Hoa công tử vô lại này. Hắn muốn khóc lắm rồi. Phùng Nguyên tiến lên ngăn giữa hai người, đưa mặt mình cho Trịnh Hải nhìn, nói, lúc nam tinh tiểu thư đang làm việc không thể bị quấy giày, nếu không sẽ ảnh hưởng tiến độ Trịnh Tiên Sinh nhất định rất hi vọng có thể mau chóng nghe được di chúc do lão ra từ chính miệng nói đi. Trịnh Hải hơi khựng lại, nói tôi cũng không phải là đại ca và đại tỷ tôi, bọn họ thích tiền, tôi không thích. Tôi chỉ thương ba tôi, sau khi ông ấy mất tôi rất khổ sở, đêm đều ngủ không tốt. Hy vọng nam tinh tiểu thư cần phải truyền đạt nỗi mong nhớ của tôi tới ba tôi, nói tôi rất nhớ ông ấy. Nhất định sẽ trịnh tiên sinh đi ra ngoài trước đi. Phùng Nguyên nửa đẩy nửa khuyên cuối cùng cũng đẩy được tên hoa hoa công tử này đi. Nam tinh đã sắp bị đám người trịnh ra này phiền chết, nàng lạnh lùng hỏi, lát nữa không chừng trịnh đại tiểu thư kia cũng chạy tới đi. Phùng Nguyên Trần An nói, đại tiểu thư trịnh ra là cái ngốc bạch ngọt, chỉ quan tâm việc nàng có xinh đẹp không, mặt có nếp nhăn không, có cần đi căng ra không, sẽ không tới đây, cô an tâm xem đi. Vừa nói xong, hành lang ngoài cửa liền truyền đến tiếng trịnh tiêu. Đầu Phùng Nguyên tức khắc lớn gấp đôi, hắn chạy ra ngoài cửa nhìn thử quả nhiên thấy nàng ta đang đi tới. Hắn đang nghĩ xem phải giải thích với Nam Tinh như thế nào, quay đầu lại nhìn, Nam Tinh đã không còn trong phòng. Cửa sổ nhìn ra biển mở rộng, gió biển thổi vào cuốn bay bức màn cửa. Phùng nguyên hết hồn, nam tinh bị bức đến nhảy cửa sổ. chương 17 Lư Hương Ngư Văn 4, cảnh biển đảo tứ thủy vô cùng sạch đẹp, cây cọ trồng trên đảo vừa cao vừa thẳng, vươn lên trời xanh. Từ trịnh ra lùi ra nam tinh đi trên đường có hàng cây thật dài, cho dù phải nghe du khách ồn ào, cũng thoải mái hơn bị ba anh em trịnh ra thay phiên nhau oanh tạc. Đi hết con đường, phía trước có ba con đường nhỏ có thể đi thông qua đại lộ cùng chiều, nam tinh đi vào con đường quạnh quẽ nhất. Trong đường nhỏ còn có đường nhỏ khác nam tinh đi rồi lại đi, đi đến một cái ngõ hẹp không người từ ba lô lấy tờ giấy đen ra bậc lửa. Ánh lửa cháy trụi giấy trắng lộ ra, tờ giấy trắng nâng một góc lên ở trong không khí người người cân nhắc một hồi lâu mới chọn một hướng. Đi một lúc lại cảm thấy không đúng, lại đi qua hướng khác. Qua lại vài lần cũng chưa có biện pháp xác định phương hướng. Bực bội nằm bẹp trên mặt đất bốc khói xì xì lên, đem chính mình thiêu trụi. Nam tinh làm nhiều nhiệm vụ, lại rất ít thấy nó như vậy. Đồ cổ có thể làm giao dịch cũng không nhất định là bị chôn sâu dưới nền đất, nhưng trước kia gặp thờ giấy tức giận đến tự thiêu, đều là do địa cung quá sâu, nó không có biện pháp cảm ứng được mới tự thiêu. Trên hòn đảo nhỏ này không có hơi mộ cổ, thì chắc là không phải nằm trong địa cung bị đóng kín. Vậy chỉ có một khả năng, món đồ cổ có cùng nhịp thở với trịnh lão gia tử có thể phục sinh ông ta, đã bị thứ gì phong ấn. Nam tinh thấy tờ giấy trắng tìm không thấy, từ ba lô lôi ra một cái hộp dài. Hộp dài cỡ cánh tay, nhưng bề ngang mảnh không đến hai ngón tay. Mở hộp ra, bên trong là một cây bút lông dài, dưới đáy còn có một cái hộp chu sa nhỏ xíu. Nàng nâng bút chấm nhẹ vào chu sa tay chậm rãi buông ra. Bút lông đứng thẳng tắp xoay quanh một vòng cuối cùng ngã hướng về phía bắc một sợi tơ đỏ hiện ra nối thẳng phía bắc. Nam tinh cất bút chu sa đi thả vào lại trong ba lô, men theo sợi tơ đỏ kia đi về phía bắc. Một đường du khách đông đảo, nhưng bọn họ không nhìn thấy sợi tơ đỏ kia. Nam tinh không đi quá xa, đi qua hai ngõ hẻm hai đại lộ, lại vào một cái hẻm nhỏ, đến khi đi ra, đã đứng trước mặt một tòa nhà. Du khách không ngừng ra ra vào vào, là một điểm du lịch. Nàng ngẩng đầu nhìn, bằng hiệu cổ hương cổ sắc kia viết viện bảo tàng. Nam tinh đã hiểu vì sao tờ giấy trắng tìm không thấy đồ vật đến mức tự thiêu, viện bảo tàng đồ cổ nhiều, còn xuất xứ từ nhiều mộ cổ hoặc do nhiều người hiến, bọn chúng có khí tràng không giống nhau, làm nhiễu loạn hơi thở khó theo dấu vết. Không giống đồ cổ trong địa cung, chúng ở bên nhau mấy trăm năm mấy ngàn năm, khí tràng đã sớm hòa hợp. Nam tinh mua vé vào cửa, lấy thân phận du khách đi vào, cuối sợi tơ đỏ, chính là món đồ cổ nàng phải tìm rồi trộm đi 10 phút mạnh. Bản thân đảo tứ thủy không có đồ cổ gì, nhưng thành phố có, vì dễ cho du khách tham quan hiểu biết mới khuân vác vài món tới hòn đảo nhỏ này. Các loại đồ cổ trong viện bảo tàng có hơi thừa hỗn độn, vận mệnh chú định là thấy được khí tràng giao chiền, còn nghe thấy tiếng cãi nhau. Cái bồ đối diện kia ngươi cách xa ta một chút dựa vào cái gì ngươi có thể ở cạnh thanh kiếm đồng thao như ta. Càng không càng không hồi chết ngươi hồi chết ngươi nhớ năm đó ta có thể đổi một đầu lợn rừng gì hiện giờ chỉ là một đống vỏ sò rách nát thật nhiều người a thật nhiều người a bây nhiêu người đầy tính cái gì năm đó ta ra lệnh một tiếng trăm vạn Hùng binh đều phải nghe ta chỉ huy hổ phu tư thời chiến Quốc bây giờ còn đắc ý cái gì câ miệng câm miệng câm miệng câm miệng Nam tinh vừa đi vừa nghe, mớ đồ cổ này đã cả đống tuổi cãi nhau lại như đám nhãi danh. Nàng đào qua từng hàng đồ cổ quẹo qua một cái lồng triển lãm bằng kính tới một cái góc chết. Nơi tơ hồng chỉ thẳng tới, đúng là trong cái góc chết kia. Nam tinh chậm rãi đi về phía món đồ cổ được trưng bầy kia, sau khi đến gần phát hiện nó dị thường trầm mặc, không có hơi thở hoạt bát của đồ cổ bình thường, thậm chí có chút thoi thoát. Đây là một cái lư hương, thứ mà cổ nhân dùng để đốt hương liệu. Lư hương bằng đồng thâu khá nhỏ nhắn, to cỡ bàn tay, khắc mấy con cá chép đang bơi, là một cái lư hương ngư văn rất tinh xảo. Nam tinh xoay người ra ngoài, ra khỏi viện bảo tàng, nàng liền gọi điện thoại cho Phùng Nguyên. Di động là Phùng Nguyên đưa nàng, danh bạ chỉ lưu số của hắn. Lớn hơn so với cái cũ của nàng, cầm trên tay cũng thấy nặng, hiện giờ cái cỡ di động càng ngày càng giống cục gạch. Phùng Nguyên đang trốn trịnh tiêu đằng sau biệt thự trịnh ra thấy người gọi vội vàng tiếp máy, vẻ mặt đưa đám hỏi cô lần sau nhảy cửa sổ có thể báo trước cho tôi một tiếng hay không. Trịnh tiêu cho là tôi giấu cô đi rồi, tức giận đến mắng ầm lên. Bà chị này mà mắng trời cũng thật lợi hại, miệng như dao găm. Hắn tố khổ một phen, lại hỏi cô tiến triển thế nào. Tìm được món đồ cổ có liên hệ với trịnh lão gia tử, nhưng nó ở viện bảo tàng. Vậy thì làm sao bây giờ? Trước khi trời tối cậu đem toàn bộ cấu tạo kiến trúc và bản vẽ viện bảo tàng giao cho tôi, tôi chờ cậu ở cái quán cậu đón tôi lúc trước. Phùng Nguyên khựng lại, đoán được ý đồ của nàng, không phải là cô muốn trộm viện bảo tàng đi. Đô, điện thoại cắt đứt, nam tinh nhìn sắc trời, còn 3 tiếng nữa trời mới tối. Nàng còn phải quay lại thu sợi thơ đi, nếu không nó sẽ luôn ở đó. Tuy là không có mấy ai nhìn thấy nó, nhưng lỡ gót liền phiền toái. Tốc độ nàng quay lại rất nhanh, xuyên qua tám ngõ chín ngách về tới con ngõ nhỏ kia. Nhưng con ngõ hầu như không người qua lại kia lúc này lại có người. Hình như là cảm giác có người đến, người nọ nghiêng người nhìn về phía nam tinh. Hai người vừa đối mặt cũng không bất ngờ việc đối phương có thể thấy sợi tơ đỏ này. Cô khỏe hơn chưa, khâu tư thấy nàng bước nhanh tới cười. Có vẻ tốt rồi. Nam tinh muốn thu hồi sợi tơ đỏ kia, nghĩ đến khâu từ, hơi do dự, nhưng hắn nếu đã gặp qua mình có thể quay về quốc gia cổ, một sợi tơ đỏ thật sự không tính là gì, vì thế hiên ngang đem nó thu đi, không hề kiêng rè. Bất quá khâu từ có thể nhìn thấy, vẫn làm nàng thấy ngoài ý muốn, hắn rốt cuộc là có thân phận gì, vì sao cái gì cũng có thể thấy, rồi lại có vẻ không phải đồng môn, nếu không sẽ không lộ ra vẻ mặt nghi hoặc khi ở trong địa cung cũng như mới vừa rồi. Khâu tư thấy nàng một cuộn rồi một cuộn thu sợi tơ lại, động tác nhẹ nhàng, sắc mặt tĩnh lặng, lại có vẻ tao nhã một cô gái nên có bộ dạng này, sợ là rất khó gặp. Hắn không khỏi nhìn thêm vài lần, bằng không đợi lát nữa nàng lại muốn lãnh đạm xa cách còn hung dữ. Đừng nhìn tôi, nam tinh nếu không phải muốn thu sợi tơ, lại ngại ngùng vì hắn còn mua thuốc cho mình, mới không muốn ở đây để cho một tên nam nhân ngắm nghĩa. Khâu tư cười cười, rời mắt đi rồi nói cô thật không hiếu kỳ tôi là người như thế nào sao. Hỏi anh sẽ nói, không bằng như vậy đi, chúng ta trao đổi, cô nói cho tôi cô là ai, tôi nói cho cô tôi là ai. Nghe thấy có vẻ rất công bằng, nhưng nam tinh không nói, chỉ hỏi tôi là trộm mệnh sư, điểm này anh đã biết, anh muốn làm giao dịch lỗ vốn. Khâu từ nói, tuy biết là trộm mệnh sư, có thể từ trên đồ cổ trộm 10 phút mệnh cho người đã chết, nhưng làm sao để trộm, lại vì sao lại trộm, trộm tới để làm gì, lại không ai biết, ít nhất tôi không biết cho nên chúng ta làm giao dịch đi. Không. Nam tinh kiên định nói, tôi cực tuyệt, bị dự thuyệt đúng như trong dự kiến, nhưng khâu tử vẫn thở dài, trên thế giới sao lại có người không có lòng hiếu kỳ. Nam tinh cuối cùng cũng thu xong sợi tơ, nói tôi phải đi, anh đi hướng nào. Khâu từ nói cô đi hướng nào, quy củ cũ tôi đi hướng ngược lại. Nam tinh gật gật đầu, đi về phía bến tàu. Khâu từ chờ nàng đi rồi, mới đi về hướng ngược lại. Đi qua mấy cái ngõ nhỏ, khi đi ngang qua viện bảo tàng thì nhìn thoáng qua. Hắn biết trộm mệnh cần đồ cổ trên đảo này ngoại trừ biệt thự của Dương Gia, nơi đồ cổ nhiều nhất chính là viện bảo tàng. Nam Tinh vừa rồi đến từ hướng này, làm hắn không khỏi nhìn thêm vài lần. Sau lưng viện bảo tàng, chính là biệt thự Dương Gia. Hắn ấn chuông cửa, người hầu ra mở cửa thấy hắn liền hơi không người nói, Dương Tiên Sinh và Lê Tiên Sinh đang đợi ngài. Phùng Nguyên làm việc rất nhanh, trời chưa tối đã tìm đủ tư liệu. Hắn thật sự là người rất chuyên nghiệp, lúc tra tư liệu một ngụm nước cũng chưa uống, lúc này vừa ngồi xuống liền uống một cốc nước lớn, mới thở ra. Nam tinh nhìn bản vẽ hắn giao cho nàng, thấy năm xây dựng, nói, đã xây 30 năm. Nhưng bên trong thoạt nhìn không có lâu như vậy. Phùng Nguyên nói, mắt thật sắc, hai năm trước nơi đó từng được tân trang lại, bất qua kiến trúc cấu tạo không có thay đổi. Tân trang lại. Phùng Nguyên giải thích trên đảo Tứ Thủy có một nhà siêu tầm tư nhân, họ Dương thấy viện bảo tàng quá cổ xưa, vì thế tài trợ chi phí tân trang, còn quyên tặng mười mấy món đồ cổ giá trị liên thành, là một nhà siêu tầm rất khẳng khái. Đáng tiếc, nam tinh Dương mắt đáng tiếc, khi còn trẻ bị ngã ngựa chân bị liệt 7-8 năm, ngày thường đi ra ngoài đều dựa vào xe lăn. Phùng Nguyên nghĩ nghĩ, bổ sung, biệt thự của ông ta ở ngay sau viện bảo tàng cách không xa. Được. Phùng Nguyên nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi cô thật sự muốn đến viện bảo tàng trông đồ. Bị bắt được là xong đời, hơn nữa đây là tài nguyên quốc gia, làm như vậy không đạo đức. Nam Tinh nói, cậu về trịnh ra trước đi tôi sẽ giải quyết. Nhưng mà cô thật sự muốn trộm Nam Tinh khượng lại, Phùng Nguyên trợt cảm thấy nàng mặt lộ sát khí, hắn hoàng hồn bắt đầu uống nước, sợ bị nàng làm thịt. Nam Tinh hòa hoãn sự bực bội lại, trước kia đào lão bản chưa bao giờ hỏi nhiều như vậy. Cho dù nàng nói muốn đi trộm máy bay, đào lão bản cũng sẽ nói đi đi. Nàng muốn đổi người môi giới. Phùng Nguyên biết nàng không thích giải thích nhiều, cẩn thận nói, không nói cũng không sao. Tôi sẽ trả lại, hoàn hảo không tồn hao gì, cũng sẽ không có ai phát hiện. Nam tinh nhẫn nại nói, rồi hỏi. Còn hỏi gì nữa không? Phùng Nguyên lật đật lắc đầu, không dám hỏi, sợ nàng tùy thời kéo thanh đao 30 mét ra chém hắn. Hắn nói tôi chờ tin của cô có gì liên hệ điện thoại. Được, thời gian viện bảo tàng đóng cửa là 6 giờ chiều, viện có hai bảo an tuần tra, nhưng phần lớn đều là ở phòng điều khiển, cũng không giống trong phim truyền hình, đi qua đi lại tuần tra cũng không có công nghệ điện tử phòng trộm quá cao cấp. Bất quá trong viện đều che kín camera, nếu một người muốn trà trộn vào, vô luận như thế nào đều sẽ bị theo dõi nhìn thấy. Bóng đêm yên lặng, vừa đến 2 giờ sáng. Đảo Tứ Thủy đã không còn du khách Nam Tinh trước khi trời tối cũng đã ở ngõ nhỏ, lúc này nhìn đoá mây đen trên bầu trời, mây đen mới vừa xẹt qua, mặt đất đen kịt mới tới bãi cỏ không có gắn camera bên ngoài viện bảo tàng từ ba lô lấy ra một sấp giấy đen. Giấy đen bay tản ra, dán lên cửa sau viện bảo tàng bỏ lên trên, bỏ đến sau camera, đột nhiên dùng thân giấy ngăn trở Nam Tinh lập tức chạy tới mở khóa trước sau không tới 5 giây, đã mở ra cửa sau. Giấy đen mở đường, dọc đường che chắn camera, nam tinh chạy vụt qua, mỗi chỗ đều không tới vài giây, chờ nam tinh đi qua, giấy đen lập tức tản ra. Nhìn từ phòng điều khiển, camera chấp tắt giống như không nhảy. Bảo an thấy, nói, sợ là theo dõi hỏng rồi đi. Ngày mai phải gọi người đến sửa một chút, một người khác nói, tôi đi tuần nhìn xem, camera vẫn cứ đen vài giây liền khôi phục bình thường, bảo an đi tuần tra một lần, cái gì cũng không phát hiện. Chờ đi đến cửa sau, khóa cửa cũng không mở, không có gì khác thường. Vừa lùi ra chưa tới 3 giây nam tinh còn dán trên vách tường cửa sau, nghe tiếng chân bảo an rời đi, mới cúi đầu nhìn Lư Hương ngư văn trên tay. Trong viện bảo tàng, đám hàng xóm của Lư Hương đang sôi nổi dò xét vật nhỏ mới vừa đến kia. Tiểu huynh đệ cái Lư kia đâu? Nữ nhân vừa rồi là ai tuổi không nhỏ a còn già hơn cả ta? Món khí cụ men sứ màu thời thanh mở miệng nói, người còn dám kêu nó tiểu huynh đệ. Không lớn không nhỏ. Chén sứ trắng thời tống ở bên cạnh nói. Nên kêu đại ca cùng thế hệ với ta. Bên cạnh díu dít tờ giấy đen nghẹn một hơi bất động như núi đứng ở vị trí vốn là của cái Lư Hương. Trong camera vẫn là bộ dáng Lư Hương, phản phất như cái gì cũng chưa phát sinh. chương 18 Lư Hương ngư văn năm. Tuy là đã 3 giờ sáng, nhưng ba anh em trịnh ra vẫn nhanh chóng rời giường. Bởi vì bọn họ nghe tin nam tinh trở về. Nam tinh trở về, vậy chứng tỏ lão ra từ rất nhanh sẽ sống lại, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ già như bình thường. Phùng Nguyên để ý động tĩnh ở viện bảo tàng cả đêm thấy nàng trở về cuối cùng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là thấy thứ nàng cầm trên tay tim vẫn đột nhiên nhảy dựng tổ tông ơi, nàng thật sự trông đồ về, vậy viện bảo tàng sáng mai còn không phải nổ tung sao. Hắn vừa lau mồ hôi vừa đi tới hỏi, đây là thứ có thể cho trịnh lão ra sống lại. Đúng, có điều nam tinh nhíu mày nhìn chằm chằm lư hương trong tay, không biết là không đúng chỗ nào. Có mệnh, nhưng mệnh rất mỏng yếu, thậm chí có chút không thích hợp. Nàng thấy ba anh em nhà kia đã bước xuống, mày nhíu càng sâu. Tôi muốn vào phòng trịnh lão ra một chút, đừng cho bọn họ đi theo. Nàng theo thang lầu bên kia chạy lên, ba anh em từ đầu này đi xuống thấy nàng chạy, muốn hỏi tình huống. May mắn Phùng Nguyên tay mắt lanh lẹ, ngăn bọn họ lại, nghiêm chỉnh nói, nam tinh tiểu thư còn cần hoàn thành một vài nghi thức nếu mấy người quấy dày nàng, sự tình liền làm không được. Trịnh tiêu hỏi còn muốn bao lâu? Nhanh thôi, nhanh thôi. Trịnh Uông nói, tốt nhất có thể đêm nay liền hoàn thành, ngày mốt là thứ hai, biết di chúc của ông già rồi ngày mai có thể ngẫm lại đối sách thì có thể giảm tổn thất của tập đoàn đến mức tối thiểu. Trịnh Hải vừa nghe liền chào phúng, bàn tính đánh thật vang a đại ca. Trịnh Uông không đấu võ mồm với hắn, lãng phí miệng lưỡi. Nam tinh vào phòng trịnh lão ra từ đóng cửa lại, nhanh chóng thả Lư Hương ngư văn xuống, bắt đầu vẽ phù chú bên cạnh nó. Nhưng mà phù chú đã thành, nó lại không có chút động tĩnh. Nam tinh đoán quả nhiên không sai. Lát sau phùng nguyên gõ cửa tiến vào thấy nàng ngồi sổm trên mặt đất nhìn Lư Hương, chung quanh Lư Hương còn vẽ phù chú, nhưng sắc mặt Nam tinh ngưng trọng, Lư Hương cũng không có bất luận biến hóa gì, hắn đứng một hồi mới hỏi, làm sao vậy Nam Tinh nhét cái lư hương vào mực hắn, nói cái lư này là giả. Phùng Nguyên lắp bắp kinh hãi, không có khả năng, viện bảo tàng sao lại có đồ giả. Nam Tinh nói, viện bảo tàng đương nhiên sẽ có đồ giả, có điều đó là viện bảo tàng vì muốn bảo tồn vài loại văn vật dễ bị hao mòn, hoặc không tiện triển lãm mới phòng chế riêng, nhưng viện bảo tàng sẽ không công khai. Phùng Nguyên có thể hiểu được dù sao du khách đều cách lớp kính nhìn, muốn giám định có phải hàng chính phẩm hay không, người thường dùng mắt thường rất khó nhìn ra. Hắn hỏi, vậy cái lư này cũng thuộc dạng đó. Nam tinh đưa mắt nhìn hắn, là ánh mắt ký thác. Phùng Nguyên lập tức hiểu ra, rút di động ra, nói, vậy, để tôi làm đồng sự tra một chút. Tư liệu rất nhanh được gửi đến, Phùng Nguyên đưa điện thoại cho nàng, để nàng nhìn danh sách bảo hộ của viện bảo tàng. Nhưng không có tên lư hương ngư văn, Nam tinh nhíu mày, đồ cổ vào viện bảo tàng nhất định đã được giám định, vì cái gì sẽ có đồ giòn, thậm chí ngay cả người của viện bảo tàng cũng qua mắt được. Thực sự có đạo tạc đi trộm cái lư, nhưng cái lư kia niên đại cũng không tính quá lâu, hơn nữa trong viện đồ vật đáng giá hơn nó rất nhiều, đạo tặc không có lý do chỉ khơi khơi trộm đi một cái lư không đáng giá như vậy. Huống chi, đạo tạc còn phòng chế cái lò này vô cùng cao siêu, là chuyên môn tìm người Thạo nghề làm ra. Chỉ sợ tiền trả cho người Thạo nghề này, cũng đủ mua được hai cái lư như vậy. lư thật nếu không phải được viện bảo tàng cất giữ, vậy chỉ có một khả năng bị người đánh cháo. Người đánh cháu chẳng những có biện pháp qua mắt được viện bảo tàng cháu đi cái lư thật còn rất có tiền. Nam tinh liên hệ đủ đường, bỗng nhiên nghĩ đến phương hướng bút chu sa kia chỉ ra, nàng hỏi lại Phùng Nguyên, cậu lúc chiều có nói, hai năm trước viện bảo tàng có tân trang lại, người giúp đỡ tân trang là một nhà siêu tầm họ Dương. Phùng Nguyên gật đầu nói, đúng vậy, cậu còn nói biệt thự của ông ta liền ở ngay sau lưng viện bảo tàng. Đúng, Nam tinh suy nghĩ, bút chu sa rất có khả năng chỉ hướng nhà vị Dương Tiên sinh kia. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua cái lư hương ngư văn giả, cho nên nàng không nghĩ nhiều. Bất cần rồi, nam tinh phải đến nhà vị Dương Tiên sinh kia một chuyến, vẽ bùa giò dấu vết ở cửa nhà ông ta, nếu thật có lư hương, nàng có thể cảm giác được. Nếu thật sự là ở đó, lại có chút trở ngại. Người bình thường thu thập chân bảo, phần lớn đều sẽ đặt trong một không gian có cấp bậc phòng hộ rất nghiêm khắc nói cách khác. Đại khái chỉ có một cánh cửa là có thể đi vào, mà cánh cửa kia tuyệt đối không phải chỉ lắp một cái camera đơn giản. Nếu có chuyên gia trông coi, nàng còn phải nghĩ biện pháp. Biện pháp sẽ có cái này không vội, nhưng trước tiên phải xác nhận cái lư đó có phải ở chỗ dương tiên sinh kia hay không. Phùng Nguyên thấy nàng đi ra ngoài, lại không cầm theo cái lư, đuổi theo hỏi cái lư giả này xử lý như thế nào. Để đó đã, nếu tìm không thấy lư thật lại trả nó về. Được, được, đã sớm chờ ở bên ngoài ba anh em trịnh ra nghe thấy ba chữ cái lư giả, đã bắt đầu nóng này, trịnh tiêu kìm nén không được nhất nên bắt đầu chất vấn, giả. Nói cách khác là không có cách nào trộm được mệnh, cô đây là sao hả cô cũng là giả đi, trên đời làm gì có cái gì mà trộm mệnh sư, đồ lừa đảo Ban ngày bị nam tinh lạnh nhạt hai lần trịnh Hải lần này cũng không ra vẻ thân sĩ, nhẹ giọng cười cười nói ai ra chú ý nói muốn mời trộm mệnh sư. Còn không bằng thỉnh luật sư, trong ba người chỉ có mình trịnh ung không nói gì, chỉ là sắc mặt của hắn cũng không quá đẹp nhưng vẫn khách khí với nam tinh, không có mở miệng châm chọc. Các người làm cằn, người là ta mời về, mỗi một chữ các người oán hận nàng, đều là đang oán hận ta. Hà nãi nãi chậm chạp xuất hiện, trịnh tiêu cùng trịnh hải cũng không dám nói nữa. Hà nãi nãy nói, bất quá mới nửa ngày, chuyện làm người chết sống lại, dễ dàng như vậy sao? Về phòng hết đi, ba người hơi oán hận, nhưng vẫn quay về phòng. Hà nãi nãy hơi không người với nam tinh, nói, xin lỗi. Lão ra từ chiều chúng quen rồi, nói bọn chúng khi còn nhỏ đi theo ông ấy chịu khổ nhiều cho nên khi có tiền, bọn chúng muốn cái gì ông ấy đều sẽ thỏa mãn, dùng cái từ đơn giản tới nói chính là chiều hư. Bà nhẹ nhàng thở dài, ông ấy, ông ấy biết làm như vậy không tốt nhưng ái náy đối với bọn chúng quá lớn thế cho nên sau này cũng không có biện pháp thay đổi tính kiêu căng của chúng. Nam tinh tiểu thư đừng so đo với chúng, cô cứ thông thả, không có ai sẽ thúc giục cô nữa. Nam Tinh không để ý bọn họ trào phúng, hoàn toàn không để trong lòng. Nàng suy nghĩ, chỉ có một việc đến dương ra, nhìn xem cái lư có phải ở đó hay không. Hà nãi nãy làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nửa đêm tỉnh lại, hiện tại tinh thần tỉnh táo, lại trở về nằm chỉ sở cũng ngủ không được. Bà thấy Nam Tinh tinh thần không tồi, có lẽ là nàng quá lãnh đạm, làm nàng không bị ảnh hưởng bởi những việc vô cớ, mở miệng nói, nếu cô không mệt thì đi dạo trong hoa viên với ta một chút đi. Nam Tinh nhìn thời gian, ban đêm đồ cổ sinh động nhất, nếu hiện tại qua đó, đồ cổ trong biệt thự dương ra mang hơi thở mãnh liệt có lẽ sẽ bao phủ hơi thở của Lư Hương, vậy thì có đi cũng ổn công, chờ sáng sớm lại đi. Được, ban đêm hoa viên rất an tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu. Hà nãi nãi đi không nhanh, bước chân cũng không dài, chỉ đi thong thả, giống như mọi tâm sự đều dừng ở lòng bàn chân, nện bước nặng nề. Bà và Nam Tinh đi trong hoa viên, nhìn lùm cây trùng điệp kia, nói: "Mấy cái cây này vẫn là năm đó ta đi mua cây giống cho người làm vườn gieo." Nam Tinh ngẩng đầu nhìn mấy cái cây ít gì cũng 10 tuổi kia, nói: "Đẹp lắm." Hà Nãi nãy cười nói ông ấy cũng rất thích. Bà lại nói: "Ta làm cái gì ông ấy đều thích, người rõ ràng sở thích của ông ấy nhất là ta." Cho dù ông ấy không tỉnh lại nữa, ta cũng biết ông ấy muốn chia tài sản của ông ấy như thế nào. Bà đứa con, một người một phần. Ông ấy cũng không bất công đứa nào, nhưng đứa nào cũng cảm thấy ông ấy thiên vị mấy đứa còn lại. Bà lại thở dài nói ông ấy trước kia rất mạnh mẽ, sự nghiệp không bỏ xuống được. Chờ cuối cùng hiểu ra, muốn vãn hồi, thì đã muộn chết trên hòn đảo mà ông ấy tâm nhiệm này. Nam tinh hỏi, vãn hồi, vãn hồi cái nhà này. Ông ấy thường nói với ta ông ấy vui vẻ nhất không phải lúc có nhiều tiền nhất, mà là trước kia khi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mang theo ba đứa con ngồi ở trong viện dưới tàng cây thắp nhang mũi, vừa hóng mát vừa kể chuyện cho chúng. Hà nãi nãi cười cười, đừng nghĩ kẻ có tiền đứng nói chuyện không đau lưng ai lại đi hoài niệm những ngày một nghèo hai trắng kia, nhưng ông ấy nhắc tới nhiều nhất chính là việc này. Ta lúc đầu còn cười nhạo ông ấy, sau đó không cười nữa. Bà nhớ đến biểu tình của ông khi nói đến chuyện này, trong đầu chỉ có vẻ nuối tiếc. Chỉ là khi đó ông vẫn chưa hà quyết tâm từ bỏ Sau khi ông ấy biết thân thể của mình không được tốt đã tính toán chia tài sản Nhưng ông ấy đề ra một cái yêu cầu Muốn bọn nhỏ cùng ông ấy đến đảo Tứ Thủy ở một thời gian Biệt thự này xây đã 10 năm Nhưng trên thực tế người một nhà chưa từng đến ở cùng nhau Nếu không phải muốn chia tài sản chúng khẳng định cũng sẽ không tới Không ai ngờ ông ấy lại chết đột một trên đảo Một câu gì ngôn cũng không lưu lại Hà nãy nãi không thở dài, lời nói vô cùng bình tĩnh, nhưng nam tinh nghe ra mất mát. Sau đó trầm mặc thật lâu, bầu không khí làm người cảm thấy vô cùng cô đơn. Nam tinh nói, trịnh lão gia tử sống lại, một khi tài sản được chia chỉ sợ sẽ càng loạn tình cảm ba anh em cũng sẽ không tốt. Hiện giờ bọn họ chỉ là hy vọng, tài sản của trịnh lão gia tử có thể đều là của mình. Chỉ cần không như ý nguyện, đại chiến tranh đoạt gia sản tuyệt đối sẽ không ngừng. Hà nãy nãi nhìn nàng nói chuyện như đâm dao gam cười cười thật là cái cô nương lòng dạ thực tế mà lạnh nhạt trái tim so với một lão thái bà như ta đây còn muốn tang thương, nhưng cô nói đúng. Nam tinh hỏi, nếu đã biết vậy vì cái gì còn muốn tìm trộm mệnh sư? Nếu không phải bà giật dây bắt cầu, bọn họ ba người đã sớm kêu luật sư đi. Đúng, hiện tại cũng chỉ là tạm hoãn bọn họ trở mặt. Vậy thì vì sao muốn tìm tôi? Hà nãi nãi im lặng một lúc lâu chậm rãi ngầm đầu lên nhìn đám cây xanh ung thươi tốt dưới bóng đêm, nói ta vẫn muốn gặp ông ấy một lần nữa. Khuôn mặt già nua, ngữ khí lại là tiểu cô nương. Trái tim cứng rắn của nam tinh cũng bị ngữ khí của bà làm mềm đi. Gia tộc hàng tỷ tỷ đã làm sao, bà không nhớ thương, chỉ muốn gặp ông lần cuối, biết rõ ràng cũng không phải thật sự sống lại, biết rõ ràng sẽ càng cảm thấy đau lòng, biết rõ ràng lại một lần ly biệt sẽ càng xé tâm cũng muốn gặp lại ông một lần. chương 19 Lư Hương Ngư Văn 6, ánh sáng mặt trời vừa ló dạng và ở đảo Tứ Thủy một lần nữa khởi động đưa du khách đến đảo. Cửa tiệm trên đảo cũng bắt đầu mở cửa, du khách nhiều tiền kiếm được nhiều, nhưng tiền thuê cũng rất đắt đỏ ai cũng không muốn bỏ lỡ một cái du khách nào. Nhà của Dương Thiên Sinh không chiếm nhiều đất, không giống như trịnh gia bao trù một khoảng đất lớn, không nằm gần biển mà ở giữa đảo, lại ở gần viện bảo tàng đông đảo du khách cũng không tĩnh lặng. Trong hoa viên dương gia một nam nhân hơn 30 tuổi đang ngồi trên xe lăn phơi nắng, khuôn mặt hắn góc cạnh quá rõ ràng, có vẻ cương ngạnh tuy nhắm hai mắt, nhưng thoạt nhìn như đang suy ngẫm chuyện gì đó, làm người ta cảm thấy hắn có tâm sự nặng nề. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm ôn nhu, như tắm mình trong gió xuân. Dương Giang hà mở mắt ra, trong mắt như tắm gội ánh mặt trời, có thần cũng rất nhu hòa, là một ánh mắt không phù hợp với khí chàng toàn thân. Cô gái lên tiếng đã đi đến trước mặt hắn tuổi hơn 20 tuổi xuân tươi đẹp. Nàng có diện mạo thanh Tú huyền truyền, thanh âm càng dịu dàng. Nàng kho người nói, đặt người say bột say sữa đậu nành, mùi đậu rất thơm, đã sai phòng bếp đi nấu. Dương Giang Hà nắm lấy tay nàng, nói cần đây không phải nói hay buồn ngủ sao, vậy thì đừng dậy sớm như vậy, ngủ nhiều một chút. Hơn nữa anh thức dậy lại nhìn không thấy em, tưởng em đi đâu rồi. Triệu Tiến gật gật đầu. Lại nói, hèn chi em về không thấy vài người, là anh kêu bọn họ đi tìm em. Nàng trồm tới hôn giữa mày hắn một cái, nói. Em lại không chạy mất, anh sợ cái gì? Chạy rồi anh còn sợ bắt không được em sao? Ừ, bắt không được. Triệu Tiến khựng lại, rỗi tay ngăn hắn nhìn hai chân mình, nói em không chạy, không cần anh bắt. Nàng vòng ra sau lưng đẩy xe lăn cho hắn, nói. Trong nhà lạnh chúng ta phơi nắng thêm một chút, lát nữa khâu tiên sinh chắc cũng thức dậy rồi. Dương Giang Hà nói, "Ừm, đợi lát nữa anh sẽ nói với Khâu Từ chuyện cái lư hương." Triệu Thiến trầm mặc nói, "Không nói cũng không sao. Tối hôm qua hắn nhìn qua cái lư, nói muốn tìm nguyên chủ cũng không khó. Chỉ cần đưa cái lư hương cho hắn nhìn, hắn nhất định có thể tìm được nguyên chủ từ nơi nào đào ra, lại từng ở trong mộ của ai, hắn sẽ không tính sai." Triệu Thiến nói, "Nhưng điều kiện để hắn tìm được nguyên chủ của cái lư là hắn muốn nhìn hết một lần những thứ anh siêu tầm." Nàng lại nói, Khâu tiên sinh kia cũng là cái quái nhân, phí sức lớn như vậy để tìm cổ mộ lại chỉ đề ra một cái yêu cầu này, một món cũng không mang đi, chỉ là một hai phải nhìn xem. Có Lê Viễn bảo đảm, sẽ không có vấn đề, thực sự có vấn đề, danh dự bị hao tổn chính là Lê Viễn. Dương Giang Hà nói, trong phòng có camera, lúc hắn đi vào chúng ta cũng sẽ ở đó cho nên không cần lo lắng cái này. Triệu Thiến hỏi, Lê Thiên sinh cùng Khâu thiên sinh là quan hệ gì? Tình cảm tốt chẳng khác gì thủ túc nhưng lại giống bằng hữu. Lê Thiên Sinh ở trong ngành là có tiếng cẩn thận, nhưng sẽ vì Khâu Thiên Sinh đảm bảo chuyện quái lực loạn thần như vậy. Vì bảo đảm cho người khác, còn vội vàng tới, lại vội vàng đi. Dương Giang Hà duỗi tay ra sau, đặt lên MU bàn tay nàng đang đẩy xe, nói những chuyện này chúng ta không cần hiểu rõ, em không phải cứ cảm thấy cái Lư Hương Ngư Văn kia làm em không thoải mái sao, nhưng lại không cho anh quang đi, vậy để hắn tìm nguyên nhân xem sao. Triệu Thiến biết chuyện hắn quyết định không có cách nào thay đổi, cười cười nói, anh cũng đã mời người tới rồi, em nghe anh. Phơi nắng nửa giờ, người hầu tới nói khách đã dậy, Triệu Thiến đẩy hắn vào nhà chuẩn bị cùng khách dùng cơm sáng. Khâu Từ đi xuống lầu cùng hai người chào buổi sáng. Dùng xong cơm sáng, Dương Giang Hà liền nói, tối hôm qua cho Khâu Tiên Sinh nhìn cái lư hương, Khâu Tiên Sinh có nắm chắc sẽ tìm được nguyên chủ không? Có, nhưng không thể bảo đảm thời gian hơn nữa cái lưu hương như vậy cơ bản là thời kỳ lịch sử nào cũng có tỷ lệ dùng lưu hương cùng thời làm vật bồi táng khá lớn, cũng không tính là đặc biệt cho nên sẽ tốn thời gian càng nhiều." Khâu Từ nói, "Nếu Dương tiên sinh quyết định ủy thác tôi làm chuyện này, tôi chỉ có một yêu cầu, không được thúc dục." Dương Giang Hà nói, "Đương nhiên, hoàn thành chuyện này là yêu cầu duy nhất của tôi, tuyệt đối sẽ không thúc dục." Hắn lại nói, "Tư liệu giám định lưu hương lát nữa tôi sẽ cho người mang đến." Câu từ nói tôi muốn tự mình giám định, sợ tư liệu có sai sót, lãng phí thời gian. Dương Giang Hà nhìn người trẻ tuổi này, không nói hắn thất lễ, cho rằng chuyên gia mình tìm tới không đủ tiêu chuẩn, nói cẩn thận chút cũng tốt. Ăn xong cơm sáng, Triệu Thiến cầm chìa khóa đi đến phòng chứa đồ lấy lưu hương. Nhưng qua một hồi lâu Triệu Thiến cũng không trở về. Dương Giang Hà đợi một lúc cảm thấy không thích hợp, vợ hắn làm việc trước nay rất nhanh, cũng ổn, cho dù có trì hoãn, cũng sẽ sai người ra báo một tiếng. Hắn làm khâu từ chờ một lát liền đi tìm nàng ta. Vào trong phòng, chỉ thấy nàng ta đứng ở giữa phòng, trong tay còn cầm cái lư hương ngư văn kia, vẫn không nhúc nhích. Thiến thiến, triệu thiến nghe tiếng xoay người, hồi phục tinh thần lại. Xe lăn lăn bánh, ngừng ở trước mặt nàng ta. Dương Giang hà hỏi, làm sao vậy? Có chút không thích hợp. Triệu thiến nói, ngày thường cầm cái lư thấy như kim chích đang đâm người, đâm đến đau lòng, nhưng hôm nay không có bất luận phản ứng gì. Dương Giang Hà cầm lấy cái lư xem xét, không nhìn ra cái gì khác thường, vẫn là cái lư kia. Hắn lại nhìn chung quanh căn phòng chứa đầy đồ này, cũng không có vấn đề gì. Khâu Từ đã dùng xong cơm sáng, đang uống sữa đậu nành, vị ngọt vừa vặn, mùi đậu cũng thơm nồng, là thuần thủ công say ra, bởi vì lọc rất kỹ, hầu như uống không thấy bã. Hắn thấy Dương Giang Hà và Triệu Tiến đi ra, sắc mặt lại như có chuyện gì đó phát sinh. Hắn buông cái ly, không mở miệng hỏi. Khâu Tiên sinh. Dương Giang hà tới bên cạnh bàn, nói, tối hôm qua tôi có nói với anh, vợ của tôi có duyên với cái lư này, từ ngày đó ở viện bảo tàng, liền kết duyên. Sau khi tôi đổi nó ra khỏi viện bảo tàng, chỉ cần tiến tiến động vào nó, trong lòng đều sẽ không thoải mái, cho nên tôi muốn nhờ anh cha xem là lý do gì. Nhưng vừa rồi nàng lại không có cảm giác gì, anh có thể nhìn ra cái gì không? Ánh mắt khâu từ rơi trên cái lư đặt trên bàn, hắn đương nhiên nhìn ra. Tờ, một sợi tờ đỏ, đang móc lấy cái lư. Hắn rũi tay ấn lên cái lư thậm chí có thể cảm giác được nó hơi run. Sợi tơ đỏ kia phẳng phất như một thanh bảo kiếm màu đỏ, đang ru tàu quanh nó, làm nó không dám ho he. Là sợi tơ hôm qua Nam Tinh thu ở trong cái ngõ nhỏ kia, hôm nay nàng lại thả ra. Tại sao, khâu tử bỗng nhiên nhớ ra, Nam Tinh là trộm mệnh sư, chẳng lẽ lần này nàng cần trộm chính là mệnh của cái lư này. Khó trách nó run bần bật thật là sinh mệnh mong manh. Dương Giang Hà thấy hắn không lên tiếng, hỏi khâu thiên sinh nhìn ra cái gì. Ừm, tôi ra ngoài một chuyến, hai người trước hết cất cái lư này đi. Khâu từ định nói đừng để bị người trộm mất, nhưng nghĩ nếu hắn nhắc nhở một câu, nam tinh rất có thể sẽ bị tóm, lại nhịn xuống. Nam tinh tuy cao ngạo lạnh nhạt, nhưng cũng không có ý xấu. Khâu tử đứng dậy đi theo sợi tơ đỏ, sợi tơ xuyên qua viện bảo tàng, vẫn chỉ về hướng ngõ nhỏ. Hắn còn chưa đi đến con ngõ nhỏ hôm qua, liền thấy Nam Tinh đang đi về phía này. Hai người lại lần nữa đối mặt, Nam Tinh một chút cũng không bất ngờ việc sẽ thấy mặt khâu từ ở khắp nơi, trực tiếp đi vượt qua người hắn, nói, lại trùng hợp. Sau đó lại nói, tái kiến, chào hỏi lạnh như băng cáo từ lạnh như băng, khâu từ bị chọc cười, xoay người hỏi, Nam Tinh cô lần này cần trộm có phải là mệnh của Lư Hương Ngư Văn hay không? Nam Tinh dừng chân, quay đầu nhìn hắn, hỏi, sao anh biết? Bởi vì tôi mới từ nhà Dương Thiên sinh ra, cái lư kia bị tơ đỏ của cô quấn lấy, sắp bị cô hù chết rồi. Khâu tử nói, Dương Thiên sinh thích náo nhiệt cho nên không ngại tới gần viện bảo tàng nhiều người, cũng như vậy trong hoa viên Dương gia có không ít người làm vườn, trong phòng cũng có không ít người hầu, ngoài cửa phòng chứa đồ siêu tầm luôn có người. Nam Tinh hơi nhíu mạch khâu từ lại nói, tôi tin tưởng cô có thể đi vào, nhưng tôi nhớ chén rượu thao thiết lúc ấy nháo ra động tĩnh không nhỏ, cho nên nếu muốn không kinh động đến Dương Tiên Sinh mà thuận lợi đánh cắp cái Lư Hương kia, khả năng không lớn. Lư Hương thật quả nhiên đang ở chỗ Dương Giang Hà. Nam Tinh nói, Lư Hương trong tay hắn là hao hết tâm tư cháo ra từ viện bảo tàng, cho nên dù tôi có trộm đi cũng không coi là sai. Khâu tử nói, đương nhiên không có sai, chỉ là nếu gây động tĩnh lớn, lấy trình độ coi trọng của Dương Tiên Sinh đối với cái lưu hương tuyệt đối sẽ không để yên. Một khi bắt đầu cha chỉ cần có một chút manh mối, liền sẽ tra được đến cô. Những lời này nghe tới, như là một chút cũng không hy vọng nàng gặp phiền toái. Nam tinh hơi bất ngờ là khâu từ không có ý báo cho Dương Tiên Sinh. Khâu từ thấy nàng không nói lời nào, cũng chợt nhận ra là hắn đang theo bản năng che chờ nàng, không muốn cho nàng mạo hiểm. Hắn khựng lại rồi nói cái lư kia rất quan trọng với Dương Thái Thái cũng không phải lấy trộm vì lòng tham. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chuyện Dương Giang Hà nói thêm chuyện Nam Tinh muốn làm có lẽ dễ giải quyết hơn. Nam Tinh cô có muốn giao dịch với Dương Tiên Sinh không? Giao dịch gì? Dương Thái Thái có duyên với cái lư kia, bọn họ muốn biết suốt cuộc là duyên phận gì, nếu cô có thể cởi bỏ, làm Dương Tiên Sinh tạm thời cho cô mượn nó dùng một chút có lẽ là được. Nghe có vẻ không tồi, nhưng nam tinh không muốn thông qua khâu từ làm giao dịch này. Nàng rũ mi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra, hỏi công tác của anh không phải trộm đồ cổ trong mộ mà là giúp người giải quyết chuyện gì đó à. Lần này, là giúp Dương Thái Thái tìm ra duyên phận với cái lư hương. Khâu từ không ngờ nàng nhạy bén như vậy, có vẻ như hắn nói thêm cái gì nữa, nam tinh liền đoán ra hết. Hắn cười cười cũng như cô thôi, hòa thị bích có giá trị liên thành hay một thẻ che thời chiến quốc ở trong mắt ta chẳng khác gì nhau. Bản chất không phải nhằm vào giá trị của món đồ cổ, mà là vì muốn làm chuyện gì đó mới đi tiếp xúc với chúng nó. Nam Tinh lại hỏi, vậy tại sao anh muốn chuyển giao dịch lần này cho tôi? Anh làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ? Khâu từ nói, tôi sẽ làm Dương tiên Sinh đáp ứng hai yêu cầu, một là của cô, một là của tôi. Cho nên anh chẳng cần làm gì hết. Khâu Từ suy nghĩ một chút, giống như đúng là hắn chiếm tiện nghi. Nam Tinh mím môi, nói anh nên đến sở môi giới. Cuối cùng nói thêm, tôi cự tuyệt hợp tác. Nói xong, Nam Tinh đi về hướng Dương ra, không hề cho Khâu Từ cơ hội thuyết phục. Khâu Từ nhìn Nam Tinh càng đi càng xa, nghĩ đến Dương gia phòng vệ nghiêm ngặt, vừa tò mò nàng sẽ làm cách nào, lại lo nàng chọc phải phiền toái. Nghĩ nghĩ, hắn cũng đi theo quay lại dương ra nhìn xem tình huống, hy vọng sẽ không nhìn thấy cảnh nam tinh bị tóm. chương 20 lư hương ngư văn 7 hoa văn trên cái lư mờ nhạt hình mấy con cá chép đang bơi lội. Trước kia khi triệu tiến nhìn chúng, cứ cảm thấy như chúng đang thật sự bơi lội, vây quanh cái lư bơi một vòng lại một vòng. Nhưng lúc này cá chép không bơi nữa, cũng không đâm người giống như trước kia. Dương Giang Hà thấy nàng từ sáng đến bây giờ vẫn luôn nhìn cái lư kia ánh mắt sâu thẳng. Lo lắng như đang nhìn con mình Hắn cũng không rõ vì sao nàng cái gì Cũng không thích cố tình thích cái lư hương này Rõ ràng lần nào nàng cầm nó Nó đều giống như kim nhọn mà đâm nàng Nàng nói qua không chỉ một lần Cái lư này ghét nàng Mỗi lần nhìn nó trong lòng không hiểu Tại sao lại khó chịu Khi mới nhìn thấy nó ở viện bảo tàng Hắn vừa ngẩng lên Liền thấy trong mắt nàng đều là nước mắt Chuyện không hiểu rõ Làm hắn bất an Cho nên vô luận là trả giá lớn ra sao Hắn cũng muốn cởi bỏ cái bí ẩn này. Thiến thiến, nằm bò trên bàn nhìn chằm chằm lư hương triệu thiến ngồi thẳng dậy, chậm rãi dựa lên người hắn, nói không có động tĩnh, thật giống như là đã chết. Dương Giang Hà vỗ về tóc nàng, nói khâu từ đã đi cha xét rồi. Khâu tiên sinh có thể tin được không? Thật ra chưa từng nghe nói hắn thất thủ. Dương Giang Hà lại nói, để xem sao, nếu hắn thật sự cha không ra anh sẽ tiếp tục làm người cha. Chẳng hiểu sao mỗi triệu thiến hơi xót nàng thấp giọng nói, làm nó sống lại đi sống lại, muốn em làm gì cũng được. Sao lại nói những lời ngốc ngách như vậy? Dương Giang Hà nhíu mày, định nói đây chỉ là một cái lư hương, nhưng nói như vậy chỉ làm nàng khổ sở hơn. Hắn sửa miệng nói, không có ai quan trọng hơn em, nó cũng không. Triệu thiến ngước mắt nhìn hắn, nói có anh. Dương Giang Hà hơi khựng lại, dù tim hắn làm bằng sắt đá cũng sẽ bị tan chảy. Hắn rỗi tay ôm nàng, dù hai đùi không thể cử động nhưng cánh tay hắn vẫn dày rộng hữu lực. Bị ôm chặt như vậy, tâm tình của Triệu Thiến tốt hơn một chút, nàng nhỏ giọng hỏi, chiều nay anh còn muốn ra cửa sao, có khách muốn tới sao? Không cần, vậy anh đừng cử động, em ngủ một chút, em ngủ đi, nàng cứ như vậy gối lên hắn, nói xong không đến nửa phút đã ngủ rồi. Gần đây hơi mệt mỏi, sáng nay dậy sớm đến chỗ say bột đốc thúc lúc này cực kỳ buồn ngủ. Dương Giang Hà cúi đầu hôn nàng một cái, rồi ngồi yên, để nàng coi hắn như sofa hình chữ đại Nam Tinh đứng ở bên ngoài hoa viên một hồi vẫn không tìm được cơ hội xuống tay. Thứ như đồ cổ, người bình thường trong lòng có kiên kỵ cảm thấy là thứ đào ra từ mộ người chết, âm khí nặng. Cho nên dù có yêu thích không buông tay đi nữa, nàng cũng chưa thấy ai lại đi ôm đồ cổ ngủ. Hiện tại lại cố tình gặp phải. Mộ cổ dù không có cửa, nàng cũng có thể đi vào, bởi vì đó là thế giới âm phủ. Nhưng nhà người sống không được chỉ có thể quy quy cụ củ, củ vào từ cửa chính, hoặc vào từ cửa sổ. Huống chi đồ vật bị người giữ kè kè bên người căn bản không có biện pháp. Nam tinh quyết định chờ một chút chờ người nọ rời tay. Nàng lúc này đứng ngay trong góc ngoài phòng dương ra, nơi này vừa vặn có thể tránh camera. Chỉ là đợi nửa giờ, 1 giờ, mãi cho đến trạng vạng người kia vẫn không buông tay. Vẫn không được, trong hoa viên có tiếng người truyền đến, sợi tơ màu đỏ kia, màu sắc càng rực rỡ. Nam Tinh nhìn sợi tơ ý thức được cái lư đang đến gần. Nàng thò đầu nhìn qua một khe hở cỡ nắm tay trên hàng rào vào trong tơ đỏ ở ngay trước mặt di chuyển theo xe lăn. Tơ đỏ nằm trên một đôi tay trắng nõn xinh đẹp lòng bàn tay đang nâng như một cái lư hương ngư văn. Nàng theo bàn tay nhìn lên thấy một cô gái trẻ. Đồng tử Nam Tinh hơi rụt lại cái lư kia cũng run một chút. Nhận thấy cái lư trên tay có đồng tĩnh triệu tiến vội cúi đầu nhìn nhưng trong nháy mắt kia nó lại an tĩnh xuống. Nàng thở dài, lại bất động, mỗi ngày buổi sáng và buổi chiều đều sẽ ra hoa viên phơi nắng dương giang hà thấy nàng lúc kinh lúc giống, quay đầu lại nói, đưa cái lư cho anh đi. Triệu thiến bất đắc dĩ cười, đưa cái lư cho hắn, cảm thấy thần kinh mình có vấn đề. Dựa vách tường nam tinh trầm mặc một lúc lâu, nghe thấy bọn họ đã vòng qua mặt khác của hoa viên, lấy di động ra, bấm số gọi khâu từ. Nàng lúc ấy không cố tình nhớ, nhưng khổ nỗi trí nhớ qua tốt, hắn nói một lần nàng liền nhớ kỹ. Tiếng chuông di động vang lên trong căn phòng ở ngay phía trên chỗ Nam Tinh đứng. Nàng ngẩn đầu nhìn lên căn phòng bên trên hoa viên, bên kia đã tiếp điện thoại. Ui, là tôi, Nam Tinh. Nam Tinh nói, tôi đáp ứng anh, cầu hôn, chọc nàng xong khâu từ bật cười, thanh âm xuyên qua di động truyền đến, có chút khàn khàn. Cô ở đâu? Tôi đi tìm cô, từ cửa sổ nhảy xuống là thấy. Cửa sổ trên lầu rất nhanh đã mở ra, khâu từ thò nửa người ra nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy tinh tinh cô nương. Hắn cười nói, "Bây giờ tôi đi xuống, chờ tôi." Khâu Từ nhanh chóng xuống lầu, lúc này Nam Tinh đã ở ngoài cổng lớn. Hắn mở cửa, gặp mặt liền nói, "Cô vậy mà lại đổi ý, lý do?" Nam Tinh không đáp, nói, "Mang tôi đi gặp Dương Giang Hà." Khâu Từ vừa mang nàng vào, vừa hỏi, "Với tính cẩn thận của cô, sẽ không sợ tôi thuyết phục không được hắn dẫn đến lộ tẩy mục tiêu của cô sao?" Cô chắc không phải tin tưởng tôi đến mức muốn trực tiếp đi gặp hắn. Hắn sẽ đáp ứng Nam tinh nói, đây là nghiệt duyên của hắn. Khâu từ khựng lại, nghiệt duyên. Nam tinh không nói nữa, khâu từ còn chưa gặp qua cô nương nào không thích nói chuyện như nàng. Hắn lại nói, nhưng cô cũng nói, đồ cổ sẽ lựa chọn giữ lại ký ức sâu nhất của nó cho nên dù Dương Tiên Sinh có duyên với nó cũng chưa chắc là có thể tìm được đoạn lịch sử đó đi. Ý, không đúng, vì cái gì là nghiệt duyên của Dương Tiên Sinh, không phải là của Dương Thái Thái sao? Rõ ràng Dương Thái Thái mới có cảm giác đau đớn, Dương Tiên Sinh không có cảm giác gì. Nam Tinh nhẫn nhịn, bước chân khựng lại, nhìn hắn nói anh là cái tò mò bảo bảo sao. Khâu Từ lập tức nghẹn học, đương nhiên không phải, được được được, không hỏi, không hỏi. tai Nam Tinh rốt cuộc thanh tĩnh, Dương Giang Hà và Triệu Thiến nghe Khâu Từ nói có thể cười bỏ bí mật của Lư Hương, lập tức tới đại sành. Bên cạnh Khâu Từ có một cô gái, cô gái kia có vẻ mặt đạm mặc xa cách cũng không hề chào hỏi vấn an. Khâu tử nói, Dương Tiên Sinh, Dương Thái Thái, đây là trợ thủ của tôi, kêu Nam Tinh. Chuyện mấy người muốn biết, cô ấy có thể làm được. Chỉ là chúng ta yêu cầu thêm một điều kiện. Nói đi, sau khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta muốn mượn Lư Hương, chỉ cần một giờ là được. Dương Giang Hà nhíu mày, mang ra ngoài. Đúng, mang ra ngoài. Dương Giang Hà không nói gì, Triệu Tiến cũng chầm mặc lát sau nàng ta mới mở miệng, không được. Khâu từ nói, tôi đảm bảo. Triệu thiến nhíu mảy, vẫn lắc đầu, việc này không liên quan gì đến tin hay không, thỉnh khâu tiên sinh thứ lỗi. Có điều vì sao phải mượn ra ngoài? Khâu từ bất đắc dĩ nói, Hữu dụng. Triệu thiến vẫn lắc đầu, không có lý do thích hợp, nàng ta không có khả năng cho mượn ra ngoài, cho dù là đích thân Lê Viễn làm đảm bảo, cũng không được. Nàng ta biết chồng mình có làm ăn với Lê Gia, không muốn hắn sau này bị nói là không cho Lê Gia mặt mũi, nghĩ nghĩ nói, những thứ khác đều có thể, riêng cái này không được. Thái độ nàng ta kiên định, không có đường thương lược. Nam tinh mở miệng hỏi, mấy người từng nghe qua lời đồn về trộm mệnh sư chưa? Dương Giang Hà nhú mẩy, liếc mắt đánh giá nàng một cách, hỏi, chẳng lẽ cô là trộm mệnh sư? Đúng vậy, cái lưu này là thứ ta cần cho nhiệm vụ lần này, không có nó liền vô pháp hoàn thành. Triệu Thiến nói, tại sao cứ phải là nó? Tôi cũng không biết, nhưng khí chàng ăn khớp là nó. Nam tinh tiếp tục nói. Có lẽ là vì hai chuyện có tính chất tương đồng, cũng có thể là tác dụng nào đó tương đồng, hoặc là từng có điểm chung. Cụ thể là loại nào, phải nhìn ký ức của nó khi trộm mạnh. Dương Giang Hà và Triệu Tiến lần đầu nghe chuyện này, cũng không quá hiểu. Ngay cả khâu tư từ từng cùng nàng tiến vào thế giới khác cũng không hiểu rõ ràng. Trộm mạnh thật sự là một việc đòi hỏi kỹ năng cao. Dương Thiên Sinh, Dương Thái Thái, Nam Tinh nói. Tôi tạm thời không cần mang cái lư đi cho tôi một phòng, chỉ cần nửa giờ tôi có thể tháo gỡ duyên phận giữa nó và các người. Cái lư này có khúc mắc chỉ cần cười bỏ khúc mắc dương thái thái về sau nhìn nó, sẽ không cảm thấy tâm lạnh nữa. Dương Giang Hà nhìn về phía khâu từ, hỏi cậu nói hết cho cô ấy rồi. Không có, khâu từ cũng muốn biết nam tinh từ đâu mà biết những việc này, bao gồm chuyện triệu thiến chạm vào cái lư. Nhìn tình hình này, nàng và Triệu Thiến là lần đầu tiên chạm mặt, lần đầu tiên nhìn thấy liền biết nhiều chuyện như vậy. Dương Giang Hà không quyết định thay vợ, Triệu Thiến suy nghĩ hồi lâu, nói, nếu thật sự đúng như cô nói, có thể tháo gỡ nghi vấn trong lòng tôi, cái lư kia cô có thể mượn đi. Nam tình gật gật đầu, phiền toái Dương Thái Thái hiện tại liền an bài một gian phòng, không cho phép bất kỳ ai tiến vào, nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì cũng đừng vào. Người Dương ra không nhiều lắm, phòng trống rất nhiều. Nam tinh trọn gian quảnh quẽ nhất đang định đóng cửa lại, liền thấy khâu từ rũi tay ngăn lại, nhìn nàng cười cười, tôi cũng muốn nhìn. Nếu tôi cự tuyệt thì sao? Vậy thì tôi sẽ rất đau lòng. Nam tinh khẽ cười một tiếng, vẫn tiếp tục đóng cửa. Mắt thấy sắp phải bị kẹp tay khâu từ vội chen vào, cảm khái nói, thật lạnh nhạt. Hắn cười nói, dù sao ở mộ hậu thăng tôi đã theo cô đi một lần đến chiến quốc lần này cũng không có quan hệ đi. Có, Nam tinh nói. Đi vào một lần, mệnh sẽ ngắn đi một chút, anh không sợ. Khâu thư khựng lại, nhìn nàng hỏi cô đi mấy lần. Vậy mệnh của cô có phải đã hao tổn rất nhiều hay không? Nam tinh vốn định dọa lui hắn, ai ngờ hắn vòng qua cái trọng điểm này, ngược lại còn quan tâm mệnh của nàng. Người bình thường đều nên hoảng sợ, lo lắng mệnh của mình bị hao tổn, không phải sao? Tôi gạt anh thôi, nam tinh rời mắt đi, cầm cái lưa đến bên cái bàn trong phòng. Khâu từ bán tín bán nghi. Hy vọng nàng thật sự gạt người, nếu không chỉ riêng những vụ có khả năng quan hệ đến trộm mệnh mà hắn biết cũng hơn cả trăm, cộng lại thời gian mất đi cũng thực kinh người. Trong phòng không biết khi nào đã bắt đầu có hương khí quanh quẩn ẩn ẩn chui vào mũi, mạnh mẽ kéo suy nghĩ của hắn về. Khâu từ nhìn qua thấy cái lư cũng không có thắp hương, lại đang có khói trắng chậm rãi bay lên. Khói dần dần dày lên, như sương sớm trong hang núi, lượn lờ bốc lên. Có một cô gái đang bước nhanh về phía hắn, loáng thoáng như mặc váy dài, tóc đen chấm eo, bước chân dồn dập vạt váy cùng mái tóc đen tung bay. Khâu từ hoàn hồn, liếc mắt một cái lại thấy nam tinh. Hắn không khỏi bất ngờ. Mùi hương càng thêm nồng đậm, bên tai tiếng gót sắt rung động, mùi hương nháy mắt biến thành mùi khói thuốc súng, thân ở chiến trường, khói nồng nặc khắp nơi. Sau khi đường chiều diệt vong, 5 cái chính quyền theo thứ tự mà thay đổi, hơn 10 cái chính quyền cắt cứ một phương, là thời kỳ phân hóa lớn trong lịch sử Trung Quốc gọi chung là ngũ đại thập quốc. chương 21 Lư Hương Ngư Văn 8 hai phong tin 800 dặm kịch liệt đưa đến Triều đình cũng đưa đến tướng quân phủ. Khi hạ nhân đem tin giao cho Hồng Diệp, nàng đang ở trong phòng phối trí hương liệu, muốn chờ lúc sở lập về sẽ đốt. Hắn không thích huân hương cho lắm, nhưng nàng thích cho nên luôn chiều ý nàng. Nhưng mỗi lần ra cửa, hắn đều phải tẩy dừa từ trong ra ngoài 3 lần, quần áo cũng đều thay đổi, hoàn toàn tẩy rất mùi hương. Tuy phiền toái, nhưng hắn một lần cũng không nói là không thích mùi hương này, muốn nàng bỏ đi. Bởi vì nàng thích, Hồng Diệp buông hương liệu xuống, cậy đi sắp đỏ trên phong thư, lấy tin bên trong ra xem. Vài chữ ít đòi, lại giống như đao nhọn đâm vào mắt nàng. Nàng thở dài một tiếng, trong lòng có ngàn cân gông xiềng. Sở lập được bộ hạ đưa từ biên thành về, xe ngựa tới cửa nhà, sai người khiêng vào. Hai chân hắn bị địch phế đi, về sau không thể đứng lên được nữa. Hồng Diệp không ra cửa đón hắn, chờ hắn vào phòng, người khác đều ra ngoài, nàng ở ngoài cửa đứng một hồi mới đi vào thấy hắn thì nỗ lực cười, tướng quân đã về rồi ta làm đồ ăn ngươi thích ăn. Sở lập đang ngồi ngay ra trên giường nhỏ trước cửa sổ thấy nàng tiến vào, lại thấy nụ cười gượng gạo trên mặt nàng, nhìn chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn rũi tay ôm lấy nàng ôm chặt thấp giọng ta không có việc gì, ngươi đừng khóc. Hồng Diệp vùi đầu vào ngực hắn, muốn nói gì đó, nhưng cổ hỏng nghẹn lại cái gì cũng nói không được. Nàng im lặng hồi lâu, mới rời khỏi ngực hắn, nhanh chóng lau nước mắt sắp tràn ra hốc mắt ngước lên nói ta không khóc người cứ nói không có thời gian ở bên cạnh ta cứ bỏ mặc ta ở nhà hiện giờ có rồi. Sở lập thở dài trong lòng, không dám vạch trần nhau, cường trống an ủi nhau. Hắn vốn dĩ còn tưởng, chờ đánh xong trận này, liền cưới nàng, miễn cho trong phủ nơi nơi đều có người nói ra nói vào. Nhưng hiện tại như vậy, hắn đã là một phế nhân, làm sao dám làm. Bộ dáng hồng diệp vô cùng đẹp, kiều diệm ôn nhu tìm không thấy một tướng quân khác nhưng ít ra có thể tìm được một người khác có thân thể kiện toàn. Hiện giờ thời thế thay đổi, hắn cũng không biết bộ dạng này của mình có thể cho nàng an ổn mãi như vậy hay không. Mùa xuân mưa nhiều, giọt mưa rơi nhiều năm từ mái hiên đã khoét ra một hàng lỗ nhỏ trên mặt đất chứa đầy nước. Hồng Diệp muốn đốt hương, nhưng Lư Hương đã ôm trên tay, nhìn sở lập ngồi trên giường nhỏ, lại thả xuống. Đốt lên đi, sở lập thả sách xuống, nói, không phải không đốt chút hương an thần liền ngủ không được sao. Vậy đốt đi, Hồng Diệp nói, nhưng người không thích luôn cảm thấy trên người đại nam nhân có hương khí làm người khó chịu. Sở lập nín tinh từ cử động chân mình, nhưng hoàn toàn không có cảm giác chỉ động một cái đã không thể. Hắn sụ mặt nói, hiện giờ đã không ra được cửa cần gì phải để ý mấy thứ đó. Hồng Diệp khựng lại, buông hương trong tay xuống bước qua, ngồi quỳ trên giường bên cửa sổ, nói tướng quân đừng nghĩ như vậy, về sau ngươi vẫn có thể mang binh đánh giặc. Sở lập biết hai chân mình đã hoàn toàn phế đi, khi đối phương chém hắn rơi xuống ngựa. Hắn cho rằng y sẽ giết hắn, nhưng đối phương chỉ cắt đứt gần hai chân hắn, rồi nganh ngang mà đi. Hắn thà là đối phương một đau giết hắn, nhưng người nọ không làm chỉ để cho hắn khuất nhục lớn lao như vậy. Hắn muốn chết ở trên chiến trường, nhưng lại bị cứu trở về. Chờ hắn tỉnh lại, nhớ tới Hồng Diệp còn đang đợi hắn trở về, mới từ bỏ ý định tự sát. Hồng Diệp không có thân nhân, nếu hắn cũng chết nàng sẽ trở nên bơ vơ không nơi nương tựa, không biết sẽ gặp phải cảnh ngộ đau khổ gì, giống như trước khi gặp hắn. Hắn nỗ lực sống sót, ít nhất hắn tồn tại, triều đình nhiều ít cũng sẽ nhớ đến công tích đã qua của hắn, cho hắn bỏng lộc. Tướng quân Hồng Diệp cúi đầu nhìn tay hắn, muốn nói lại thôi. Sở lập nói, muốn nói cái gì? Tướng quân, Hồng Diệp lại gọi hắn, hít một hơi thật sâu, nói. Người cưới ta đi ta muốn danh chính ngôn thuận lưu tại bên cạnh người chiếu cố ngươi. Sở lập vi lăng từ ngày hắn trở về đến bây giờ, Hồng Diệp đều chiếu cố hắn cho dù có hạ nhân, nhưng hắn vẫn thấy rõ nàng gầy đi. Hắn thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn xuống sách nói ta sẽ không cưới ngươi. Hồng Diệp sửng sốt vì sao? Sở lập không nói, Hồng Diệp ngẩn ra một lúc lâu, không biết hắn là sợ liên lụy nàng hay là cảm thấy nàng xuất thân quá nghèo hèn. Bất quá là một bé gái mồ côi từ địa phương khác đào vong, thiếu chút nữa đói chết ở trên đường. Hắn nhặt nàng về thu làm tỷ nữ cho nàng cơm ăn, nuôi trong nhà, đã là quá tốt. Nàng lại muốn vị trí phu nhân. Hồng Diệp tâm phiền ý loạn, buổi tối càng ngủ không tốt, không đến mấy ngày càng gây lợi hại. Mà sở lập đã quyết định tiễn nàng đi. Lời là quản gia tới chuyển đạt tướng quân hy vọng nàng rời tướng quân phủ, đừng ở lại nữa. Hồng Diệp không đi, nàng quỳ trước cửa phòng hắn một đêm, một câu cũng không nói. Cũng một đêm không ngủ sở lập sáng ra mở cửa, nhìn nàng quỳ trên mặt đất muốn bế nàng lên, nhưng đứng dậy không nổi. Ta là một phế nhân, binh quyền chắc chắn sẽ từng bước bị thước đi, đến lúc đó đừng nói phú quý, sợ là ngay cả ấm no cũng không thể cho ngươi, ngươi còn phải chiếu cố ta cả đời. Bây giờ ngươi đi ta không trách ngươi, cho nên tướng quân là sợ liên lụy ta, mới không cưới ta. Hồng Diệp ngẩn đầu nhìn hắn, mặt rãn ra, không phải ghét bỏ ta suốt thân hèn mọn Sở lập ngây người Xuân đi thua tới, binh quyền của sở lập đều đã bị thu đi, triều đỉnh nhớ công lao trước kia của hắn, bổng lộc còn tính phong phú. Đã biến thành sở phu nhân hồng diệp mỗi tháng đều phải an bài tốt đống bổng lộc này, quản lý tướng quân phủ không phải chuyện dễ dàng. Nàng cắt giảm bớt người tính toán để dành ít bạc tính toán cho sau này. Nhưng thân thể sở lập càng ngày càng không tốt, bệnh lâu không khỏi, lại bị thu binh quyền, càng không yêu ra cửa, ngay cả cửa phòng cũng không muốn bước ra. Hôm nay sở lập thỉnh lại, Hồng Diệp không ở bên gối, hắn muốn kêu hạ nhân tiến vào, nhưng dậy để làm gì, vì thế vẫn luôn nằm, chờ nàng trở lại. Hồng Diệp không ra khỏi thành, hiện giờ binh hoang mã loạn, ngay cả Hoàng Thành cũng không còn quá an toàn, bá tánh nhân tâm hoảng sợ ốc còn không mang nổi mình ốc. Hồng Diệp mặc áo tràng cúi đầu một đường đi xuyên qua hẻm, đôi mắt thỉnh thoảng cảnh giác nhìn hai bên. Chờ nàng dừng chân, đã cách tướng quân phủ rất xa. Nàng thấy có người đứng đó, nhận ra bóng lưng người nọ, bước nhanh qua. Người nọ nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn nàng. Hai mắt hắn sắc bén, nhìn chằm chằm làm Hồng Diệp thân thể rét run Nàng nỗ lực bình tĩnh lại, hỏi cha mẹ ta có khỏe không? Khỏe, nam từ đưa tin cho nàng. Hồng Diệp lập tức nhận lấy, xác nhận là bút tích của cha mẹ thở vào nhẹ nhõm. Chỉ là tâm lại nhanh chóng treo lên, mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ không có chuyện gì tốt. Ý của quân thượng bên kia, đã đến lúc giết sở lập. Hồng Diệp sừng sốt, hắn đã tàn phế, cũng đã không có binh quyền, các ngươi vì sao còn không chịu buông tha hắn. Sao hả, ngươi thật đúng là cho rằng mình có thể làm thê tử của hắn. Nam tử ngữ khí trầm lãnh, lại tràn ngập châm chọc. Ngươi cũng cho rằng mình có thể sạch sẽ mà ở lại bên cạnh hắn. Ngươi có phải đã quên, là ai hàng năm cho hắn hít độc hương, làm hắn ở trên chiến trường choáng váng té ngựa bị cắt gân chân hay không? Thân mình hồng diệp run lên, nàng đã quên cố tình quên, bao gồm việc giả trang thành bé gái mồ côi đào vong, bao gồm việc sở lập ngày đó đi ngang qua, đều do nàng thiết kế. Lư hương ngư văn nho nhỏ kia, hàng năm đốt độc hương. Hương khí ăn mòn thân thể kẻ bị chúng độc lại không hề hay biết. Nam tử nói, giết hắn, người liền có thể trở về, dựa theo ước định lúc trước của chúng ta cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Sở lập bị thương, đã làm cho triều đình kinh hãi, hiện giờ lại giết sở lập tính cả ba tướng quân chiến công hiền hay còn lại, đều giết. Làm cho triều dã của họ nhân tâm tan giã thành năm bè bảy mảng bất kham một kích. Hắn cầm hương liệu đặt vào tay nàng, nói, đi làm đi. Hồng Diệp giật mình hồi thần, nhìn độc hương trong tay, chậm rãi khép lại lòng bàn tay, như là thân thủ chặt đứt mệnh sở lập. Nàng đi một lúc lâu mới trở lại tướng quân phủ. Hắn đối với nàng tốt tâm tư dành cho nàng, nàng đều rõ ràng, nàng cũng thích hắn. Nhưng nàng không thể lấy mệnh của song thân tới đổi mệnh của hắn. Sở lập giết ngươi, đổi về song thân của ta ta sẽ trả mệnh của ta cho ngươi. Nàng tinh thần hoảng hốt không để ý hạ nhân trong phủ đã đi rất nhiều. Chờ nàng đi đến trước phòng, nghe thấy sở lập đang nói chuyện với phó tướng, liền không có gõ cửa, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nàng nghe thấy tên của mình. Người luôn đối với tên của mình đặc biệt mẫn cảm, Hồng Diệp không ngoại lệ Nàng theo bản năng khượng lại, thanh âm bên trong không lớn, lại từng chữ rõ ràng. Tướng quân thật sự muốn làm như vậy. phu nhân cũng không có làm sai cái gì. Đúng, Hồng Diệp không có làm sai cái gì, nhưng không thể để nàng lại. Sở lập ngữ khí kiên định lại nói. Thân thể của ta như thế nào ta biết, sống không được bao lâu, nhưng nàng vẫn là một cành hồng hạnh tuổi trẻ mạo Mỹ tuyệt đối không thể để nàng làm bại hoại nề nếp ra phong của sở ra. Cho nên sau khi ta chết ngươi nhất định phải giết nàng, để nàng chôn cùng ta cho sở ra trong sạch. Hồng Diệp dựa trên tường, trợn tròn hai mắt cơ hồ liền thở cũng không thở nổi. Nàng run dày tay cũng run dày, nước mắt rơi khỏi hốc mắt lăn xuống mặt đất. Nàng cố nén thanh âm từng bước một đỡ thường rời đi nơi này. Sở lập muốn giết nàng, sở lập sao lại muốn giết nàng. Hồng Diệp thoát ra từ cửa sau, rốt cuộc hòa khóc đau đớn tê tâm liệt phế. Qua mấy ngày, sở lập đã không có cách nào ra cửa, ngay cả giường cũng không thể rời. Hôm nay sở lập sáng sớm tỉnh lại, thấy Hồng Diệp đang trải tóc trước bàn trang điểm, tóc dài chiền eo còn chưa trải lên. Hắn không biết lấy đâu ra sức lực ngồi dậy, gọi ra tiếng, Hồng Diệp. Hồng Diệp quay đầu lại nhìn hắn, đứng dậy bước qua rìu hắn, đem chăn sửa lại, lót sau eo cho hắn. Đầu tóc ngươi dài ra nhiều, sở lập nắm lấy một lọn tóc của nàng, nói, hai năm trước khi ngươi vào phủ tóc hầu như cuốn vào nhau. Khi đó thật đáng thương, đúng không? Hồng Diệp rũ mắt nói, nếu không phải ngươi nhặt ta về ta đã sớm chết đi. Cái gì mà nhặt, sở lập dừng một chút cuối cùng vẫn không giải thích lại phát hiện chính mình hình như bắt đầu ôn nhu. Hắn lắc đầu, buông lọn tóc kia ra, ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. Hồng Diệp cũng không muốn ở lâu chải tóc búi lên, nói ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Trước nàng khi đi cũng như hai ngày trước đốt hương lên. Hương liệu đặt bên cạnh lư hương, chỉ còn một ít. Nàng nhìn chằm chằm hương liệu còn thừa một hồi, khoảnh khắc ngón tay vươn ra, lại bắt đầu phát run. Độc hương cháy hết, hắn thật sự chết. Hồng Diệp thích hắn, nhưng càng cảm thấy bị hắn phản bội. Nghĩ xong, cầm hương liệu thả vào trong lư, bậc lửa. Hương khí lượn lờ quanh quần khắp phòng. Ngoài cửa sổ gió rất lớn, gió từ cửa sổ tràn vào tàn sát bừa bãi xua tan hương khí trong phòng. Sở lập đã bắt đầu thích người mùi hương này, bởi vì mùi hương này trên người hồng diệp cũng có. Nàng thường hay bận bịu chuyện trong phủ rất ít ở trong phòng, không có nàng, còn có mùi hương, vậy là tốt rồi, giống như nàng vẫn luôn ở bên người. Hắn ngưng thần nghĩ, dần dần bị khói độc cắn nuốt, dần dần đi vào giấc mộng, dần dần không bao giờ tỉnh lại. Sở lập chết rồi. Hồng Diệp đêm đó liền mang tiền sở ra rời đi, ngay cả ra vẻ khóc tang cũng không muốn làm. Nàng vẫn sợ, sợ thấy cảnh sở lập hạ táng. Hắn phản bội nàng, đối với nàng bạc tình, nhưng nàng rốt cuộc vẫn thích hắn, không muốn thấy hắn hoàn toàn chết đi. Nàng muốn lấy số tiền này, mang theo song thân, cùng nhau sống những ngày an ổn, những ngày dơ bẩn như trước kia, nàng sẽ không bao giờ chạm vào. phu nhân dừng bước, Hồng Diệp đã đi ra cửa thành, lại thấy phó tướng của sở lập. Nàng nhìn hắn, một tay giấu ra sau trong tay cầm trùy thủ giấu trong tay áo. Phó tướng hỏi, phu nhân ngay cả hạ táng tướng quân cũng không đi. Liền vội vã phải đi sao? Hồng Diệp hung hăng cắn môi, nói ta biết ngươi muốn giết ta, làm ta chôn cùng sở lập. Phó tướng im lặng, nhìn vẻ căm hận trong mắt nàng, nghĩ đến tướng quân phải bị nàng căm ghét cả đời, trong lòng không đành lòng, càng không muốn. Hắn lớn tiếng nói, tướng quân chưa từng muốn giết ngươi. Ta nghe thấy được ta đều nghe thấy được hết, sở lập sợ ta hủy thanh danh sở ra, muốn giết ta. Đó là tướng quân lừa gạt ngươi. Phó tướng nghẹn ngào, tướng quân là cố ý để ngươi nghe thấy, hắn biết phu nhân không muốn đi, nhưng hắn bệnh nguy kịch, không có cách nào tiếp tục che chở ngươi. Hắn sợ ngươi làm việc ngốc, sợ ngươi vẫn luôn giữ sở ra hắn thả để ngươi hận hắn, cầm tiền tài rời đi. Hồng Diệp ngơ ngẩn, nàng lắc đầu, không có khả năng. Phó tướng hỏi lại, vì sao không có khả năng? Phụ nhân không có phát hiện ngày ấy hạ nhân trong phủ ít đi rất nhiều sao. Đó là tướng quân phân phó, người còn ở ngoài ngõ, hắn liền đem người đuổi đi chính là vì cố ý cho ngươi ở ngoài cửa nghe thấy chúng ta nói chuyện. Tướng quân võ công tốt như vậy, chẳng lẽ không biết ngươi ở bên ngoài. Không có khả năng hồng diệp hồi tưởng lại mọi chuyện đã hiểu ra những lời này không giả. Nhưng nàng không muốn thừa nhận bởi vì một khi thừa nhận, vậy nàng thành cái gì nàng giết sở lập a Là nàng chính tay giết sở lập. Tướng quân dặn dò mấy trăm lần, làm ta không được nói chuyện này với ngươi, nhưng ta sao lại nhẫn tâm, để người tướng quân yêu sâu sắc hận hắn một đời. Cầm miệng, Hồng Diệp lạnh giọng trách cứ, ta không tin, phó tướng nhìn nàng vạn phần thống khổ biết những lời này đối với nàng mà nói quá mức tàn nhẫn, cũng không đành lòng nói thêm gì nữa chỉ nói một tiếng bảo trọc liền rời đi. Toàn thân Hồng Diệp đã không có sức lực nàng nằm liệt nơi góc tường, nghĩ tới chuyện với sở lập mấy năm nay, nước mắt lăn xuống. Xem ra ngươi thật sự rất thích sở lập đích thân độc chết hắn, lại ở chỗ này khóc đến thương tâm như vậy. Thành âm lạnh băng vang lên sau lưng, hồng diệp khựng lại, xoay người nhìn ra sau. Nhưng cho dù là khổ sở, ngươi vẫn không quên mang tiền của hắn đi. Nam tử nhìn tay nải lớn bên cạnh nàng, khóe môi lộ vẻ trào phúng. Ngươi cướp đoạt đi toàn bộ tiền của hắn, sao hả, muốn mang trở về cho cha mẹ ngươi dùng. Đúng, hai năm nay bọn họ làm con tin cũng vất vả ta hy vọng sau này sẽ không bao giờ có bất kỳ liên quan gì với các ngươi. Hồng Diệp không hiểu sao đáy lòng thấy phẫn nộ chán ghét đến cực điểm. Nam Từ kinh ngạc nói, hai năm, cái gì hai năm, ta tính xem hắn bấm ngón tay tính khi đếm tới ngón thứ ba, bỗng nhiên cười. Bọn họ chỉ chịu khổ có 3 ngày, làm gì tới 2 năm. Hồng Diệp đột nhiên sửng sốt người nói cái gì, không có khả năng không có khả năng. Chữ viết kia rõ ràng là chữ của cha mẹ ta, bọn họ vẫn luôn gửi tin cho ta, mấy bức thư ngươi mang đó. Nàng tình lình hiểu ra, giả đều là giả. Bọn họ muốn bắt chước một loại chữ viết có khó khăn gì. Nàng khóc sống tất thanh, đã đau lòng, lại hối hận. Đau lòng xong thân bị giết hối hận đã giết sở lập. Nam tử thấy nàng khom lưng khóc sống, lặng yên bước đến, muốn chấm dứt nàng. Đột nhiên hồng dịp nhào tới, một thanh trùy thủ cắm phập vào ngực hắn. Nam từ kinh ngạc con dao kia lại tiến vào một chút gần như xé nát tim Hắn đã xem nhẹ nàng Hồng Diệp giết người trong lòng không hề kinh sợ chỉ có phẫn nộ Trong nháy mắt nàng rút trùy thủ ra một thanh đoàn đau cũng đâm vào bụng nàng Nàng nhịn đau đầy mạnh tên giết người kia lào đảo rốt cuộc cũng chân chính chết đi Nàng che lại bụng đang chảy máu dựa lên bức tường lạnh băng Nhớ tới trước kia nàng dựa vào là thân thể ấm áp của sở lập Nàng muốn quay về thướng quân phủ, nghĩ đến thi thể sở lập nằm lạnh lẽo ở đại đường, nàng lại đánh mất ý niệm. Nàng không còn mặt mũi gặp hắn, cho hắn sống lại đi sống lại, muốn ta làm gì cũng được. Nhưng vô luận nàng nói mấy lần, hắn cũng sẽ không sống lại. Hắn chết rồi, đến chết đều nghĩ làm sao để nàng sống vui vẻ. Nhưng nàng lại cho rằng hắn thật sự muốn giết nàng, ngoài thành đau thương bóng kiếm thanh âm ồn ào náo động như đang khai chiến. Hơi thở của Hồng Diệp càng lúc càng yếu thấy được phụ thân và mẫu thân thấy được sở lập. Lại không biết một mùi hương ở đâu bay đến, làm ảo ảnh nháy mắt biến mất. Nàng nhìn chằm chằm cái lư hương lăn ra từ trong bao quần áo nằm cách đó một sải tay. Còn cá hí thủy, hương khói quanh quần. Nàng không biết lấy sức lực từ đâu, dùng bàn tay dính máu chụp lấy cái lư hương kia quăng mạnh ra xa. Lư hương lọc cọc rơi xuống đất cho tàn bên trong vang ra, về với bụi đất. Hồng Diệp đến chết đều đang nhìn cái Lư Hương phản bội kia, không thể nhắm mắt. chương 22 Lư Hương ngư văn chín. Hương khói quanh quần khắp phòng dần tan đi, bên tai còn vang lên thanh âm hỗn loạn thời ngũ đại thập quốc. Cho đến khi tất cả khói trong phòng tan hết tiếng ồn ào náo động cũng theo đó mà mất. Khâu tử bỗng nhiên hiểu ra vì sao nam tinh sẽ đáp ứng giao dịch với hắn. Hồng Diệp hiện tại là Triệu Thiến, sở lập hiện tại là Dương Giang Hà. Nhiệt duyên. Khâu tư nhìn cái lư không biết khi nào đã rửa sạch máu loãng kia nói. Khi Hồng Diệp chết oán niệm quá sâu, dù đã qua nhiều kiếp như vậy, vẫn tẩy không hết oán khí. Nam Tinh lại chạm lên cái lư hương ngư văn, nó không run lên nữa, như là đã biết Nam Tinh sẽ không làm gì nó. Khâu từ lại hỏi cô nói Triệu Thiến có thể là gián điệp thương mại do công ty đối thủ phái tới hay không. Lại đến tái diễn chuyện năm đó lần nữa, Nam Tinh nhìn không được lướt hắn một cái, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Khâu tử thấy nàng dùng ánh mắt đó nhìn mình cười cười, cô xuyên qua cổ kim, biết được chuyện cũ, nhưng tôi không dành cái này, tôi chỉ am hiểu tìm đồ vật. Nam tinh sống lâu như vậy, người khác có thể hiểu nàng một phần ngàn đã xem như rất có thiên phú, khâu từ lại không phải chỉ hiểu một chút. Nếu nam ra còn tồn tại, chắc sẽ thu khâu từ làm đệ tử đi. Thiên phú bày ra đó, có điều hơi lắm chuyện. Ai, sao lại bày ra vẻ mặt nuối tiếc? Khâu từ ấn lên cái lư cảm nhận được nó dị thường an tĩnh, hắn nghĩ nghĩ, nói. Nó cắn nuốt máu của Hồng Diệp coi như nhận hết oán khí của Hồng Diệp tới tay Triệu Thiến vẫn luôn bất an, có phải bởi vì khúc mắc của Hồng Diệp năm đó chưa dài? Hiện tại yên ổn, như vậy, khúc mắc của Hồng Diệp đã giải khai. Nói cách khác nếu Triệu Thiến là gián điệp thương mại gì đó, lại muốn hủy hoại sở lập cái lư kia khẳng định sẽ không an tĩnh lại. Bởi vậy Triệu Thiến kiếp này thật sự là tới trả nợ và tục duyên. Thế gian luân hồi cuối cùng vẫn là trở lại điểm khởi đầu. Hắn thấy Nam Tinh đã thu hồi bếp lò, hình như định xuống lầu Hắn nghĩ Nam Tinh hẳn là sẽ không trực tiếp nói cho bọn họ nghiệt duyên năm đó. Tuy rằng hắn thông cảm cho những gì Hồng Diệp gặp phải, nhưng mọi chuyện vốn không nên biến thành như vậy. Chỉ là tục ngữ nói đời trước sự đời trước tất huống chi là kiếp trước. Hơn nữa kiếp này Dương Giang Hà vẫn thích nàng như cũ cũng không biết Triệu Thiến có thể lại là Hồng Diệp của kiếp trước hay không. Chỉ có thời gian trả lời. Triệu Tiến nghe lời Nam Tinh không lên lầu vẫn luôn ở dưới lầu chờ cùng Dương Giang Hà, nàng ta nghe thấy trên lầu có động tĩnh, đột nhiên có mùi thơm lạ lùng truyền đến, làm tâm tình nàng nôn nóng bất an, thiếu chút nữa nhịn không được muốn lên lầu, vẫn là Dương Giang Hà giữ nàng ta lại, trấn an nàng ta kiên nhẫn chờ. Lúc này rốt cuộc nhìn thấy Nam Tinh cùng khâu từ xuống lầu, nàng ta bước nhanh qua, nhìn đến Lư Hương trong chớp mắt hoảng hốt. Lại giống như có gió nhẹ, phất bay tâm tư bất an của nàng ta tự nhiên thấy bình tĩnh lại. Giải quyết rồi, Nam Tinh đặt Lư Hương vào tay nàng ta, nói Lư Hương đã sống lại, cũng sẽ không làm cô có cảm giác đau nữa, bởi vì khúc mắc của nó đã được giải khai Dương Giang Hà bước đến, hỏi khúc mắc gì vậy Triệu Thiên ôm cái Lư quả nhiên cảm giác được hơi thở của nó, hơn nữa đã không còn đau đớn xuyên tim, thậm chí nỗi đau muốn rơi lệ mỗi khi cầm nó cũng đã biến mất Nàng ta cũng hỏi khúc mắc gì Cô và Dương Tiên sinh Nam Tinh nói Tiếp trước là một đôi tình lữ chỉ là trời xuôi đất khiến, tiếc núi mà bỏ lỡ. Vậy có quan hệ gì với nó? Đây là lư hương khi đó cô dùng để thắp hương, Dương Tiên Sinh rất thích. Nhưng vì sao cái lư chỉ nhận được ta? Bởi vì là cô dùng nó hàng ngày, Dương Tiên Sinh hàng năm lãnh binh đánh giặc bên ngoài, tiếp xúc không nhiều lắm. Triệu Thiến khựng lại, cúi đầu nhìn hắn, hơi mỉm cười, thì ra anh là một tướng quân. Dương Giang Hà đối với chuyện kiếp trước không quá để trong lòng tướng quân cũng được mãng phu cũng thế, đều đã qua. Hắn nắm lấy tay nàng ta, nói, vô luận trước kia là thân phận gì, cũng vô luận là làm sao mà bỏ lỡ, hiện tại sẽ không. Triệu Thiến nhẹ nhàng gật đầu ưm, Lư Hương an tĩnh nằm trên tay nàng ta, mơ hồ phiêu hương, có điều mùi hương này, làm tim nàng ta cảm thấy bình yên, không còn bỏng cháy đau đớn. Nàng ta giao Lư Hương cho Nam Tinh, nói, dựa theo ước định chúng ta cho cô mượn. Nàng ta lại nói với khâu từ, cũng dựa theo ước định, đồ cổ chúng ta siêu tầm, anh đều có thể xem. Cảm ơn, đang cất lư hương đi Nam Tinh dùng dư quang liếc nhìn khâu từ, hắn phí sức lớn như vậy, chỉ để nhìn đồ cổ người khác siêu tầm. Hắn đang tìm cái gì? Nam Tinh trầm mặc nói với Triệu Tiến, cô có rảnh thì nên đi bệnh viện một chuyến. Triệu Tiến hơi sợ hãi, hỏi tôi sinh bệnh. Nam Tinh nhìn bụng nàng ta một cái, rời mắt không nói gì thêm. Dương Giang Hà có phản ứng, trong lòng hơi nhảy. Hắn biết thuật sĩ có câu nói kêu thiên cơ không thể tiết lộ, nếu không sẽ bất lợi cho mình. Vì thế không tiếp tục truy vấn, nói khẽ với vợ em gần đây hay tích ngủ, đúng không? Cái kia cũng đã hai tháng không có, không phải sao? Triệu Thiến cũng hiểu ra, nàng ta rỗi tay che lại bụng, đầu ngón tay run dày, không thể tin được. Khi Nam Tinh cùng khâu từ ra ngoài, Dương Giang Hà đã kêu tài xế, muốn mang Triệu Thiến đi bệnh viện. Hai người đi chính là đường nhỏ thấy xe từ đại lộ chạy đi. Nam tinh trầm mặc nói, nếu tính cảnh giác của Hồng Diệp Cao một chút đã sớm nhận thấy song thân của nàng ta đã không còn lòng tin đối với sở lập sâu một chút, cũng sẽ không tin hắn nỡ giết mình thì sẽ không một bước sai, từng bước sai. Cuối cùng biến thành người đáng thương, đáng thương lại đáng giận. Khâu từ hỏi, vậy vì sao còn muốn giúp bọn họ? Nam tinh lại trầm mặc một lúc mới cúi đầu nhìn Lư Hương trong tay, nói, đi đi, chuyển sang kiếp khác đi. Chuyển sang kiếp khác, Khâu Từ bất ngờ, sau đó liền thấy Lư Hương chấn động, có một sợi hồn bay đi. Lư Hương kia Khâu Từ đã hiểu. Trong Lư Hương, không phải là oán khí của Hồng Diệp mà là hai từ của Sở Lập và Hồng Diệp. Nhưng Sở Lập không biết, Hồng Diệp cũng không biết, hiện giờ Dương Giang Hà và Triệu Thiến sẽ càng không biết. Năm đó bọn họ cũng không biết đứa bé chưa được sinh ra kia, dùng hồn phách nho nhỏ của mình bảo hộ hai người, sợ mẫu thân nhìn không thấy nó, nỗ lực tìm cảm giác tồn tại. Nó chờ đợi mấy ngàn năm, rốt cuộc chờ đến khi bọn họ chuyển sang kiếp khác. Nó an tĩnh chờ trong viện bảo tàng, chờ bọn họ trở về. Chờ có cơ hội, lại làm con của bọn họ. Nam tinh cũng không thích đôi oán lữ này, nhưng nàng nhìn thấy đứa bé vẫn luôn chờ đợi kia. Khâu từ phát hiện nam tinh so với trong tưởng tượng càng thiện lương, càng ấm áp. Nam tinh hơi dừng chân lại, nghiêng đầu nói, đừng đi theo tôi. Âm điệu lạnh lùng như dao găm, khâu từ bị đông lạnh đành phải dừng lại nhìn nàng. Một chút cũng không ấm áp, tái kiến, ừ tái kiến, khâu từ cười cười, không treo chọc nàng nữa. Trung Quốc lớn như vậy, nhưng có lẽ vẫn có cơ hội gặp lại. Ba anh em trịnh gia đã chờ đến lòng nóng như lửa đốt thương nghị muốn cho Phùng Nguyên tìm một trộm mạnh sư khác vì một khắc cũng chờ không được. Phùng Nguyên chịu đựng toàn bộ hòa lực đem lời hay cả đời đều nói hết cũng không thể làm cho bọn họ vừa lòng. Đổi người khác đi, sao lại đi trộm đồ cổ giả về thân là trộm mệnh sư, ngay cả năng lực giám định đồ cổ cũng không có. Phùng Nguyên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lao mồ hôi nói thất thủ thất thủ ngẫu nhiên thất thù cũng là bình thường. Đổi người, đổi người, nếu không chúng ta sẽ không trả cậu một đồng tiền thù lao nào còn muốn khiếu nại cậu với lão đại của cậu. Phùng Nguyên hận nhất là hai chữ khiếu nại, khiếu nại một lần tiền thưởng của hắn liền không có, khiếu nại hai lần, một năm tiền thưởng của hắn đi tong. Hắn không thể không nói trộm mệnh sư tôi biết chỉ có một mình nam tinh, ngoại trừ cô ấy thì không còn ai nữa. Ba anh em trịnh ra rất bất mãn, bọn họ đối với năng lực của nam tinh đã vô cùng hoài nghi. Hoài nghi đến mức người hầu nói nam tinh đã trở lại cũng không có ai đứng dậy nhanh đón nàng. Hà nãi nãy nghe ba người bọn hắn cãi cọ một ngày, đầu đau muốn nước ra, dù sao cũng lớn tuổi quá mức ẩm ý, nghe mà đau đầu. Nhưng nghe nam tinh tới, vẫn đánh tinh thần đứng lên, thấy trong tay nàng lại cầm cái bếp lò trong lòng biết lần này có hy vọng. Nam tinh ở trong sân đã nghe thấy tiếng bọn họ ồn ào nhốn nháo, vào nhà thấy bọn họ lạnh nhạt với mình cũng không giải thích câu nào, nói thẳng, có thể cho trịnh lão ra từ sống lại rồi. Ba người cơ hồ đồng loạt đứng lên, trong phòng có 5 người, ba anh em trịnh Gia và nam tinh cộng thêm hà nãi nãi. Hà nãi nãi vốn dĩ cảm thấy đây là chuyện nhà bọn họ, mặc dù rất muốn ở lại, nhưng không mở miệng. Bà nghĩ lát nữa bọn họ nói xong rồi, ở bên ngoài nhìn trộm trịnh tiên sinh một cái là được rồi. Nhưng trịnh Uông cảm thấy hà nãi nãi là nguyên lão của tập đoàn và trịnh gia, lời nói có quyền uy nhất, nếu để bà làm chứng di chúc được bà ủng hộ chuyện di sản nhất định sẽ càng thuận lợi, bởi vậy cực lực khuyên bà lưu lại. Trịnh Tiêu và trịnh Hải nghe xong, cũng hiểu ý đồ cũng hắn. Ba người trước sau đều cảm thấy phụ thân thiên vị mình, vì thế cũng khuyên hà nãi nãi lưu lại. Hà nãi nãi thấy bọn họ cũng không thèm để ý thân phận người ngoài của mình, cộng thêm bà cũng rất muốn gặp trịnh tiên sinh lần nữa, vì thế không ra ngoài. Cái lưu hương ngư văn tầm thường bốc lên làn khói lượn lờ phiêu tán đến từng góc phòng. Có mùi hương, trịnh tiêu ngửi ngửi, nhíu mày nói. Không phải mùi nước hoa, mùi hương rất thấp kém à. Hà nãi nãi cũng ngửi thấy thấp giọng nói, giống như nhang muỗi. Đây có lẽ chính là mùi hương mà trịnh Thiên sinh của bà vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, khi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mang theo mấy đứa con còn nhỏ ngồi dưới tàng cây, thắp nhang mũi, kể chuyện xưa cho bọn chúng. Tôi biết mà thật thấp kém. Trịnh tiêu nói, ai à, đi lấy đồ cổ thắp nhang mũi, không có phẩm vị. Xùi, trịnh chị uông chịu không nổi muội muội ồn ào, chừng mắt nhìn nàng ta một cái. Trịnh tiêu không sợ trời, không sợ đất, cũng chừng lại hắn một cái, chọc đến trịnh uông giận thiếu chút nữa muốn mắng nàng ta Trịnh Hải đột nhiên hoảng sợ lui lại, sợ tới mức cả tiếng cũng vô pháp phát ra. Trịnh Uông cùng Trịnh thiêu đang chừng nhau cũng quay qua nhìn, lập tức sợ hãi đến không dám nói lời nào. Trong làn khói, Trịnh Lão Gia Tử đã chết mấy ngày, đang phiêu đáng tựa như còn sống. Chỉ có Hà Nãi nãi tới gần, ngần ngơ nhìn ông đang sinh động như thật run giọng ngài đã trở lại rồi. Gặp mặt một lần, lần cuối cùng, lời ông muốn nói, lại không phải nói với mình. 3. Trịnh Uông phản ứng đầu tiên, cố nén kinh sợ, một bước đi lên. Ba, ba luôn luôn tin tưởng con, đúng không, con sẽ thay ba xử lý tốt mọi chuyện, ba có thể an tâm mà đi. Trịnh Hải cũng hoàn hồn, sông tới nói, ba, lúc ba còn sống thương con nhất, đại ca hắn ăn bớt tài sản công ty, còn có con riêng mà không nói cho ba. Mày cút đi, tiền mày cầm hết đi nuôi một đám đàn bà, đừng cho là tao không biết. Hai người bóc mẹ chỗ yếu của nhau, chỉ trích nhau, lúc này trịnh tiêu muốn áp nỗi sợ xuống bước qua để đòi thừa kế, nhưng hai cái đồi run lẩy bẩy căn bản đi không nổi. Khói mù dần dần dày lên, mê đến nhân tâm cũng thấy không rõ. Nam tinh mở miệng nói, nói đi ông muốn phân phối tài sản của ông như thế nào. Hai anh em đang cãi nhau tức khắc an tĩnh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người cha đã mất bức thiết muốn nghe từ miệng ông ai mới là người thừa kế di sản. Đôi mắt trịnh lão ra từ hơi chuyển, đào qua người trong phòng, ánh mắt chậm rãi rừng trên mặt vị hồng nhan chi kỳ đã làm bạn mình nhiều năm, lệ lệ tài sản đều cho bà. Hà nãi nãi sừng sốt nước mắt từng giọt to lăn xuống. Ba anh em trịnh ra đầu tiên là sừng sốt, sau đó lớn tiếng nói, không có khả năng. Sao ba lại làm như vậy, bà ta không phải người trịnh ra chúng ta có quyền gì mà được chia tài sản. Hà nãi nãi bị những lời này đâm đau, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm làm bọn họ theo bản năng không dám mở miệng. Nhưng nháy mắt liền bắt đầu có phản ứng, ba người đồng thời chỉ trích lần đầu đứng trên cùng trận tuyến, hiếm khi nhớ tới bọn họ còn là người một nhà. Ta sẽ không lấy đống di sản này. Hà nãi nãi nói, một phân tiền cũng sẽ không lấy. Ba người lại đồng thời sừng sốt mới vừa kết làm minh Hữu lại ẩm ẩm tan dã nhanh chóng bị những lời này làm cho tan dã Ba thương tôi nhất tiền này mấy người có quyền gì mà lấy Thương cái gì, mày có thương ba sao Vậy mày có sao, Lan, vĩnh viễn khắc khẩu biệt thự trịnh ra tràn ngập mùi khói thuốc súng Nam tinh đã xong việc lại không đi ra, nàng lại phải nhảy cửa sổ Hà nãi nãi vẫn luôn nhìn người bồng bềnh trong làn khói Thẳng đến khi ông hoàn toàn biến mất mùi hương tan đi, nước mắt mới ngưng Ông đi rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa Phùng Nguyên chờ bên ngoài nhỏ giọng nói, bên trong thật ồn à. Hắn lại lặng lẽ hỏi, đôi mắt cầm chưa, ừm, tôi tưởng cô lại sắp làm mua bán lỗ vốn. Nam Tinh nói, bọn họ không xứng. Phùng Nguyên nghĩ nghĩ cũng phải, loại người này không đáng để Nam Tinh làm không công. Đổi lại là hắn, hắn ngay cả đôi mắt mấy kiếp tiếp theo của bọn họ cũng lấy luôn mới thấy thoải mái. Lát sau hà nãi nãi cũng bước ra, bà đã lau khô nước mắt, nếu không phải nếp nhăn trên mặt còn lưu nước mắt, nhìn cũng không giống đã khóc. Tiên cường đến mức làm nam tinh bất ngờ. Nam tinh nói, bà thật sự không cần di sản của trịnh lão ra. Không cần, Phùng Nguyên kinh ngạc nói, bà không cần, ba anh em bọn họ sẽ tranh đến cá chết lưới rách đi. Ừm, hà nãi nãi mặt mày lãnh đạm, thanh âm càng lãnh đạm như chuyện không liên quan đến mình. Cho nên ta mới muốn làm như vậy. Khiến cho ba người họ đấu đi, phá hết toàn bộ tiền, bà không thiếu tiền, chỉ cần trịnh tiên sinh của bà cho nên mới lưu lại tập đoàn Uông Hải, lưu lại trịnh gia. Nhưng đến chết tâm tư của ông đều ở trên ba đứa con. Ông kêu bà tới trịnh gia, cũng không đề cập đến danh phận. Hiện tại ông đã chết, bà không muốn di sản, nhưng bà cũng không muốn bị lôi vào cuộc chiến giành giật di sản. Trong lòng bà hận ông, hà nãi nãi thở dài, trong lòng cũng không vì làm như vậy mà cao hứng. Cô biết ông ấy vì sao mà phát bệnh không? Bởi vì lúc lên đảo, ba đứa chúng nó rất nghe lời, rất hiếu thuận. Ông ấy vui mừng hiểu lầm là ba anh em chúng nó đã hòa hảo người một nhà lại giống như trước. Nhưng đêm đó ta bồi ông ấy tàn bộ trở về, lại nghe thấy ba đứa chúng nó đang mắng nhau, cãi nhau ẩm ý. Thì ra tất cả đều là giả dối, đây là câu cuối cùng ông ấy nói với ta, sau khi lên lầu, liền không tỉnh lại nữa. Giọng nói của bà lạnh băng, nói cho nên ta vì cái gì muốn chúng nó sống tốt. Nam Tinh như đã hiểu, lại như không hiểu. Người luôn là khá mâu thuẫn. chương 23 lư hương ngư văn 10. Sau khi Nam Tinh bước ra khỏi trịnh gia, tiếng cái cỏ của ba anh em trịnh gia vẫn chưa dừng lại. Bước tiếp theo, bọn họ đại khái là phải đi kêu luật sư triển khai cuộc chiến tranh đoạt di sản. Phùng Nguyên hoàn thành nhiệm vụ tiền cũng đã vào tài khoản, muốn cùng Nam Tinh trở về. Nam Tinh nói, tôi còn phải trả cái lư lại cho Dương Giang Hà cậu đi trước đi. Vậy tôi đi trước, Phùng Nguyên nói. Sau khi trở về, đầu tiên tôi muốn đi rửa sạch lỗ tai. Hai ngày này lỗ tai đều bị niệm đến chai luôn rồi. Nam tinh đột nhiên hiếu kỳ, hỏi, lần sau có khách hàng như vậy nữa, cậu nhận hay không? Đương nhiên là nhận A. Phùng Nguyên tập tức trả lời, có thể kiếm tiền là tốt. Ừm, đây cũng là tôn chỉ của nàng, chỉ cần có thể lấy được đôi mắt đi làm cái gì đều không quan hệ cùng người nào hợp tác đều có thể. Phùng Nguyên bỗng nhiên cảm thấy hình như có chút không thích hợp hắn nhìn Nam Tinh nói ý cô vậy mà cũng hỏi mấy vấn đề không liên quan. Nam Tinh hơi khựng lại, đại khái là bị khâu từ nhiều chuyện ảnh hưởng rồi. Tôi đi đây, hẹn gặp lại. Phùng Nguyên mới vừa cảm thấy nàng ấm áp, giờ lại lạnh lẽo như trời đông. Khi Nam Tinh bước vào dương ra, khâu từ đã thu thập xong, nhưng cũng chưa đi. Hắn đang đợi Dương Giang Hà, cũng đang đợi Nam Tinh đến, thứ nhất là vì Lư Hương là do hắn đứng ra bảo đảm, thứ hai là muốn nói chuyện nhiều hơn với Nam Tinh. Nói nhiều hơn một câu, là có thể hiểu hơn một phần, hiểu biết thêm về trộm mệnh sư. Ai biết tái kiến có phải thật sự liền tái kiến hay không? Người hầu đưa Nam Tinh vào phòng khách liền đi pha trà, Nam Tinh thấy Khâu Từ cũng ở đó, hỏi bọn họ còn chưa về. Chưa còn ở bệnh viện. Khâu Từ hỏi, trả Lư Hương xong là đi. Đúng vậy. Nam tinh nhớ ra cái lư này có thể đưa cho hắn, dù sao hắn cũng chưa đi, lư hương cũng thông qua hắn đảm bảo triệu thiến mới bằng lòng cho mình mượn, để hắn trả lại là vừa. Khâu thư có vẻ nhìn thấu ý đồ của nàng, nàng vừa định rỗi tay, liền hỏi cô có việc gấp sao? Không có, cô muốn đưa lư hương để tôi chuyển giao. Đúng vậy, vậy tôi cực tuyệt, nam tinh nhú mày, hỏi anh vội đi. Khâu thư cười nói, không vội, nhưng tôi không muốn chuyển giao tôi mà nhận cô liền đi, đúng hay không? Đương nhiên, cho nên tôi cự tuyệt. Tại sao, Khâu từ nói, bởi vì tôi muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Nam Tinh nhìn chằm chằm Khâu từ lúc này ngồi trên sofa đối diện cái bàn, sau một lúc lâu mới hỏi anh có phải cảm thấy tôi đánh không lại anh hay không? Thiếu chút nữa cho rằng nàng muốn hỏi là có phải mình yêu thầm nàng hay không Khâu từ nghe thấy câu hỏi ngoài dự đoán này, khựng lại một lúc ngay sau đó không nhịn được mà bật cười. Hắn dựa lên sofa tư thế nhẹ nhàng, như đang nói chuyện nhà với nàng, không có một chút ý tứ khách khí nào. Hắn cười nói tôi chính là muốn tìm hiểu cô, hoặc là muốn tìm hiểu về trộm mệnh sư. Đương nhiên tôi sẽ không hao hết tâm tư đi tìm hiểu. Nói chuyện phiếm có lẽ có thể hiểu thêm về cô cho nên mới muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Nam tinh không biết hắn là tò mò về trộm mệnh sư, hay là muốn biết làm sao để học mấy thứ này. Khâu từ đối với đồ cổ huyền học tựa hồ rất có hứng thú, Nam Tinh tin rằng hắn cố ý muốn học. Nàng hỏi, vậy còn anh, vì sao lại muốn nhìn bộ siêu tập của Dương Giang Hà? Khi anh vào địa cung của hậu thăng, cũng không mang đi mấy thứ đáng giá đó, không phải đi trộm mộ chẳng lẽ cũng là muốn làm giao dịch với ai đó, sau khi hoàn thành anh có thể đi tham quan bảo tàng của họ. Khâu từ từ lúc Triệu Thiến đề cập đến chuyện sẽ để hắn xem bộ siêu tập liền biết Nam Tinh sẽ không bỏ qua cái chi tiết này. Có điều nàng hỏi trực tiếp như vậy thật sự làm khâu từ hơi bất ngờ. Thì ra nam tinh cũng sẽ tò mò về người khác, chỉ là ngày thường quá lạnh nhạt, lạnh nhạt đến làm người ta cho rằng nàng không có lòng hiếu kỳ, hoặc là nói nàng không có suy nghĩ một người bình thường nên có. Ai cũng nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng một chút lòng hiếu kỳ cũng không có thì không quá bình thường. Đúng vậy, khâu từ không che giấu nói luôn, tiền thù lao của cô là đôi mắt, tiền thù lao của tôi là nhìn bảo tàng của bọn họ. Nam Tinh lập tức im lặng, khâu từ cũng không nói gì. Chuyện hai người hiện tại biết về nhau, đã ngang cơ. Chỉ còn lại có một điểm không biết nàng muốn đôi mắt để làm gì hắn muốn xem kho tàng để làm gì. Dương Giang Hà và Triệu Thiến từ bệnh viện về, vào cửa nghe nói Nam Tinh tới, Triệu Thiến ngay cả bước chân cũng nhanh hơn, làm Dương Giang Hà hốt hoảng vội vàng kéo nàng ta lại, để nàng ta đi chậm một chút. Nam Tinh thấy hai người, nói tôi đúng hẹn trả lại Lư Hương, để ở trên bàn, nếu không có chuyện gì nữa tôi đi trước. Từ từ, Triệu Thiến nói, cảm ơn cô, mới vừa làm kiểm tra, trong bụng có cái tiểu bảo bảo. Nếu không phải cô nhắc nhở, với tính tình này của tôi, có khả năng đến lúc trễ mới có thể phát hiện đối với bảo bảo cũng không tốt. Nam Tinh gật gật đầu, không có ý tranh công. Triệu Thiến lại nói, tôi đã thương lượng với tiên sinh của tôi, chúng ta sẽ tìm thời cơ thích hợp đem Lư Hương đổi trở về. Trộm đồ của người ta, dù sao cũng không tốt, nam tinh lại gật gật đầu, nhịn không được hỏi còn muốn nói gì không. Triệu thiến còn định nói tạ ơn gì đó, nhưng nhìn nam tinh thật sự không giống như là muốn đòi tiền, nếu đề cập đến tiền thù lao, ngược lại có vẻ thất lễ. Vì thế không nói nữa, chỉ nói, vậy chúng ta đưa cô ra ngoài đi. Không cần, nam tinh nói, tái kiến, nàng bước hai bước lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn khâu từ, nghiêm túc nói, tái kiến. Khâu tử cười, lần sau thấy, nam tinh khượng lại, không nói gì nữa cất bước rời đi. Khâu từ thấy nam tinh đi vội vàng, nhớ tới nàng từ núi Bảo Châu về đã đến đảo Tứ Thủy, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Liệu mạng như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Dương Giang Hà nói, khâu tiên sinh tôi mang cậu đi tham quan kho tàng của tôi. Khâu tử thu hồi tâm tư, nói, được, khi nam tinh rời hòn đảo nhỏ, vẫn đi đến chiếc phà trên bến tàu kia. Nàng đi trên đại lộ du khách không ngớt từ xa đã thấy trên bến tàu kia có một cái cây lớn cành lá xôn xuê. Cái cây kia khi nàng lên bờ đã thấy, hiện giờ nhìn từ xa, phẳng phất như một tán dù lớn đang mở ra. Không biết vì cái gì, làm nàng nhớ tới cái cây hà nãi nãi miêu tả trong lời trịnh lão gia tử. Cây kia được trồng trong sân trịnh gia, thường hay có mũi, lại luyến tiếc không chặt đi. Năm đó người một nhà khó khăn nhưng thấy đủ, đêm hè nóng bức thắp nhang mũi, ở trong sân hóng mát ba đứa con cả trai lẫn gái ôm đầu gối nghe ông kể chuyện xưa. Nam tinh nghĩ trịnh lão ra từ coi đảo Tứ Thủy thành nơi cả nhà đến du lịch, không biết có phải vì cái cây này hay không, làm ông nhớ tới quãng thời gian ba đứa trẻ còn nhỏ tuổi hồn nhiên tụ lại dưới gối năm đó. Có lẽ đúng lại có lẽ không đúng. Lư hương ngư văn đốt cháy sự phản bội của Hồng Diệp năm đó, đốt cháy lương tâm của nàng ta. Nam tinh mơ hồ hiểu ra vì sao tư có thể làm trịnh lão gia tử sống lại sẽ là cái lư kia, đại khái là bởi vì, đều đốt cháy đi lương tâm. Trịnh lão gia tử từ một nghèo hai trắng thành đại phù ông, thủ đoạn cũng không quang minh. Vì kiếm tiền, hầu như thủ đoạn gì cũng dùng qua. Đến già hối hận cũng đã muộn, khi Hồng Diệp chết cũng hối hận như vậy, nhưng cũng đã muộn. Nhưng bất đồng chính là con của Hồng Diệp bảo hộ nàng ta con của trịnh lão gia tử lại hủy hoại ông. Đều là ràng buộc giữa cha mẹ và con cái kết cục lại hoàn toàn bất đồng. Phà trở đầy du khách rời đảo, lướt trên nước đến gần bờ biển ẩm ý, rời xa dần hòn đảo nhỏ nổi trên nước. Cái cây to kia cũng dần dần biến thành một cái chấm, biến mất trên mặt nước. Nam tinh xuống khỏi phà qua cổng, mới vừa lên bờ, liền nghe thấy có người lớn tiếng gọi. Người nàng biết ở đây đều còn trên đảo, xác định không phải kêu mình, nên không nhìn qua hướng đó. Nhưng người nọ cố tình tới tìm nàng. ta nói cô nương A Người nọ trực tiếp cản trước mặt nàng, lớn tiếng nói cuối cùng cô cũng lên bờ tôi còn tưởng rằng tôi nhìn lầm cô đã đi rồi. Nam tinh nhìn anh mập trước mắt nhớ ra hắn là tài xế giống cái bánh trưng hôm đó chờ nàng đến đây. Tài xế mập rũi tay về phía nàng, trên bàn tay mốc míp là một cái di động tôi ngày đó về đến nhà rửa xe mới phát hiện ra nó, nhưng đã thắt máy, chờ sạc điện phát hiện bị khóa vô pháp mở ra chỉ nhìn thấy một đống cuộc gọi nhớ cũng vô pháp bắt máy, đành phải ở trên bờ chờ cô. Ai ra? Cuối cùng tôi cũng chờ được cô, Nam Tinh dừng một chút nhìn người tài xế mồ hôi nhễ nhại nghĩ đến những lời hắn nói lung tung hôm đó, lại nghĩ đến những lời ba anh em trịnh ra nói. Có một số người, miệng xấu, nhưng tâm không xấu. Có một số người, nói ngọt nhưng tâm đã hư thối. Cảm ơn, Nam Tinh nhận lấy di động, giải khóa nhìn một cái, tất cả đều là phùng nguyên đánh tới. Nàng cất kỹ di động hỏi, anh hiện tại có rảnh không tôi muốn đi sân bay? Đương nhiên là có. Trên đường tài xế lại nói chuyện phím từ Nam đến Bắc trên trời dưới đất. Tôi nha, không phải vì muốn kiếm tiền, chính là cảm thấy ngày thường quá buồn, cho nên mới làm tài xế. Tôi mỗi ngày a phải chờ mấy chục khách, người ở đâu cũng có, bọn họ trò chuyện với tôi, còn phải trả tiền cho tôi, thật tốt. Cô đừng thấy tôi hiện tại vui tươi hớn hở, trước kia tôi có bệnh trầm cảm, nhưng giờ tốt rồi. Người A phải tích cực mà sống, vui vẻ một chút, lạc quan một chút, không có gì khó khăn gì mà không qua được. Đợi lát nữa đưa cô đi sân bay, tôi liền về nhà, mẹ tôi làm đồ ăn ngon, lão bà của tôi làm đồ ăn cũng ngon, không nỡ ăn ở ngoài A. Nam tình an tĩnh nghe, giọng nói của hắn tràn chề sức sống, làm người nghe cũng cảm thấy vui vẻ. Tài xế nói xong chuyện của mình, nghĩ nàng nhanh như vậy liền rời đảo, khẳng định không có gì chơi, liền nói, đảo này cũng không có gì mới mẻ thương nghiệp hóa quá nghiêm trọng. Đúng vậy, có thấy cái gì vui không? Nam tinh nhìn tiểu đảo xẹt qua ngoài cửa xe, mặt biển ở dưới nắng gắt cuối thu ánh sáng lấp lóa chiếu lên ảnh ngược đảo tứ thủy. Nàng trầm thư thật lâu sau, nói, nơi này phong cảnh rất đẹp. Nếu không gặp người tài xế này, nơi này nhất định quá thể. Hải đảo nườm nượp lữ khách lui tới nối liền không dứt Thật náo nhiệt, quyển 3 chương 24 đèn lồng hình người một. Ban đêm đường núi hơi khó đi, bất quá đã vào thu, thời tiết lạnh lên nhiều, trong bụi cỏ không có mối trốn, không đến mức làm người chịu tội, tuy khó đi, nhưng vẫn có thể đi. Một hàng sáu người, đều là mấy phược thủ thông qua một diễn đàn dành cho dân phược nhân dịp nghỉ dài hạn đi ra thám hiểm. Nếu là thám hiểm, đương nhiên là đi mấy chỗ ngày thường không có ai đi. Dẫn đầu chính là một người trẻ tuổi chừng hơn 20 Hắn yên lặng đi ở phía trước mở đường, đi một hồi phát hiện dưới chân có lối mòn, phòng chừng là những người đi trước để lại, hiện tại nơi này đã hoang vắng khá lâu, lối mòn không rõ ràng. Hắn dẫn 5 người đi nửa ngày, xuyên qua đường nhỏ, nương theo ánh trăng sáng người nhìn thấy đằng trước có bãi đất bằng, mơ hồ có thể nhìn thấy được là một bờ tường đã sụp đổ bao quanh một khu vực khá rộng. Chúng ta qua đêm ở đây đi. Hắn quay ra sau nói. 5 người đã sớm mệt mỏi. Lúc này có chỗ để nghỉ ngơi, đương nhiên không ai phản đối. Chờ bọn họ đến gần, nhìn qua bờ tường đổ nát vào trong, mới phát hiện bên trong còn rộng rãi hơn so với trong tưởng tường. Nhà là nhà trệt bên trên còn chút ngói vụt, đại khái là đã lâu không có người ở, phòng ốc rất cũ nát. Nhà cũ sợ nhất là không có ai ở, một khi không có ai thì thường có chuột. Chuột gặm gỗ bóc ngói là hạng nhất, bọn họ đi từ cổng vào trong, còn có thể nghe thấy tiếng chuột chạy tán loạn. Trong sáu người có hai cô gái, người trẻ hơn vừa nghe tiếng chuột kêu chít chít, sợ đến run dậy, đưa mắt nhìn khắp nơi, âm khí dày đặc. Nàng ta bám theo sau đội ngũ, run dậy nói, nơi này quá khủng bố, chúng ta đi thôi, qua đêm bên ngoài cũng được mà. Người khác nói, đều nói có ngói che đầu mới tốt, bên ngoài còn đáng sợ hơn chỗ này à, có chúng ta ở đây, cô sợ cái gì? Lá gan nhỏ như vậy, lần sau ai còn dám dù cô, phực thù gì chứ? Mọi người hiện tại đều rất mệt, vô tâm tư đi phản ứng tiểu cô nương làm ra vẻ. Cô gái trẻ biết mình không nên nói như vậy, muốn bọn họ tạm chấp nhận mình, đành phải nén sợ hãi không nói lời nào. Vào bên trong, là một cái sảnh trống chảy, ngoại trừ một hành lang sâu hôn hút bên trái, thì không còn gì khác. Có người nói thầm, dọn thật sạch sẽ cả cái ghế cũng không có. Người bên cạnh nói, nếu mà thật sự có cũng thành đồ cổ rồi đi. Người nọ nhìn vách tường xung quanh một cái, lỗ thùng loang lổ cây cột cũng rất đơn giản, không có điều khắc hoa văn, thậm chí cả sơn cũng chưa quét, chỉ là mấy cây gỗ trơ trọi chống đỡ. Đi cả một ngày đường bọn họ thật sự quá mệt mỏi, không chú ý tới những chi tiết này, tùy tiện dọn dẹp mặt đất liền chuẩn bị đốt lửa. Vài người ra bên ngoài nhặt củi khô, gió núi lạnh lẽo, nơi xa tối đen, thấy không rõ phương xa có cái gì, làm nhân tâm dùng mình. Gan lớn thì ra ngoài nhặt, nhát gan thì ở trong sân tùy tiện nhặt một chút. May mắn đây là trong núi, không thiếu củi khô, rất nhanh bọn họ đều trở lại, lần nữa đi vào trong sảnh Lửa bốc lên, mọi người cũng bớt sở. Đống lửa đốt củi khô cháy phát ra tiếng tí thách không biết là ai nhặt củi còn ướt về, chỉ một lát liền đốt ra một đám khói mù mịt sặc đến người ngồi ở đường gió nghiêng đầu ho khan. Rút cây củi kia ra đi, sặc muốn chết. Cây củi rút ra vừa lúc là cây lớn nhất còn to hơn cánh tay. Người nọ bỏ nó ra đằng sau rồi không nhìn đến, phía sau giường như vẫn luôn bốc khói, lượn lờ trong sảnh Mọi người sửa sang sơ qua, liền lấy lương khô ra ăn. Lấp đầy bụng rồi, mới có người mở miệng nơi này trước kia có phải là sơn trang nghỉ mát của nhà có tiền không? Chúng ta đi lâu như vậy cũng chưa thấy một tòa nhà nào. Có khả năng, vừa rồi lúc đi về hướng này không phải có đường sao, giống như trước kia đi mòn mà ra cũng không biết bỏ hoang mấy năm cỏ mọc kín hết nhưng xác thật có đường. Một người nghĩ nghĩ, hai mắt hơi sáng lên, các cậu nói xem, nơi này có thể có thứ gì đáng giá bị bỏ quên hay không, lục soát một chút mấy ngóc ngách nói không chừng có thể tìm ra thứ gì tốt. Hắn vừa nói, người khác liền có hứng thú, thám hiểm tìm kho báu, là chuyện bọn họ yêu thích tận đáy lòng. Có hai người nhát gan không muốn đi, vì thế lưu lại nơi này canh đóng lửa. Bốn người gan lớn liền đi ra ngoài sân, tìm một vòng, ngoại trừ cả sân cỏ dại, đừng nói là bảo bối, ngay cả một đồng tiền cũng không có. Căn bản không phải Sơn Trang nghỉ mát gì, chắc là nhà ở của tên quỷ nghèo nào đó. Một người tìm đến tay dơ hầy oán giận nói, đừng tìm nữa, trở về đi, trở về sưởi ấm ngủ Đúng rồi, bên cạnh sảnh không phải có con đường sao, phòng chừng là thông ra sân sau, chúng ta ra đó nhìn xem. Ba người kia trần chờ, hắn lại nói, tới cũng tới rồi, cơ hội mấy khi có được a Nếu tới cũng tới rồi, vậy không còn cách nào cự tuyệt bốn chữ này vĩnh viễn tràn ngập ma chú. Bốn người quay lại sảnh, hai người kia còn ở bên đống lửa thấy bọn họ trở về, hỏi, mấy người đi đâu vậy? Đi ra sân sau nhìn xem, đừng đi, bên ngoài quá tối. Sợ cái gì, không phải có ánh trăng sao? Người nói chuyện đi đằng trước, vào sâu bên trong. Năm người nhìn theo, đành phải đi theo. Hành lang này rất rộng, đủ chạy một chiếc xe vào. Chẳng qua cuộc chống hai bên rất cũ kỹ, không có hoa văn, không quét sơn, hết thảy đơn sơ đến không giống như là nơi có người ở. Nơi này không thích hợp a một nơi lớn như vậy, sao một gian phòng cũng không có? Đúng vậy, không giống như là từng có người ở. Lều thợ săn, thợ săn sao lại dựng lều lớn như vậy? Bọn họ thấp giọng thảo luận trong lòng đều đã cảm thấy có chút không thích hợp. Một khi cảm giác này xuất hiện liền dễ dàng nghi thần nghi quỷ, bóng ma tâm lý sẽ càng lúc càng lớn. Từ từ, một nam nhân trên dưới 40 đột nhiên hô một tiếng, mọi người tức khắc khẩn trương, sôi nổi hỏi làm sao vậy? Ngọn núi này gọi là gì? cử sơn, nam nhân cố gắng nghĩ lại, bắt giữ lấy chữ mấu chốt trong trí nhớ, nhưng nghĩ không ra. Dẫy rụa một phen hắn từ bỏ, nói, hình như tôi ở trên mạng có xem qua tin tức về cử sơn, nhưng nghĩ không ra. Những người còn lại càng khẩn trương, hỏi, chắc không phải là chuyện khủng bố quỷ quái gì đi. Hắn chưa dứt lời, vừa nói ra nam nhân kia hình như liền. Bọn họ thấy thần sắc hắn ngưng trọng, càng thêm khẳng định là chuyện ma quỷ Lập tức có người nói, chúng ta trở về đi quay lại chỗ đống lửa, có lửa sẽ không sợ. Người vẫn luôn dẫn đầu có chút không bỏ được mặt mũi, lúc này trở về thì có vẻ nhát gan. Hắn chấn định lại, nói, đã là thời đại nào rồi, còn có quỷ tôi không tin, đã đến đây rồi, đi hậu viện nhìn xem đi. Hắn là thủ lĩnh trẻ, nói chuyện uy nghiêm, đoàn người đành phải đi theo, không ai muốn bị bỏ rơi. Hành lang này rất dài, giống như đi vòng một vòng lớn thông ra phía sau. Bọn họ đi rồi lại đi, rốt cuộc dưới ánh trăng thấy điểm cuối, quả nhiên là thông ra sân sau. Người cầm đầu đi nhanh hơn, nghĩ là chỉ nhìn nhanh một cái rồi đi, như vậy vừa bảo toàn mặt mũi lại bảo toàn uy nghiêm của thủ lĩnh. Hắn một bước lao ra hành lang, nhìn hậu viện kỳ quái lại đơn sơ này. Chỉ là trong viện, lại bày một cỗ lại một cỗ quan tài. Hắn nháy mắt kinh hãi, người phía sau chỉ có thể thấy lưng hắn, nhìn không thấy biểu tình ngạc nhiên của hắn, bước nhanh tới, thấy rõ thứ trong viện thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu. Mấy cỗ quan tài bằng gỗ đen kia được đặt ngay ngắn thẳng hàng trong cái viện rộng rãi, dưới ánh trăng ẩn ẩn quét xuống, ván quan tài tựa như đang sáng lên có vẻ thập phần quỷ dị. Bỗng nhiên có gió núi thổi qua thổi đến mọi người trong lòng rét run, sờn tóc gáy, la lên rồi xoay người chạy trở về. Bọn họ chạy nhanh về đại sành, bức thiết muốn rời xa nơi này, sau lưng gió lạnh thổi vù vù chân ai cũng muốn mềm. Bọn họ hầu như đồng loạt chạy ra hành lang, thấy đống lửa thì cho rằng có thể đỡ hơn, ai ngờ bên đống lửa đã có người ngồi. Đi mau, có quỷ. Một người hô to với người ngồi bên đống lửa, nhưng ngay sau đó liền có người gắt gao túm lấy áo hắn, sắp bị dọa khóc chúng ta chúng ta đều ở đây hết. Hắn khựng lại, vội vàng quay đầu đếm người, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 người, đều đủ. Vậy người kia là... Người bên cạnh đống lửa đứng lên, trong tay cầm một que củi đang cháy, đột nhiên thọc vào ngực mình. Ánh lửa nháy mắt bùng lên trong thân thể hắn, chiếu ra một con rối màu trắng cao nửa người. Nó chậm rãi xoay người, quay mặt về phía sáu người đang hoảng sợ. Trần bỗng nhiên bốc lên khỏi mặt đất bay về phía bọn họ. Khuôn mặt không có mắt mũi miệng nháy mắt bị phóng đại, mọi người lại lần nữa thét trói, tay bỏ chạy, người nhát gan đã chết ngất trên mặt đất còn lại bốn người chạy xuyên qua bãi cỏ ra cổng. Có người thật sự quá sợ hãi, đã chạy ra ngoài cửa, lại cảm thấy trên cầu có một trận âm phong thổi tới, vội vàng quay đầu lại nhìn xem con rối hình người kia có đổi tới không, đột nhiên thấy trên cổng có tấm bảng cũ nát, viết rõ nghĩa trang, a, phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com